Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện sau khi xuyên về thập niên 70. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc .com chương 46, cô gái xinh đẹp đều thu hút sự chú ý của người khác mà cô gái xinh đẹp lại có tài hoa càng được quan tâm. Lúc này nha nha đang là như thế. Ở đại học C, có thể nói cô hoàn toàn xứng đáng là hoa hậu giảng đường. Mặc dù thời điểm này chưa có ai rảnh rỗi đi bỏ phiếu lựa chọn, nhưng khi các nam sinh tụ tập lại cùng nhau, rất khó không bàn luận nữ sinh nào xinh đẹp, nữ sinh nào đẹp mặt mà người được bàn luận nhiều nhất là nha nha của chúng ta. Tiêu tư thần xinh đẹp, tiêu tư thần làm người hiền lành thích giúp người, thành tích học tập của tiêu tư thần cầm cờ đi trước tất cả trồng chất lên nhau, khiến người ta không chú ý cũng khó. Tiêu tư thần cuối cùng đã tìm thấy cậu. Chu Lang dừng chân rất lâu ở trường học sau đó đổi tới thư viện cuối cùng đã tìm thấy Tiêu Đại Tiêu thư nọ. Sao thế? Lớp trưởng đại nhân tìm mình có việc à? Gấp lại cuốn sách trên tay Tiêu Tư Thần cười nhìn lớp trưởng lớp mình, đầu đầy mồ hôi. Cậu ấy chạy rất xa. Cậu nói xem, lớp phó đại nhân, mấy ngày nữa là kỷ niệm quốc khánh, mỗi lớp đều phải có tiết mục, cậu không quên chứ? Đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Chu lang ai oán nhìn đối phương, thực ra trong lòng cậu mừng thầm, thứ cậu từng ghét nhất là các hoạt động ngoại khóa vì sẽ làm chậm trễ việc học. Nhưng bây giờ thứ cậu thích nhất là các hoạt động này, ai bảo lớp phó lớp cậu là tiêu tư thần chứ? Chỉ có lúc này cậu mới có thể danh chính môn thuận đứng bên cạnh bạn ấy. À, đúng rồi, sao mình lại quên nhỉ? Hà hà, lớp trường đại nhân, thật ra mình vô cùng tin tưởng cậu sẽ anh minh quyết đoán tin tưởng dưới tình huống không có mình, cậu có thể dẫn dắt lớp chúng ta lực áp quần hùng mang về một huy chương quán quân. Vuốt mông ngựa xong, nhà nhà lưu luyến nhìn quyển sách trong tay này, cô muốn đến đây để học tập, không phải để kết giao, vì vậy đâu cần tham gia nhiều hoạt động vậy chứ. Có nịnh hot cũng vô dụng, nói cho cậu biết các lớp khác toàn là lớp phó chạy theo lớp trường, mỗi mình mình là số khổ đuổi khắp sân trường chạy theo cậu. Số cậu còn khổ hơn là bây giờ còn không đuổi theo kịp. Cậu cảm thấy bản thân rất vĩ đại, tại sao trong mắt đối phương không hề có chút cảm giác nào. Tuy rằng mọi người rất hàm xúc, nhưng hẹn hò họ lúc học đại học là rất bình thường, dù sao tất cả đã muốn trưởng thành, bây giờ nhận thức tốt nghiệp xong là cùng nhau phấn đấu. Lớp bọn họ đã có mấy đôi, đáng thương đối tượng cậu coi trọng lại không có cảm giác với bản thân không nghe ra ẩn ý trong lời nói của lớp trưởng, nha nha bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. lớp trưởng đại nhân mình sai rồi, nói đi. đến cùng có gì cần tiểu nhân làm, tiểu nhân vượt lừa quá, sông muôn lần chết không chối từ. một cậu nhóc đầy khí thế sắp bị cô bức bách thành oán phụ nơi khuê phòng thiện tai. ừm, có thái độ này là được rồi. mình nghĩ thế này, hát và nhảy múa là không thiếu được dựa theo năm ngoái tìm vài cái, nhưng như vậy chẳng có gì mới chúng ta nên có gì đó mới lạ ví dụ như kịch bản mình xem năm ngoái lớp 3 biểu diễn tiết mục nhỏ không tệ nhưng lớp đó làm hai người chúng ta có thể tìm thêm vài người biến tiết mục này thành lớn hơn. Nghe đối phương kể lại, nha nha có dư cảm không tốt quả nhiên bạn học tiêu tư thần thời khắc cống hiến cho lớp đã đến nữ nhân vật chính do cậu diễn lớp trưởng giải quyết rứt khoát nha nha kháng nghị không có hiệu quả chỉ có thể dưng dưng nhận. Nói đến kịch bản, thật ra chỉ là một tiểu phẩm ngắn, có ý nghĩa giáo dục, một bạn học nữ có gia đình nghèo khó, nhưng thành tích học tập vô cùng tốt, song tư tưởng trong nhà trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, muốn dồn tiền cho con cưới vợ cũng không muốn để cho con gái đến trường, cuối cùng dưới sự đấu tranh đau khổ của cô gái, dưới sự trợ giúp của anh trai cô gái, cuối cùng cha mẹ đồng ý cho con gái tiếp tục đến trường. Nói thật nha nha chưa từng diễn xuất, giờ nghe vào tay cảm thấy chơi rất vui, cho nên bị gợi lên hứng thú, đến thời điểm diễn cô mới phát hiện đã đánh giá cao bản thân. Tiêu Tư thần, cảm xúc của cậu chưa đến nơi đến trốn, anh cậu đã nói không cưới vợ để cho cậu học đại học tại sao cậu không cảm động chứ? Lớp trưởng đại nhân rất đau đầu, cậu cảm thấy không phải bản thân quá nghiêm khắc, đều là dân nghiệp dư tạm tạm là được nhưng người đối diện đóng vai cô em gái của mình thật sự không hề cảm động tẹo nào, kẻ diễn anh trai như cậu sắp bị bản thân làm cảm động được không? Thật sự không đến nơi đến trốn à? Nha nha quay đầu nhìn về phía bạn học chung quanh, chân cầu ý kiến quần chúng. Mọi người lắc đầu, ban đầu đều rất tốt, lúc sau anh cậu ấy nói như thế, sao cậu ấy không cảm động chứ? Nha nha nhụt trí thở dài, cô thật sự cố gắng, ánh mắt sắp đỏ hoe, tại sao còn nói cô không cảm động vậy? Quên đi, hôm nay tập tới đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Chu Lang không đành lòng gặp người trong lòng khó xử, trực tiếp tuyên bố hôm nay chấm dứt, sau đó an ủi nha nha, đừng có gấp cậu trở về từ từ tìm cảm giác, mình tin bằng trí thông minh của cậu rất nhanh sẽ tìm được cảm giác này. Thật ra cậu càng muốn nói là bản thân không ngại luyện tập riêng với cậu, nhưng lời đến cửa miệng dạo một vòng lại nuốt trở vào trong phòng quá đông người, cậu sợ cô xấu hổ. Ngày mai à, nghĩ đến ngày mai là thứ 6, anh trai sẽ đến đón mình về nhà, nhưng đây là chuyện tập thể đâu thể chậm trễ bởi vì một mình cô chỉ có thể cười nói, được ngày mai tiếp tục. Nhìn Chu lang và nha nha cười cười nói nói, tần Gia tuệ khẽ cắn môi dưới, trong lòng có chút vỉ khuất, bản thân mình cũng tốt mà tuy rằng học tập không tốt bằng tiêu thư thần kia, nhưng tốt xấu gia đình không tồi, Chu lang này, sao cậu ấy không nghĩ cẩn thận. Mình là người bản địa cha mình coi như là lãnh đạo ở một công ty nhỏ, nếu ở cạnh mình, chẳng phải tốt nghiệp có thể ở lại địa phương à. Chuyện công việc ba mình có thể giúp đỡ tìm, đúng là đồ không tinh mắt. Các bạn học lập tức giải tán, Nha Nha cũng đi về cùng hai người bạn cùng phòng, "Ai, mình đã cố gắng bị cảm động lắm rồi, tại sao lại bị nói không có cảm xúc chứ?" Nhìn bạn cùng phòng, Nha Nha khó hiểu bản thân sai lầm ở đâu. "Tư thần, cậu cẩn thận suy nghĩ cảm nhận trước khi đến trường, tớ không biết tình cảnh của cậu." Nhưng học phí của tớ đều do ba tớ một tay gom góp cầm tiền đó, trong lòng tớ miễn bàn chua sót cỡ nào cậu phải nghĩ điều kiện trong nhà trịnh dai dai rất bình thường, đối với nhà nàng mà nói, học phí sau này là việc rất khó khăn. Mình nha nha rất muốn nói, bảo mình nghĩ gì chứ. Cả hai đời học đại học cô chưa từng đau khổ vì học phí, lại nhìn đôi mắt trịnh dai dai chân thành cô chỉ có thể cố gắng nhớ lại thời điểm khó khăn nhất, nhưng cảm giác khốn cùng quá ít, bây giờ hồi tưởng lại trong đầu đều là cảnh hai anh em giúp đỡ lẫn nhau, làm những món đồ ăn sơn dã đều cảm thấy ấm áp, lại nghĩ đến trước đó, bà và mẹ qua đời cô rất muốn khóc, chẳng lẽ khóc cũng không đúng à? Ồ, sao lại phiền phức thế? Ha ha, phía cậu không tìm thấy cảm giác lớp trưởng chúng ta đã thuộc lòng đoạn thoại, có thể nói là đọc lào lào. Ngăn chặn cơn ghen trong lòng, tần giai tuệ cười nhìn tiêu tư thần, không sao thật sự không tìm thấy cảm giác ngày mai bảo lớp trường tiếp tục luyện tập với cậu tớ thấy cậu ấy rất tình nguyện. Thật ra cô cũng thích tiêu tư thần, nhưng giữa con gái với nhau thường thích so sánh, cô cũng vậy, cắm vào giữa là một chàng trai càng dễ xảy ra tranh chấp, song làm cô nhụt trí là tiêu tư thần hoàn toàn không có cảm giác với chu lang, cô có muốn ăn giấm chua cũng không tìm ra cớ. Nói gì thế, nếu để người ái mộ lớp trường nghe thấy, mình sẽ khai cậu ra đấy không phải nha nhà không biết thái độ của chu lang nhưng đối phương không làm rõ cô đành làm bộ như không biết không thể vội vàng nói tớ không thích cậu chứ tư thần cậu thật sự không thích chu lang à ở trường chúng ta chu lang là chàng trai số một số hai nương theo giọng điệu tò mò tần giai tuệ che giấu tâm tư cẩn thận của mình các chị em thân mến lớp trường đại nhân người gặp người thích mình nào dám độc chiếm nếu anh trai nghe nói như thế chưa biết chừng anh ấy lại ở nhà khó chịu như thế nào đâu Cậu không cần, bị người khác cướp mất rồi cũng đừng hối hận. Tần dài tuệ nói có phần chắc chắn, nề tình chị em, bây giờ cô hỏi kỹ, nếu mình ra tay cậu ấy lại hối hận, vậy đừng trách mình. Yên tâm, tuyệt không hối hận, các chị em thân mến, căn cứ nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu coi trọng các cậu cứ ra tay, trăm ngàn lần đừng lãng phí. Nghĩ đến đối phương đang nói giỡn, Nha Nha cũng cười nói, bất luận có phải nói đùa hay không, nếu thực sự có người ở cạnh Chu lang cô vẫn thích hóng chuyện. Không phải ai cũng thích việc được người khác thầm mến, trong lòng áp lực rất lớn đó. Nói nói cười cười, ba người về tới phòng ngủ chuẩn bị thay đồ đi ăn cơm. Buổi chiều hôm sau, La Gia Tề đến sớm chờ em gái, lại thấy gương mặt ỉu xìu của cô, làm sao vậy nha nha. Không thoải mái à, không phải anh anh chờ em thêm một lúc, lớp bọn em có tiết mục em thảm lắm, bây giờ còn chưa vượt qua. Cô sắp gào khóc đến nơi, tại sao còn không được chứ? Đừng tích cực quá vậy được không? có tiết mục là gia tề nghe vậy thì hai mắt sáng lên, vội vàng đóng cửa xe mình kéo cánh tay em gái đi. bây giờ anh có thời gian anh đi xem em diễn. nhìn anh trai tràn đầy thích thú trong lòng nha nha than thở ô, lúc này là mất mặt về tận nhà luôn. có anh trai chấn thủ, nha nha vẫn không tìm thấy cảm giác nhìn lớp trưởng đại nhân đứng trước mặt nói lời kịch lần thứ năm cô rất muốn dụi dụi con mắt khóc cho đỏ lên. tiểu phân em yên tâm đến trường đi đương cảm nhìn em gái người làm anh trai chuẩn bị làm hy sinh anh cô gái ngạc nhiên nhìn anh trai không biết vì sao anh nói thế anh trai cười chua xót anh không có năng lực lớn lao cả đời cũng chỉ ở trong khe suối này nhưng em không giống anh thầy giáo đã nói em học rất tốt có thể có tương lai rộng mở không thể bởi vì chuyện của anh mà chậm trễ em được yên tâm anh sẽ nói chuyện với ba mẹ việc kết hôn cứ hoãn lại tiền lễ hỏi đưa em đến trường trước nhưng mà hôn lễ của anh và chị Tiểu Linh không có lễ hỏi bọn họ làm sao có thể đồng ý. Em gái lo lắng hỏi cô muốn đến trường, nếu không đã chẳng cố gắng nhiều như vậy, nhưng chị Tiểu Linh có một bà mẹ ghê gớm, không có lễ hỏi làm sao bác ấy đồng ý gả con gái vào nhà này. Anh trai cười khổ an ủi em gái, chuyện kết hôn, anh không vội. Đồ cảm động chưa, đồ cảm động chưa, anh ta không màng chuyện kết hôn, chẳng lẽ không đủ để người đối diện tìm được cảm giác sao? Lại nhìn em gái đối diện, mắt đỏ nhìn anh, anh cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Nha nha cố gắng tìm cảm giác muốn khóc nhưng lần này cô muốn khóc cũng khóc không được. Nhìn biểu tình em gái khóc không ra nước mắt, la ra tề cho mày, kịch bản lãng xẹt gì thế này. Đồ ngốc nào nghĩ ra thế, người làm anh nói thảm thiết như thế, bảo em gái cậu ta làm sao không còn vướng bận đi học được. Anh có lòng muốn nói hai câu, nhìn xem xung quanh còn có bạn học của nha nha, anh đem muốn lời muốn nói nuốt ngược lại nghĩ một lúc anh đứng lên cười nói bạn học chu lang đúng không vâng em là chu lang biết đây là anh trai tiêu tư thần chu lang khẩn trương đáp lời là thế này lát nữa anh còn có chút việc có vẻ gấp anh thấy mấy chỗ khác bọn em sắp xếp rất tốt chỗ em gái của anh lại không qua em thấy như vậy được không Anh nhớ rõ tư thần từng bảo vì nhà em khá xa nên thứ bảy chủ nhật không trở về nhà, ngày mai ngày kia khi nào em có thời gian, anh đến trường học đón em, đến nhà anh luyện tập với tư thần, hôm nay cứ đến đây thôi, được không? Ánh mắt nha nhà đã đỏ hoe, đừng làm khổ em gái của anh chứ. Được ạ, ngày mai lúc em cũng có thời gian, lúc này Chu Lang có thể cảm giác được trái tim mình đang đập thình thịch, đây là đi gặp phụ huynh đi. Tiêu tư thần còn từng đề cập đến nhà mình ở xa với anh ấy. Đây là cậu ấy có ý với mình à? Cậu nào biết đây là người làm anh trai trước mặt này để ý đến em cái? la gia tề đã sớm hỏi thăm rõ ràng những nam sinh thường xuyên tiếp xúc với nha nha, nếu không làm sao anh chàng yên tâm nổi. Hôm qua tần giai tuệ vừa quyết định sẽ tán đổ chu lang, hôm nay vừa thấy anh trai tiêu tư thần mời anh chàng ấy về nhà mình. Điều này sao được, cảm giác nguy hiểm đột nhiên phát ra cô kéo tay nha nha làm nũng tư thần tớ còn chưa từng đến nhà cậu, ngày mai tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Cô là một cô gái thật sự xấu hổ khi nói chuyện với la gia tề xa lạ. Nha Nha đang cảm thấy một mình chú lang đến nhà mình chơi không tốt, vừa nghe lời này bèn cười nói, tốt hoan nghênh cậu đến nhà mình chơi, dai dai cậu có thời gian không? Ngày mai cùng đi nhé! Quan hệ giữa cô và dai dai thân thiết hơn, có mời tần dai tuệ đương nhiên không thể không mời trịnh dai dai. Trường 47 nghe được bạn tốt mời, đương nhiên Trịnh Gai Gai gật đầu. Trong số những người này chỉ có mình cô là không hề suy nghĩ, chỉ vui vẻ vì được đi chơi. Mọi người hẹn nhau thời gian ngày mai. Nhìn theo hai anh em La Gia Tề về trước. Ngày mai quả là ngày khiến người ta chờ mong. Ngày hôm sau, Chu Lang dậy gội đầu rửa mặt từ sớm. Cậu lấy sẵn hai bộ quần áo đẹp ra xem, rốt cục chọn một bộ thuận mắt hơn để mặc trên người. Bạn học à, cậu chuẩn bị gặp nhạc phụ tương lai hả? Một nam sinh cùng phòng ngủ ghé vào trên giường, cười nhìn cậu đi qua đi lại trên mặt đất. Phi cái gì nhạc phụ tương lai? Bát thư còn chưa so sánh nữa, lần đầu tiên đến nhà người ta chẳng lẽ mình không thể ăn mặc sạch sẽ? lôi thôi lách thách thì không lễ phép. Với bạn bè xung quanh cậu không hề che giấu mình có tình cảm tốt dành cho nha nha, như vậy mới là tuyên thể chủ quyền, để cho những bạn có ý tứ với nha nha phải suy nghĩ lại. Không bằng cậu ấy à, vui lòng đứng sang một bên. Ha ha, được rồi. Đúng rồi, chỗ mình có kem dưỡng hoa tử lan la cậu có muốn bôi một ít không? Bản thân cậu rất hào phóng, anh chàng cống hiến kem dưỡng da của mình ra cho bạn. Nhìn kem bôi mặt trong tay, Chu lang do dự một chút nghĩ đến la da thầy ăn mặc gọn gàng, cậu lắc lắc đầu, không được cậu ấy cũng không bôi gì hết, mình không bôi thì hơn. Vạn nhất nhà họ không quen nhìn mất thứ này, chẳng phải mình mất nhiều hơn được à? nhìn chu đại lớp trưởng giống như bước vào trường thi vài người trong phòng đều không nhịn được cười chu lang mặc kệ đám bạn cười hay không nếu hôm nay hình tượng mình tốt có khả năng tương lai không lâu sau tiêu tư thần sẽ là bạn gái mình đây chính là chuyện lớn cả đời mấy kẻ không ăn được nho thì thấy nho còn xanh kia cứ kệ bọn họ cười lại ngắm nghía bản thân trong gương chu lang vừa lòng gật gật đầu xoay người vẫy tay với các bạn trong phòng các đồng chí đợi mình ca khúc khải hoàn quay về nhé sau đó cậu mở cửa rồi đi ra ngoài Đến trường học cửa đợi một lúc cậu thấy trịnh dai dai và tần dai tuệ đi tới từ xa. Hôm nay tần dai tuệ cũng tốn tâm tư ăn mặc cô mặc một chiếc áo in chữ mới mua. Nhìn hai người bên cạnh trải chút trịnh dai dai cuối đầu xem xét quần áo trên người mình có phần phiền não, không phải đến nhà tư thần chơi à. Hai người có cần ăn mặc đến mức ấy không? Chưa nói được mấy câu, một chiếc Volkswagen Zeta dừng bên cạnh ba người. Một người hơn 20 tuổi mặc vest bước xuống, cười nhìn bọn họ hỏi, xin hỏi các bạn là bạn học của tiêu thư thần đúng không? Đúng vậy, ngài là, không phải từng hẹn anh trai cậu ấy tới đó nà. Chào các bạn, tôi là đồng nghiệp của anh trai tư thần vu Đại Lực, bây giờ tôi có thời gian cho nên được cậu ấy nhờ đến đón các bạn. Nếu không còn việc gì, chúng ta đi nhé. Trên mặt vu Đại Lực mỉm cười, trong lòng rơi lệ đầy mặt công tác của họ vốn không có ngày nghỉ cụ thể. Giờ hay rồi. La gia thề trọng sắc khinh bạn vì cuối tuần có nhiều thời gian ở cùng nha nha cậu ta bóc lột anh hoàn toàn đến việc đón người cũng bắt anh đi sao số anh đáng thương vậy tuy rằng không biết vì sao không phải anh trai tiêu thư thần nhưng nghe đối phương nói anh ấy có thời gian vậy có thể anh trai tiêu thư thần bận ba người liếc lẫn nhau lên xe thấy đối phương mở cửa xe mấy người mới chú ý tới chiếc xe trước mắt trịnh giai giai không nghiên cứu gì về xe tùy tiện leo lên tần giai tuệ và chu lang thấy thế cũng làm theo xe từ từ lăn bánh sau đó nhanh chóng lao đi thấy chu lang bên cạnh mình không ngừng ngắm nghía xe trong mắt có tò mò và kích động vô đại lực cười nói thích xe hơi à chu lang có phần xấu hổ gật gật đầu thích nhưng cậu mới ngắm xe chạy trên đường đây là lần đầu tiên được ngồi xe hơi ha ha con trai thích xe là được rồi cố gắng học tập khoa này của bọn em không tệ chờ ra trường cố gắng làm việc không đầy mấy năm là mua được xe thôi vô đại lực của bây giờ không còn là thằng nhóc mới bước ra từ nông thôn Mấy năm nay, anh đi theo la gia tề dốc sức làm việc, ánh mắt cũng nhìn xa hơn. Anh nhìn ra chính sách của quốc gia càng lúc càng tốt, thu nhập của nhân dân càng ngày càng cao, sau này thị phần trang trí nhà cửa đúng là miếng thịt béo, chỉ xem ai có thể cướp miếng thịt đó vào miệng. Lời này không khỏi làm Chu Lang thích nghe, ngay cả tần Gai tuệ và trịnh Gai Gai ngồi sau cũng sáng mắt lên, trịnh Gai Gai nghiêng người về trước khẩn trương nói, anh Chu, khoa của bọn em tốt thật à? Nói thật em thích vẽ vời, đây là khoa thầy giáo ở trường giới thiệu cho em. Chỗ bọn em có vẻ lạc hậu, bây giờ chưa thấy phát triển nghề này cho nên trong lòng em vẫn không yên. Học một năm cô vẫn hoang mang về tương lai. Nghe lời nói chân tình của cô gái, Vu Đại Lực nhớ tới hai cô em gái ở nhà. Em gái anh và cô nhóc này mới đúng là con nhỏ nhà quê. Về phần nha nha, với khí chất đó, ai tin nổi em ấy xuất thân từ nông thôn. Nghĩ vậy, anh có thiện cảm hơn với cô cười an ủi, yên tâm, ngành của bọn em thật sự rất tốt, nhưng dù cho ngành tốt cũng phải xem người học, chỉ cần em có thiên phú, học tập thật giỏi, nếu thật sự không tìm được việc cứ đến tìm anh Chu này, anh cam đoan sẽ giúp em. Hiện tại quy mô công ty càng lúc càng lớn, thứ họ thiếu nhất chính là nhân tài, đương nhiên, đây là bạn học của nha nha, nếu thật sự tốt nha nha nhất định sẽ tóm về làm cùng, không cần đến anh ở đây làm người tốt. Thật sự. Thịnh dai dai vui sướng hỏi, tuy rằng thành tích của cô không tốt bằng tư thần, nhưng coi như ở tầm trung Thật sự, nhưng anh cảnh cáo trước, học không tốt, anh không giúp đâu nhé. Bọn họ muốn là nhân tài, không phải là đồ ngốc. Vâng, chắc chắn em sẽ cố gắng học tập. Cô bé ngốc này hoàn toàn không nghĩ anh ta có thể lừa dối cô, cũng không nghĩ tới đến lúc ra trường biết tìm anh ta ở đâu, lúc này chỉ bận vui mừng. chu lang nhìn cô vui vẻ mỉm cười, cũng không nhân cơ hội nói gì. Cậu tin tưởng vào bản thân, cậu tin tưởng bằng thực lực của chính mình có năng lực tạo ra một khoảng trời. Thật ra những người trẻ tuổi thường tin tưởng vào bản thân, nhưng sự thật như thế nào chỉ có tiến vào cách chảo nhuộm xã hội khổng lồ thì mới biết mình là rồng hay là tôm. Tần dai tuệ thầm than trịnh dai dai tốt số. Anh chàng này có thể vừa đến thành phố A không bao lâu đã lái xe Zeta có thể thấy được thật sự có thực lực. Hy vọng đối phương có thể nhớ rõ lời hứa của bản thân, nếu không dai dai sẽ phải thất vọng. Mấy người nói chuyện một hồi thì đi đến một khu nhà mới xây. Quanh đây đều là khu mới được khai phá, có rất nhiều nhà chưa xây xong, chỉ thấy xe rẽ ngoặt 7-8 vòng trong khu rồi ngừng lại. Tốt lắm, chúng ta đến nơi, xuống xe đi. Vô đại lực dừng lại xe, đợi mấy chàng trai cô gái xuống xe hết. Ba người xuống xe, đi theo vô đại lực vào khu nhà trước mặt, đi đến tầng 3 rồi dừng lại, chỉ thấy đối phương bắt đầu ấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa danh danh làm cho trịnh giai dai cảm thấy tò mò, bên nhà nàng không thấy thứ này. Cửa vừa mở ra, không phải là người mẹ hiền từ như trong tưởng tượng của họ, lại là người anh trai họ nghĩ bận việc không ở nhà, đến rồi à. Nhanh thật mau vào, anh thường một lúc nữa mọi người mới đến. Lấy từ tù giày ra bốn đôi dép đi trong nhà, la ra tề đặt xuống ý bảo họ thay giày. Dọn dẹp nhà cửa đều do hai anh em thay nhau quét dọn, không thể để họ tùy tiện bước vào. Tớ đang có thời gian, định đến sớm một chút ai ngờ ba em ấy còn đến sớm hơn cả tớ cho nên lôi kéo họ tới đây. Đây là chìa khóa xe của cậu tớ đi trước đến thứ bảy cậu đã bỏ bê công việc tớ còn một đống việc chưa xong đây. Lầu bầu oán trách vô đại lực vẫy tay với ba người, xoay người rời đi. Ba người chu lang thay dép xong, co quắp đứng ở cửa trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ thật sự là mọi thứ trong phòng, không hề giống đồ vật họ thường tiếp xúc nên bọn họ có phần không biết nên làm sao. Ở thời đại này, đa số nơi có điều kiện không tốt như nhà ở chỗ trịnh gia giai toàn là nhà đất. Tòa nhà của nhà họ La là, là mới xây, là ông chủ công ty thiết kế, La gia Tề tự nhiên đem những đồ tốt nhất về trang hoàng nhà cửa của mình cho nên căn hộ này hẳn là căn hộ xa hoa nhất lúc này ở tỉnh B tuyệt đối không đứng thứ hai. Không phải là hai người thích khoe khoang nếu có điều kiện ai không muốn trang hoàng nhà cửa theo ý mình vừa lòng. Nhà của họ ở thành phố A cũng như thế. Mau ngồi đi, đừng đứng, nghĩ là bọn em một nửa mới đến, nha nha còn, à tư thần còn đang gội đầu, để anh đi gọi. Gặp ba người đều ngồi xuống sofa, la ra tề vào phòng em gái gọi người. Trịnh dai dai bị chiếc ghế sofa làm hoảng sợ cô không ngờ nó mềm đến thế. Cô nhẹ nhàng lắc lư hai cái, sau đó lo lắng dừng lại cô rất sợ bất cần lắc lư làm nó hỏng mất. gia cảnh chu lăng bình thường, cậu chưa từng thấy căn hộ đẹp đẽ như vậy, cảm giác chỉ là cái tivi trong phòng cũng hoành tráng. Trời ạ, ra cảnh nhà tiêu thư thần đến cùng là gì? Lá gan to đùng lúc đến bị xẹp mất phân nửa, tần giai tuệ thì sao? Điều kiện nhà cô không kém cũng từng thấy nhiều nhưng cô thực sự chưa thấy căn phòng nào xa hoa như vậy. Trong lòng cô có phần không nắm chắc chẳng phải nói anh trai cậu ấy là thợ mộc à. Chẳng lẽ ba cậu ấy có quyền? Thật ra, ba đứa trẻ thật thà chưa trải việc đời bị thiết kế trong phòng làm hiểu lầm. Bọn họ thật sự không ngờ sở dĩ căn phòng này đẹp đẽ như vậy chỉ vì La Gia Tề là ông chủ công ty thiết kế. Nha nha, bạn học em đến hết rồi, gội xong chưa? Nghe buồn trong truyền đến âm thanh, ba người ngừng thở, không ai dám lên tiếng. a nhanh vậy à, gội xong rồi, anh, mau giúp em lấy khăn mặt cái này ướt mất rồi. Nghĩ các bạn 20 phút nữa mới vậy, sớm biết thế cô đã không gội đầu. Máy xấy của em đâu? Tuần trước không phải em nói đi mua à? Là ra tề vươn tay dùng khăn mặt giúp em gái lau đầu. Ai cũng nói gội đầu xong chỉ lau không dễ làm đau đầu cho nên khi cắt tóc anh thấy ở cửa hiệu cắt tóc có máy xấy, lúc về anh đã mua cho Nha Nha một cái, nhưng để nó ở thành phố A không mang đến đây. Tuần trước Nha Nha nói đi mua em ấy chưa mua hả? Tuần trước anh không ở đây, em cần mua nhiều thứ quá nên chưa mua được. Vốn dĩ anh trai nói trong nhà đã trang hoàng xong, bảo cô xin học ngoại chú, nhưng thời gian của anh ấy không cố định. Chỗ này còn đang thi công, nhân viên đông đúc nên cô vẫn trọ ở trường, hôm nào nghỉ thì về nhà. Là ra tề nghe vậy không nói gì, âm thầm ghi nhớ trong lòng để chiều này mua cho cô. Tùy ý lau mái tóc thấy không còn nước nhỏ giọt, sốt ruột có bạn học ở bên ngoài, nhà nhà ném khăn mặt vào tay anh trai, xoay người chạy ra. Dài dài, các cậu đến sớm thế. Mình cứ nghĩ muộn hơn các cậu mới đến, sớm biết thế mình chẳng gội đầu. Cả phòng ngủ ở đây, dáng vẻ tóc tai bù xù ai chưa từng nhìn thấy. Cho nên nha nha không ngại ngần đi ra. Tư thần, ba người thấy nàng đi ra, đều khẩn trương đứng lên. Ngồi đi, các cậu đang gặp lãnh đạo quốc gia đấy à? Còn đứng lên hết nữa. Đúng rồi, tối hôm qua mình có mua hoa quả, chờ mình quay người lại, thấy anh cô đã bưng đĩa đựng trái cây đi ra. Cô hì hì cười, cầm đĩa hoa quả đặt trên bàn trà, vừa nói chuyện vừa ăn hoa quả. Gặp la gia tề đi vào buồng trong, trịnh dai dai thấp giọng nói, tư thần, nhà cậu khá thật, mình chưa thấy căn phòng nào đẹp vậy. Cô cũng học thiết kế, trong đầu có một đống ý tưởng, nhưng hôm nay cô mới biết hóa ra có thể thiết kế phòng ở như vậy. Ý nghĩ của chính mình vẫn quá đại chúng. Xinh đẹp cái gì, chẳng phải do mới xây à, chưa đến nửa tháng đâu. Cậu nói xem xây nhà ai muốn làm lần thứ hai, đương nhiên là chọn đồ tốt nhất, nhưng mà mấy thứ này có thời hạn cũng nhanh, rất nhanh sẽ có kiểu dáng mới. Đang gọt vỏ táo, nha nha cười giải thích, đừng khiến các bạn nghĩ rằng nhà mình có đặc quyền gì, thật ra không có đâu. Chu Lang và Trịnh Gai Gai Tin còn tần giai tuệ âm thầm trợn mắt chọn đồ tốt nhất. Lời này nghe có đạo lý, nhưng không có tiền, làm sao chọn được đồ tốt. Lần trước nói làm thợ mộc, lừa quỷ hả, đang muốn nói gì nữa, một cái khăn mặt khoác lên vai nha nha, nhìn lại, la Gia tề mặc áo khoác xem ra là chuẩn bị ra ngoài, các em cứ trò chuyện, anh ra ngoài gọi món ăn, giữa trưa ở lại đây ăn cơm. Vở kịch đang diễn đó, không thể tập xong rồi đi luôn, kiểu gì cũng phải giữ lại ăn bữa cơm. Gặp ba người còn muốn nói cái gì, nha nha cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, các cậu không đến thì cũng phải ra ngoài mua cơm. Có các cậu đến cũng chỉ thêm mấy đôi đũa thôi. Nói xong, cô tách quả táo đã gọt vỏ thành hai, đưa cho tần giai tuệ và trịnh giai giai nhìn xem chu lang cười nói, lớp trường đại nhân là nam sinh, đừng chú ý như vậy, cắn cả vỏ đi yên tâm, mình rửa sạch hết rồi. Nói xong, cô cầm lấy khăn mặt trên vai lau tóc tiếp. Tư thần, anh cậu đối xử tốt với cậu thật đấy. Trịnh Giai Giai hâm mộ rất nhiều quan tâm thật sao cô không có người anh trai tốt như thế. Anh trai cô chỉ biết sai bảo cô thôi, không tốt bằng một nửa của anh ấy dành cho em gái. Ha ha, đấy là anh mình, không tốt với mình thì tốt với ai. Câu này của Nha Nha thật đáng đánh đòn, tối thiểu Trịnh Giai Giai cho rằng như vậy, chỉ thấy cô bất mãn phản bác. Ai nói, hai anh trai tớ suốt ngày bắt nạt tớ, mỗi ngày bắt tớ làm hết cái này đến cái kia, đến việc giặt tất cũng là việc của tớ. Đáng ghét chết đi được. Bàn tay nha nha lau tóc tạm dừng, không biết mình nên nói như thế nào. Chẳng lẽ bảo cậu ấy, anh ấy không chỉ thương em gái mà còn thương cả bà xã tương lai à? Tiêu thư thần, thứ bảy chủ nhật cha mẹ cậu cũng đi làm à? Vì giải vây giúp người trong lòng, chu lang tìm một đề tài có vẻ an toàn, cũng là đề tài trọng tâm cậu chú ý, dù sao hắn còn muốn gặp mặt phụ huynh nhằm giữ lại ấn tượng tốt trước mặt cô ấy. Nghe cậu hỏi như vậy, tần giai tuệ ở bên cạnh cũng chú ý nghe. Cha mẹ mình mất rồi, trong nhà chỉ còn hai anh em. Cảm giác tóc lau gần khô, nha nha dùng buộc tóc cột trên tay tùy ý cột lại. Cô nói rất tùy ý, nhưng ba người ở đối diện đều cứng đờ. Họ không phải chưa từng gặp cô Nhi, song không ai ngờ, người trước mặt này tiêu thư thần được chiều chuộng như công chúa cũng là cô Nhi. Đừng mình như vậy, đã nhiều năm rồi, mình đã thành thói quen. Cơ thể mẹ không tốt là chuyện hết cách bây giờ còn chưa thấy bóng dáng cha ruột hiển nhiên là kẻ lòng lang dạ sói không nghĩ đến thì hơn. Vậy nhà này nhìn đồ đạc trong nhà đầy đủ hơn cùng với chiếc tivi lớn 21 inch cách đó không xa tần giai tuệ khó hiểu nhìn nha nha. Không phải cô ganh tị biết cha mẹ bạn học xong vong còn so sánh với cậu ấy. Cô chỉ tò mò cho dù gia đình hai vợ chồng công nhân viên cũng không sắm sửa được như vậy. Làm sao hai anh em có nhiều tiền thế? À, cậu nói trong nhà ai kiếm tiền hả? Anh mình đấy, để chăm sóc tốt cho mình, từ nhỏ anh ấy đã làm công trong đội sản xuất, sau đó đội sản xuất giải tán anh ấy đi ra ngoài học thợ mộc nuôi gia đình, bằng không làm sao mình có ngày tháng này. Tất cả mọi thứ trong nhà chẳng có gì cần giấu giếm, lúc trước cô không nói vì sợ người ta cảm thấy chính mình khoe khoang, nhưng hiện tại đã ở chung một năm, đã hiểu biết lẫn nhau, sau này có lẽ còn công tác cùng nhau cho nên cô chi vô bất ngôn. Trường 48 Bà thiếu niên không thể cảm nhận được sự ấm áp và chua sót trong những câu nói của cô, nhưng so sánh với gia cảnh nhà mình, họ có thể tưởng tượng la gia tề không dễ dàng, nhất thời này sinh lòng khâm phục đối với anh tiêu vừa ra ngoài mua đồ ăn. Các cậu ăn hoa quả đi, đừng thất thần chứ. Thấy ba người bị mình biến thành có phần trầm tĩnh quá mức nha nha giờ khóc giờ cười nói. Không đau khổ như các cậu hình dung đâu, bất luận thế nào bây giờ đã sống tốt rồi, các cậu sao thế? Xem họ còn bốc hòa hơn chính chủ là cô đây chu lang nhìn hai nữ sinh ngồi bên cạnh cảm thấy mình hỏi vấn đề này thật sự là đáng chết phát hiện không khí quá mức trầm trọng cậu cũng cười nói anh trai cậu giỏi thật so sánh với anh ấy vì học giỏi mà bọn mình đã tự cao tự đại thật sự kém anh ấy quá xa đương nhiên có cô em gái ưu tú như mình sao anh ấy không giỏi giang được một câu nói khoác lác làm ba người sặc bọt dai dai bị quả táo trong miệng làm nghẹn ho khăn nói tư thần cậu thật sự hiểu lầm chúng ta không hề có ý khen cậu đâu cậu đừng hiểu sai chứ Hai người khác cũng không ngừng gật đầu. Thấy cảm xúc mọi người đã thay đổi, nha nha xua tay nói, được rồi, mình biết trong lòng các cậu tôn thờ mình, mau ăn hoa quả sau đó đi luyện tập mình chưa tìm ra cảm giác đây này. Ủ cô không bao giờ tham gia mấy trò này nữa. Là ra tề trở về nhìn thấy cảnh là hai mắt em gái đẫm lệ lưng chồng cùng với ba người đầu đầy vạch đen. Làm sao vậy, chưa qua cảnh này hả? Hiển nhiên cảm giác của em gái chưa tìm được, anh em ngốc quá ủ rũ nhìn anh trai nha nha cảm thấy chính mình không cứu chữa được ngốc gì chứ nha nha nhà ta thông minh nhất miệng khen xong la gia tề mang đồ ăn vào bếp nhìn động tác quen thuộc của hai anh em ánh mắt tôn kính nhìn anh của ba người lập tức cứng ngắc hóa ra tính cách tự luyến của bạn học tiêu tư thần hình thành như thế này la gia tề đặt đồ ăn xuống đi ra cởi áo khoác mắc lên giá áo quay đầu nói với bọn họ các em không phát hiện lời kịch của bọn em thật sự có vấn đề à Người làm anh trai liên tục cường điệu anh ta hy sinh vì em gái bao nhiêu, điều này khiến cho người làm em gái sao có thể không hề vướng bận đi đến trường. Có thể cảm động mới là lạ đó. Hà, vậy à, cẩn thận suy nghĩ một lúc đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà anh trai xác thực biết hy sinh chẳng lẽ không nên nói thế. Nhìn biểu cảm của ba người, la ra thể biết ngay họ nghĩ gì, anh cười bước vào trung tâm phòng khách nói với nha nha tư thần, đến anh và em làm thử một lần. Diễn với anh. Bạn học tiêu thư thần hưng phấn vui vẻ chạy qua anh. Ba người đứng xem, cảm xúc lúc này rất cao. Hiển nhiên người làm anh trai cũng vui vẻ, hào hứng nói với em gái tiểu phân, ngày mai thu dọn các thứ chuẩn bị đi đến trường. Anh, em gái rốt cục phát hiện không đúng, ngạc nhiên nhìn anh trai. Ngày hôm qua anh hỏi qua ba mẹ, nhà chúng ta có tiền, đủ cho học phí của em, nếu học phí đủ, vậy đi thôi, ha ha, nhà chúng ta sắp có sinh viên. Anh trai vui mừng cảm thán, tiền trong nhà. Anh, đó không phải tiền lễ hỏi kết hôn của anh à. Em gái rất bất an, cô sợ mình đến trường làm chậm trễ hôn sự của anh trai. Cô nhóc ngốc bảo em đi học thì em cứ đến trường, quản nhiều như vậy làm gì. Không lấy được vợ thuyết minh anh trai của em không có bản lĩnh liên quan gì đến việc học của em. Cố gắng học tập cho tốt, chờ em có tiền đồ, người muốn làm chị dâu của em nhiều lắm, đừng nghĩ lung tung. vuốt đầu em gái, anh trai rất tự hào, có cô em gái thông minh như vậy, làm sao anh có thể không kiêu ngạo. Anh nhìn anh trai trước mặt, nha nha đột nhiên nghĩ tới hồi còn nhỏ, khi mình nghĩ việc đi học là vô vọng, anh trai cũng nói với mình như vậy, đừng nghĩ lung tung, đi học thật tốt, mọi việc đã có anh trai. Hai mắt rong đầy nước mắt, khóe miệng hạnh phúc nhách lên, có người anh trai như vậy, cô thật sự rất hạnh phúc. Đúng vậy, đúng vậy, là loại cảm giác này. Trịnh giai giai và tần giai tuệ cười ra tiếng tán thưởng. Là gia tề lại sờ đầu em gái, quay đầu nhìn về phía chu lang, thấy chưa? anh đã nói là kịch bản của bọn em có vấn đề tuyệt đối không phải chuyện của tư thần em gái anh rất thông minh chu lang không nói gì cậu đột nhiên phát hiện con đường tình yêu của mình sẽ nhấp nhô lắm đây thậm chí chưa nhìn thấy đường ra có một người anh rể giỏi giang lại cưng chiều em gái như vậy cậu thật sự có thể ôm mỹ nhân về sao đến lượt bạn học chu lang lên sân khấu cậu thử cải biến giọng điệu và lời thoại một ít bởi vì có cuộc đối thoại lúc trước với anh trai nha nha rất nhanh chìm vào nhân vật của mình Hai mắt trịnh dai dai và tần dai tuệ luôn đứng xem sáng lên, ánh mắt kính nể rơi xuống trên người La Gia Tề, không di chuyển được. Thấy cảm giác của em gái đã tìm được rồi, La Gia Tề xoay người vào phòng bếp, anh mua khá nhiều thức ăn nên dọn ra chuẩn bị nấu cơm. Trông thấy anh tiêu xuống bếp nấu, hai nữ sinh tròn mắt. Tần dai tuệ vốn đã hả quyết tâm theo đuổi chu Lang, nhưng hiện tại trải qua so sánh cô mới phát hiện chu Lang thật sự chỉ xem như một chàng trai, khoảng cách cách người đàn ông quá xa, mình nên suy nghĩ thận trọng. Nhà nhà đau lòng anh trai, đưa một ít đồ cần nhặt cho mọi người cùng làm, bởi vì Chu Lang là nam sinh, bị ba nữ sinh phân biệt đối xử bắt vào phòng bếp nói là làm trợ thủ cho La gia thể. Đối với anh trai của người trong lòng, Chu Lang có phần nơm nớp lo sợ, không đơn giản vì đối phương là anh trai Tiêu Tư Thần, càng bởi vì khí thế trên người anh ấy, cậu cũng yêu tú nhưng vừa so sánh với người đàn ông này, cậu luôn có cảm giác mình là đứa trẻ chưa đủ lông đủ cánh. Lúc vừa vào phòng bếp cậu cảm thấy mất tự nhiên, nhưng từ từ nói chuyện với nhau, cậu bị một vài thứ trong lời nói của anh ấy thu hút. Người đàn ông này, anh ấy biết rất nhiều về trang trí nội thất, anh ấy nói một số viễn cảnh làm cho chính mình hỗn độn Anh Tiêu Anh giỏi thật, hôm nay em mới biết được nghe quân nói chuyện hơn 10 năm đọc sách là cảm giác như thế nào. Món ăn cuối cùng đã được xào xong, Chu lang kích động đưa đĩa đến. Anh không phải họ Tiêu Anh, họ là em có thể gọi anh là anh la. Nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn, la ra tề sửa đúng cách xưng hô của cậu, lên tiếng gọi người. Tư thần, bê thức ăn. Sau đó anh xoay người rửa nồi. Họ la, không phải họ tiêu, đang cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Chu lang thấy nha nha chạy vào, vui vẻ khen một cậu anh cậu giỏi quá. Sau đó lại xoay người bưng đồ ăn rời đi. Trong lòng cậu rốt cục tìm được cách giải thích à, hóa ra là cùng mẹ khác cha. Ừm, cũng coi như bình thường, bình thường. Một bữa cơm đơn giản đã thay đổi suy nghĩ của ba người trẻ tuổi. Họ có niềm tin đối với chuyên ngành của mình, cũng có hy vọng với tương lai sau này. Trịnh Giai Giai dốc hết sức lực muốn thay đổi cuộc sống hiện trạng, hai người còn lại thì thu hồi tình cảm nam nữ. Chu Lang bị ép buộc ban đầu cậu không biết vì sao tiêu tư thần không thích chính mình. Hiện tại cậu đã biết rõ, hóa ra không phải tầm mắt cậu ấy quá cao, là vì bản thân quá yếu cho nên mặc kệ vì người trong lòng hay tương lai của chính mình cậu đều phải cố gắng thỏa mãn với thực tại sẽ làm cho cậu hối hận cả đời. Tần Giai Tuệ thì sao cô phát hiện ý nghĩ của chính mình quá mức ngây thơ. Chu Lang là chàng trai tương đối xuất sắc ở trường học của bọn cô nhưng chàng trai này chưa trải qua sự đả kích của xã hội thật sự còn khó mà nói. Bạn trai của Tần Giai Tuệ cô chắc chắn là người tuyệt nhất sau này Chu Lang như thế nào còn phải xem cậu ta trưởng thành. Buổi diễn của lớp rất hay, thành tích của lớp họ cũng rất tuyệt, nhưng đối với cuộc sống đại học của bọn họ mà nói, đây chỉ là một phần nhạc đệm nhỏ, đối với cuộc sống dài lâu của họ, thành tích này chỉ là phần bé nhỏ không đáng kể. Lúc nghỉ đông, nha nha đến công ty bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền nghiệp vụ, phân phối nhân viên vân vân, mãi cho đến phục vụ công việc của quý sau, việc của cô bận đến nỗi chân không chạm đất. Ai bảo đây là sàn nghiệp của nhà mình, cũng do cô nhìn nó trưởng thành ngay từ ban đầu. Cho nên nếu nó thiếu người làm cô nhất định phải góp một chân. Nhưng mới bận rộn hai hôm, cô đã phát hiện điểm không đúng. Vì quản lý nghiệp vụ mới vô này tại sao không đi chạy nghiệp vụ cứ tìm cách vào phòng anh trai mình thế? Có biến, ra tề, đây là trà tôi vừa pha. Cha tôi đặc biệt thích uống trà cho nên vì cha tôi đã đi học cách pha trà. Cậu xem thử có thích độ đậm này không, nếu không thích lần sau tôi pha nhạt đi một ít. Đưa tay đặt tách trà xuống bàn làm việc lưu nhược thiên cười nhìn la ra tề. Cô rất thích trông chủ của mình, mặc dù mình lớn hơn đối phương một tuổi, nhưng bất luận dung mạo hay cách giao thiệp mình không hề kém cạnh cho nên nếu cưới cô cô tin chắc cậu ta sẽ không hối hận. Cảm ơn, chị được tôi mời đến để làm chuyện lớn, để lưu đại tiểu thư mỗi ngày pha trà cho tôi thì tôi không dám. Cười cầm tách trà, trong lòng la ra tề thấy hơi phiền. Anh mời cô ta đến để làm việc nhưng công việc thì không làm, cô ta cứ chạy vô phòng mình làm cái gì. Bởi vì có rất nhiều người cũ đi theo mình từ thành phố A đến, nhóm người kia gọi anh là anh Gia Tề cho nên rất nhiều người ở đây cũng gọi anh như thế. Mặc dù có phần không chính quy nhưng không chính quy cũng có chỗ tốt nên anh không nói gì. Tuy nhiên, tiếng gọi Gia Tề của vị này khiến anh hơi đau đầu, trông thấy cô ta cười tùm tìm sau lưng mình, anh càng đau đầu hơn. Nha nha, xong việc rồi à. Đặt tách trà xuống anh căng thẳng hỏi em gái, mặc dù rõ ràng không làm gì hết nhưng nhìn ánh mắt của bé con anh có cảm giác trột dạ nhìn tiêu thư thần đến lưu nhược uyên đứng lên cười nhìn đối phương nói tư thần ban nãy ở ngoài còn nhắc đến em đấy đại tiểu thư của công ty nhà chúng ta chẳng những bộ dạng xinh đẹp năng lực cũng rất mạnh người làm chị đây cũng phải cam bái hạ phong đây là em gái tương lai của chồng người trước mắt mà la ra tề chú ý nhất cô phải tạo dựng mối quan hệ thật tốt chị nhược uyên đừng cười em em mới bao nhiêu làm sao so sánh được với chị đúng rồi chị nhược uyên tóc chị đẹp thật chị làm ở đâu thế ánh mắt hâm mộ nhìn lọn sóng tóc của chị nha nha ra tiếng hỏi nha nha tóc em đang đẹp làm đầu cái gì là gia tề vừa nghe vội vàng ngăn cản em gái như thế này là đẹp nhất làm tóc như lưu nhược viên thành bộ dáng gì nữa phái nữ bọn em nói chuyện ai cần anh lo thẻ lưỡi với anh trai nha nha vô cùng thân thiết lôi kéo tay lưu nhược viên đi ra ngoài chị nhược viên chúng ta đi ra ngoài bàn đi đỡ cho một người đàn ông như anh trai em chen một chân vào ai Nha nha không được uốn tóc có nghe hay không? La Gia Tề còn muốn nói cái gì? Hai người kia đã tay trong tay ra ngoài. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt La Gia Tề nhíu mày. cô gái kia liệu có dạy hư nha nha của anh không vậy? Lúc trước sở dĩ anh chọn cô ta vì nghe nói cô ta rất được trong khoản xã giao. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh hy vọng em gái mình cũng biến thành loại người này. Quay đầu anh sẽ nói chuyện với nha nha. Nếu thật sự không ổn anh đành thay người, không ai quan trọng bằng nha nha của anh. Nghe được tiếng la bên trong, nha nha và Lưu Nhược Tuyên nhìn nhau cười, Lưu Nhược Tuyên nói, anh em thực sự thương em, bây giờ nếu ở trong phòng, không biết anh ấy đã la dày chị dậy hứa em như thế nào đâu. Người làm anh trai tốt sau này chắc hẳn cậu ta cũng là người chồng, người cha tốt nhỉ. Ha ha, sẽ không anh ấy chỉ biết trở về lại nhảy em không được uốn tóc chị Nhược Tuyên cũng biết hai anh em sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, là người duy nhất của đối phương, làm sao anh ấy không lo lắng cho em được. Tâm sự như hai chị em, nha nha kéo tay đối phương, chậm rãi đi ra bên ngoài. Là người duy nhất của đối phương. Trong lòng cân nhắc những lời này, Lưu nhược Tuyên cười nói, chị cũng nghe nói về chuyện của hai anh em, đúng là không dễ, có điều qua vài năm thì tốt rồi. Anh trai em sẽ tìm cho em một người chị dâu, em lại dẫn về một chàng rể, một nhà bốn người sẽ náo nhiệt hơn. Chị dâu, nha nha ngạc nhiên quay đầu nói. Không có chị dâu, càng sẽ không có em gì, chờ em tốt nghiệp hai chúng em sẽ kết hôn, đâu ra nhiều người như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên cô có phần thẹn thùng. Hai người kết hôn, hai người, hai người không phải là hai anh em à. lưu nhược liên ngây người, đây là có chuyện gì? Hai người bọn họ kết hôn, vậy đâu là chỗ của mình? Em chỉ gọi anh ấy là anh mà thôi, đâu phải anh em ruột. Trước đây bà ngoại đã hứa gả em cho anh ấy, nếu không phải em còn đi học, bọn em đã sớm kết hôn. Nói xong lời cuối cùng, bên môi nha nha mang theo sự ngọt ngào, lọt vào mắt lưu nhược tuyên thì trong lòng nguội lạnh. Còn có việc này, mà chị Huyên này, anh trai em rất ra trường, bây giờ em chưa tốt nghiệp, anh ấy nhất quyết không cho em đi cùng anh ấy ra bên ngoài. Nếu chị đi công việc với anh ấy, chị trăm ngàn lần trông chừng giúp em nhé, nếu có người muốn tìm anh ấy làm con rể giống như trên TV, chị nhớ nói với em, công việc kinh doanh không làm cũng được, không thể để người ta bắt mất anh ấy được ôm cánh tay đối phương nha nha rất tin tưởng nhờ cậy ách được mơ mơ hồ hồ đáp lời lưu nhược huyên chưa từ bỏ ý định nói tư thần hai người làm hai anh em nhiều năm như vậy sẽ không cảm thấy quái dị sao em không nghĩ đến yêu đương như người bình thường à trẻ con bây giờ không phải sẽ phản nghịch đi tìm tình yêu à làm sao cô bé này nghe lời vậy yêu đương nha nha buồn bực nhìn đối phương Nếu là chị Huyên, chị cảm thấy trên đời này có người giống như anh trai, coi em như toàn bộ mạng sống của anh ấy không? Nếu không có em đây còn nói chuyện yêu đương gì nữa? Tình thân cũng tốt, tình yêu cũng thế, hai người bọn em đều muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với nửa kia, là tình cảm gì có cần phân chia rõ vậy không? Nói trắng ra như thế, chị còn chưa từ bỏ ý định à? Lưu Nhược Huyên nhìn cô gái trước mặt hồi lâu, nhẹ nhàng cười nói tư thần. Không ngờ em nhỏ tuổi như vậy lại có thể nhìn nhận rõ ràng, không trách được cậu ta thương em đến thế. Tuy rằng biết cô nhóc kia đang cong cong vòng vòng nói với bản thân, đừng đánh chủ ý lên la Gia tề, nhưng có thể xem rõ ràng như vậy, tìm được một cô gái hiểu biết như thế thật sự không dễ dàng. Có biết bao nhiêu người đã va chạm đến mức đầu rơi máu chảy, mới hối hận phát hiện mình đã làm tổn thương người quan trọng nhất với mình. Trường 49 Ha ha, cho dù không hiểu chuyện anh ấy cũng hiểu em nhất, em chẳng những là vị hôn thê của anh ấy, còn là em gái của anh ấy, tình cảm bao nhiêu năm lắng đọc em tin tưởng vĩnh viễn đều không có ai quan trọng hơn em, nhưng mà em phải cẩn thận, vạn nhất anh ấy qua chén giống như trên TV, đã làm sai chuyện còn muốn làm một sai lầm bù lại, còn muốn dỗ em tha thứ thật phiền phức. Nha nha cao mày, không muốn nghĩ đến hình ảnh này. Uống hơn, ha ha tư thần, nếu thực sự xuất hiện loại chuyện này, em có tha thứ cho anh em không? Tình cảm khi sống nương tựa lẫn nhau làm cho người khác đố kỵ cô muốn thử xem tình cảm hai người này thật sự sẽ bền chắc như thế không? Sẽ chứ chẳng ai cả đời không phạm sai lầm, nếu không muốn làm tổn thương em, em tin tưởng trong lòng anh ấy còn đau khổ hơn em, dù sao không phải anh ấy cố tình làm thế. Ngoài kia có ngàn vạn cô gái thân nhân duy nhất của anh ấy chỉ có một mình em. Em sẽ không ngu ngốc vì một lần anh ấy không cẩn thận phạm sai lầm thì đẩy người quan trọng nhất trong cuộc đời mình ra xa, làm cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Trong lòng nghĩ như thế nào không quan trọng, ngoài miệng cô nhất định phải ngăn chặn tất cả khả năng. Cô nhóc kia, lưu nhược tuyên có phần mệt mỏi, là mình lạc hậu sao? Nghĩ một lúc cô xuống tay từ góc độ cô gái thiện lương, tiếp tục hỏi cô gái kia thì sao? Hai người giảng hòa, chẳng lẽ cô gái kia không đáng thương? Đáng thương? Nha nha ngạc nhiên nhìn cô, tại sao cô ta lại đáng thương, khi anh em qua chén anh ấy rất ngoan, không ẩm ý, không khóc nháo, ngoan ngoãn ngủ, nếu thực sự xuất hiện vấn đề, nhất định là vấn đề của cô ta. Loại phụ nữ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn, nếu đặt vào thời điểm dây dây em đã lên báo phê đấu cô ta, phá hoại hạnh phúc của người khác còn đáng thương. Ai thấy không mắng cô ta vài câu. Chị nhược tuyên, suy nghĩ của chị như vậy là không được, sau này có người cướp chồng chị, chị còn thấy đối phương đáng thương, lúc đó làm em sốt ruột chết. Khóe miệng lưu nhược tuyên giật giật, hoàn toàn cạn lời. Được rồi, nếu cô làm cái gì cô sẽ trở thành loại phụ nữ không có lòng tự trọng, không có lòng tự tôn, suy nghĩ có vấn đề. Cô nhóc kia không hổ là la gia tề nuôi lớn, quá lợi hại, lợi hại nhất là người ta một câu chị ơi, hai câu chị à, làm cô không thể tức giận nổi gặp đối phương còn lo lắng nhìn mình hiển nhiên còn nhớ thương vấn đề suy nghĩ của mình cô cười nói yên tâm tư tưởng của chị tuyệt đối không thành vấn đề loại phụ nữ này quả thật đáng giận chị chỉ trêu em thôi đúng rồi lát nữa chị phải đi gặp khách hàng chúng ta nói chuyện sau nhé nói xong cô xoay người chạy mất cô nhóc kia cô không thể trêu vào chẳng lẽ cô không trốn được ư trốn từ một nơi bí mật gần đó Vô đại lực cười đến mức đau bụng, anh che miệng chạy vào trong phòng la gia tề, sau khi đóng cửa cuối cùng anh có thể cất tiếng cười to. Cậu chúng ta gì thế? Chúng gió hả? Muốn cười thì về phòng cười, mình đang bận việc. Trong lòng la gia tề đang buồn phiền, tại sao nha nha chưa quay về, không phải em ấy thực sự chạy đi làm tóc chứ? Cậu xác định không muốn nghe em gái nha nha dũng mãnh nhà chúng ta đánh bại liêu đại quản lý như thế nào à? Nhịn cười, vô đại lực nghiêm túc nhìn đối phương. Nha nha. Có ý gì? Vừa nghe đến nói bên trong có em gái bảo bối của chính mình. La Gia Tề khẩn trương, đánh bại Lưu Nhược Tuyên. Hai người đó làm sao? Lưu Nhược Tuyên dám bắt nạt Nha Nha. Không hề thừa nước đục thả câu, phu đại lực kể mọi chuyện vừa xong một lần. Thật ra, anh cũng nhận ra Lưu Nhược Tuyên có ý với La Gia Tề. Nếu không có Nha Nha, anh sẽ rất vui khi hai người thành đôi, nhưng có Nha Nha thì không được. Khoan nói đến người trong lòng la ra tề là cô nhóc kia, với cảm tình bao năm qua anh sẽ không ngả về phía lưu nhược tuyên. Hôm nay nhìn thấy hai người cười cười nói nói đi ra, anh có phần lo lắng, liệu người phụ nữ này có nói gì làm cho nha nha hiểu lầm, thương tâm hay không. Cho nên anh đứng yên ở chỗ ngoặt, muốn nghe xem hai cô gái nói cái gì, chẳng ngờ anh được chứng kiến sức chiến đấu của em gái nha nha. Em ấy nói mấy câu đã khiến lưu đại quản lý chạy mất quá lợi hại. Vô đại lực chưa nói vài câu, khóe miệng la Gia tề đã không nhịn được nhếch lên. Nói xong lời cuối cùng, khóe mắt đuôi lông mày của anh đều mang theo hạnh phúc quả thực muốn bay lên rồi. Ai ai, cậu định làm gì? Vô đại lực phát hiện tình huống không đúng tại sao con người này lại khép tập hồ sơ lại. Cậu ta định làm gì? Ách mình đột nhiên nhớ ra từ ngày nghỉ nha nha đã bắt đầu công việc đến bây giờ không có nghỉ ngơi một ngày. Đó là em gái mình, người này làm anh trai này chẳng lẽ không đau lòng? cho nên hôm nay cậu phải bận rộn rồi đặt tập hồ sơ vào tay vô đại lực mình đi chơi một ngày với em ấy xem như cổ vũ nói xong bước chân anh nhanh nhẹn hẳn lên hóa ra nha nha để ý mình như vậy ha ha anh phải chơi đùa một ngày thật vui vẻ với em gái nếu không có gì chơi hai người về nhà dựa vào nhau xem tv cũng không tệ ai không phải tại sao lại thành chuyện của mình Vô đại lực khóc không ra nước mắt nhìn tập hồ sơ trong tay, sau đó thầm mắng chính mình miệng thiện không có việc mày buôn chuyện làm gì. Lúc này hay rồi, mày phải làm công việc của hai người, không đúng, anh nhanh nhẹn đuổi theo. Cậu quay về cho tớ tớ không thể vất vả làm công việc của ba người được, cậu quay về cho tớ trả lời anh là làn khói xe rền vang. Trước khi hết năm, la ra tề lái xe chở theo nha nha về thôn liễu thăm mồ mà người trong nhà mấy năm trước năm nào quay về anh cũng tạt qua nhà bà vương thăm bà mang cho hai ông bà vài thứ nhưng hai năm trước ông vương mất bà vương được con gái đón đi không biết hiện tại sức khỏe bà như thế nào ông con dẫn nha nha trở về thăm ông hiện tại cuộc sống của bọn con rất tốt ông có thể yên tâm nhìn hai tấm bia đặt song song trước mắt trong lòng la ra tề có chút khó chịu bây giờ anh không biết cha mẹ anh trai và ông ở dưới đó có trông thấy không Mình mơ mơ hồ hồ đốt bao nhiêu giấy như vậy, cuối cùng mọi người có nhận được không? Mọi người không hề báo mộng cho con, có phải mọi người đã quên con rồi không? Anh, có lẽ ba mẹ còn tại nhân thế, chỉ là chúng ta không tìm được bọn họ. Tuy rằng không kết hôn, nhưng thời điểm lập bia mộ cho ba mẹ, la ra tề bảo nha nha gọi là ba mẹ, cho nên cô gọi rất thoải mái. Mấy năm qua hai người đã đi tìm hiểu, vẫn không thấy tin tức của ba người. Chỉ sợ nếu không có bài vị, ba người sẽ thành cô hồn giã quỷ, nên khi đổi bia cho ông nội, họ cũng lập luôn tấm bia này, cuối cùng thì người một nhà có thể ở bên cạnh nhau. Nhưng thực sự có ở cạnh nhau hay không, trong lòng hai người chẳng hề chắc chắn. Còn tại nhân thế, là gia tề nhíu nhíu mày, ở nhân thế mà bao năm qua không quay về, vậy chẳng bằng đã chết cho rồi, anh tình nguyện hóa vàng mã. Nhà nhà bất đắc dĩ nhìn mộ bia phía trước đốt thêm hai thờ tiền giấy ông nội, ba mẹ, đại ca, mọi người đừng nghe anh ấy nói bừa anh ấy vẫn nhớ thương mọi người, lần này anh ấy mang về cho mọi người một chiếc xe con, nó là đặt nghệ nhân làm theo kiểu dáng mới nhất. Mọi người mà đi xe này chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất địa phủ, nhà người khác không hề có. Bản thân cô xuyên qua bằng linh hồn, chẳng ai biết người trong gia đình này có đứng ở cửa địa phủ chờ con cái hóa vàng mã hay không. Cô nên nói nhiều lời hay tránh đắc tội. Sau khi đốt xong tiền giấy cho nhà họ La, hai người lại đây đến phần mộ đoàn gia, Nha Nha cảm thấy hai người rất đáng thương, người ta mừng năm mới là về nhà đoàn tụ với người thân, lễ mừng năm mới của hai người lại là hóa vàng mã. Bà ngoại, mẹ con và Nha Nha đến thăm hai người, hai người ở dưới đó có khỏe không? Con tặng hai người rất nhiều tiền, đừng có tiết kiệm thích mua cái gì thì mua cái đó than thở một lúc anh đốt hết túi vàng to mang theo người à còn có tivi đặt làm rất to, hai năm trước đốt cái tivi nhỏ, năm nay thay cho bà và mẹ cái mới. Nha nha quét sạch tuyết trên bia, tấm bia này là vài năm trước thời điểm lập bia cho nhà họ la thì cũng đổi luôn. Vì thế, mợ có ý kiến rất mạnh, sau đó nghe nói việc này không cần nhà mợ bỏ một đồng một cắp tất cả chi phí do mình bỏ ra thì bà ấy mới ngậm miệng từ lần tạm biệt đó đã nhiều năm không gặp mặt. Thật ra ngẫm lại, người mợ này của cô vẫn rất có chừng mực tối thiểu biết mình sống tốt, bà ấy không hề tới làm phiền một lần nào thái độ với bản thân vẫn tệ trước sau như một. Trong lúc hai anh em hóa vàng mã ở tỉnh B xa xôi, Lưu Nhược Viên đang chuẩn bị đón năm mới ở nhà họ hàng. Chị họ, sao chị ỉu siêu thế? Đúng rồi, đối tượng kia tiến triển như thế nào? Rốt cuộc chị đã ra tay chưa? Diệp huyền oánh cười đến gần người chị họ mình, tò mò tìm hiểu tiến triển của chị họ. Trong số nữ sinh, người cô sùng bái nhất là người chị họ này, cô tin tưởng nếu chị họ ra tay, người đàn ông kia chắc chắn không chạy thoát khỏi năm ngón tay của chị ấy. Thế nào nữa? Không chiến mà bại, chạy chối chết thê thảm đến độ cô không muốn làm việc nữa nhưng cô nhận thấy quả thật công ty kia có tiềm lực tương lai rất phát triển hơn nữa người ta mời mình về làm việc mình nảy sinh tơ thưởng với ông chủ nếu nửa đường bỏ gánh thì không dễ nghe cho nên cô biến đau thương thành động lực kết quả đến Tết Nguyên Đán nhận được không ít tiền thưởng đây là ý như tục ngữ nói tình chàng thất ý trước chàng đắc ý à không chiến mà bại chạy trốn chết Diệp Huyền Oánh há to miệng không phải đâu chị họ của cô là ai bao nhiêu người đàn ông theo đuổi mà chị ấy không hề động tâm làm sao có thể chạy trốn chết chị tính cách anh chàng kia ra trường muốn bắt nạt chị à biểu cảm của diệp uyển oánh rất nghiêm túc nếu là như thế quay đầu cô sẽ bảo anh mình tìm người dạy cho anh ta một bài học tuyệt đối không bỏ qua không có đối phương tránh né chị như rắn rết chị muốn bắt nạt anh ta lại không dám xuống tay ổ tiêu tư thần nói làm cho cô không có mặt mũi xuống tay cô nhóc kia quá lợi hại Sau khi tỉnh ngộ cô mới phát hiện thì ra la gia tề luôn luôn trốn tránh chính mình, mỗi lần mình muốn nói chuyện gì đó bên ngoài công việc anh ta lại vừa vặn có việc, khi đó còn u mê cô thực sự nghĩ đối phương bận việc thật giờ nghĩ lại mất mặt quá. Chị không phải chứ, rốt cuộc là tình huống gì, chị mau nói cho em nghe một chút đi em sốt ruột chết mất. Diệp Huyền Oánh thật sự nôn nóng, việc này còn phấn khích hơn cả phim truyền hình. Nhìn đã biết cô em họ nhỏ còn chưa trưởng thành, Lưu Nhược Thiên ai oán vỗ vai em ấy, dặn dò nói uyển oánh, "Về sau em trăm ngàn lần nhớ kỹ, trước khi muốn ra tay với người đàn ông mình coi trọng, em chắc chắn phải xác định đối phương có người trong lòng hay không, nếu không sẽ giống như chị họ, khổ không nói nổi." Cô sắp mất hết mặt mũi gặp người khác, có điều quả thật tiền thưởng rất nhiều, đủ để bù đắp tâm hồn tổn thương của cô. A Chồng chị họ vùi đầu mình vào gối ôm, hiển nhiên không muốn nhiều lời, diệp uyển oánh chua miệng lên, bất đắc dĩ ra khỏi phòng. Làm sao vậy, uyển oánh, không phải em nói có bí mật muốn buôn với nhược tuyên à? Sao đi ra nhanh thế? Một người đàn ông tầm 30 tuổi đi tới cười nhìn em gái. Ai, chị họ thất tình, không để ý đến em. Chị họ thất tình, gã đàn ông nào mắt kém thế nhỉ? Nhực liên thất tình, anh chàng kia ngạc nhiên tuy rằng cô em họ này không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng tiếp xúc bao năm qua anh cũng biết sức thu hút của em ấy, vậy mà em ấy lại thất tình, chàng trai nào giỏi vậy. Đúng vậy, chị ấy còn nói cho em biết trước khi muốn ra tay với người đàn ông mình coi trọng em chắc chắn phải xác định đối phương có người trong lòng hay không, nếu không sẽ giống như chị họ, khổ không nói nổi. Nói xong lòng cô lạnh giá, cô không có vẻ bề ngoài quyến rũ như chị họ, cũng không có bộ dạng nho nhã như anh trai, sau này cô còn gả ra ngoài được không? Anh, vạn nhất sau này em không tìm được ai để lấy thì làm sao bây giờ? Hai người từ một mẹ sinh ra, tại sao cô không có nét đẹp như anh trai? Yên tâm, chờ em lớn em coi trọng người đàn ông nào, chúng ta chỉ cần xác định đối phương không có người trong lòng, anh sẽ cướp về cho em, nhất định em sẽ có người lấy. Trần An em gái, chàng trai lo lắng độ khả thi của việc này, tuy rằng bề ngoài em gái không ưa nhìn, nhưng đây là cô em gái của anh duy nhất, em trai đã mất nếu em gái không hạnh phúc, người làm đại ca như anh chẳng phải là đồ vô dụng. Cướp về thì sẽ thích em, rất tốt với em mà. Diệp huyền oánh cảm thấy mấy câu này có phần không đáng tin lắm. Yên tâm, có anh trai ở đây. Chỉ cần anh chàng kia có nhược điểm, anh ta muốn trốn thì tuyệt đối chạy không được. Đương nhiên, đây là biện pháp sau cùng, anh càng hy vọng em gái có thể tìm được một người thật lòng thích nó ai, tại sao em gái lớn lên không giống mẹ nhỉ. Tuy rằng không phải đại đa số đàn ông đều chú trọng tướng mạo, nhưng thân là đàn ông, anh không thừa nhận cũng không được lúc anh nhìn phụ nữ, đầu tiên chú ý là bề ngoài, sau đó mới có thể từ từ tìm hiểu nội tâm của cô gái ấy. Sau này em gái anh làm sao bây giờ? Trường 50 Nhìn cô em gái đang bĩu môi, chàng trai đột nhiên nở nụ cười, anh vỗ vỗ vai cô nhóc kia nói, được rồi, anh cũng bị em dẫn chạy đi xa cả. Năm nay em mới 17 tuổi, nghĩ cái này còn quá sớm, em cứ ngoan ngoãn học đi, không được miên man suy nghĩ linh tinh. Anh, đây là em dự trù trước thôi mà, nếu thực sự không gả ra ngoài được, anh và chị dâu phải nuôi em cả đời. Diệp huyền oánh bất mãn chừng mắt nhìn anh trai, 17 tuổi thì sao chứ? Đâu phải ở trường học cô không có chỗ đối tượng. Ách đương nhiên, không ở cùng chỗ với cô là được. Yên tâm, vì không phải nuôi em cả đời, anh sẽ nghĩ biện pháp gả em ra ngoài, mau đi vào gọi nhược tuyên, đến giờ ăn cơm. Cầm bà vai em gái, chàng trai giúp cô gái đổi hướng, lại trở về trong phòng. Thật là con bé mới 17 tuổi đã nghĩ vấn đề này còn quá sớm. Tôi là đường danh giới. Tân niên ở La Gia vẫn là ít người giống như trước đây, hai anh em làm một bàn đồ ăn, giống khuôn giống dạng mở bình rượu. Nhìn Nha Nha nâng chén chúc mừng với mình, La Gia Tề vui vẻ nghĩ có lẽ qua vài năm nữa trong nhà sẽ không cô đơn như vậy, rốt cuộc họ nên sinh mấy đứa nhỏ nhỉ. Trong lúc anh y ở bên cạnh bên kia Nha Nha đang dùng sự thật để chứng minh rượu phẩm của mình cũng tốt lắm. Xác định ít nhất muốn sinh hai đứa xong, La Gia Tề vừa quay đầu, gặp hai má cô nhóc đỏ bừng, hai mắt tựa như sương mù ghé vào bàn, bé con đã say rồi à. Mới một ly rượu nho thôi mà nhìn em gái không ẩm ý không nháo cười ngây ngô anh bất đắc dĩ đứng dậy đi qua dỗ người nhà nhà anh đỡ em vào nhà ngủ một lúc nhé lát nữa chúng ta ăn cơm có được không nhà nhà choáng váng choáng vù vù nghe được anh trai đưa cô đi ngủ ngoan ngoãn gật gật đầu tín nhiệm tựa vào trong lòng đối phương đỡ nha nha nằm lên giường la gia tề cảm thấy năm nay có vẻ mình mệnh khổ cần sang năm mới một lát nữa anh chẳng có ai để xem tiệc tối cùng Giúp em gái đắp chăn xong, anh chuẩn bị đi ra ngoài cất thức ăn đi, chờ nha nha tỉnh cùng nhau ăn, dù sao anh cũng chưa đói. Anh tiếng kêu mềm mại, làm cho anh dừng bước xoay người quan tâm hỏi. Nha nha, làm sao thế, em khó chịu à, theo lý thuyết một ly rượu nho không nên khó chịu mới đúng, nhưng một ly rượu nho càng không làm người khác say, nhưng mà cô nhóc kia vẫn say. Anh, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau đón lễ mừng năm mới, anh phải ngoan ngoãn chờ em tốt nghiệp, không được thích người khác, em vĩ đại hơn hẳn các cô nàng khác. Từ từ nhắm hai mắt, nha nha thỏa mãn dặn dò, không biết là nói với La Gia Tề, hay bản thân vụng trộm cười. Một câu nói khiến trong lòng La Gia Tề mềm thành vũng nước, tất cả buồn bực đều tan biến. Ngồi lại mép giường, anh cười khẽ sờ sờ mặt nha nha, dịu dàng cam đoan yên tâm, anh trai vĩnh viễn sẽ không thích người khác vĩnh viễn yêu nha nha nhất. Cho dù bé không vĩ đại, bé vẫn là người mình yêu nhất, không ai so sánh được. Có thể là nghe được lời cam đoan, cũng có thể là cảnh tượng trong mộng quá mức ngọt ngào, khóe miệng nha nha mang theo ý cười, cuối cùng bị một ly rượu nho chuốc say. Nha nha đang ngủ, la Gia tề cũng không muốn đi, nhìn đối phương bởi vì say rượu mà khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi môi hồng rực đang cười, trong lúc nhất thời tim anh có vẻ đập nhanh hơn. Hai người đều nói phải đợi nha nha tốt nghiệp sẽ kết hôn, nhưng bây giờ cách họ ở chung không khác gì trước kia, không phải anh không muốn nha nha, xong nhìn đối phương hồn nhiên, anh cảm thấy chính mình quá mức tà ác hiện tại, nha nha đang ngủ, có phải anh có thể? Như mê hoặc anh nhẹ nhàng cong người, dán sát vào mặt đối phương. Hàng mi dài che khuất đôi mắt hoạt bát mũi khẽ nhúc nhích hít thở có quy luật hô hấp đều đều có thể thấy được là cô đang ngủ anh lại gần gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu nho trên môi bé hương vị ngọt ngào chua chua hít vào trong mũi giống như tâm tình anh lúc này đôi môi hồng hào tỏa ra ánh hào quang trơn bóng anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô mang theo tâm tình kích động anh chậm rãi lại gần linh linh linh điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên la gia tề sợ tới mức bật dậy ngồi ngay ngắn thấy nha nha bị tiếng chuông làm cho nhíu nhíu mày anh bất chấp trái tim đập thình thịch đi ra ngoài nhận điện thoại anh gia tề tân niên vui vẻ Hóa ra là một nhân viên trong công ty gọi cho mình chúc Tết, không biết mặt ông chủ ở đầu bên kia điện thoại đã xanh mét, cậu nhóc cao hứng phấn chấn nói xong lời chúc Tết. Là ra tề áp chế lửa giận trong lòng, nói xong mấy câu, buông điện thoại xuống, đặt mông ngồi trên sofa, sơ sơ trái tim còn đang kích động, ngẫm lại anh có chút không cam lòng, chỉ thiếu một chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa là hôn được rồi, anh đã chờ bao lâu? Tại sao lại bị cú điện thoại quấy dày chứ? Chưa từ bỏ anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy chuẩn bị đi xem chăn của em gái có đắp gọn không. Đương nhiên, nếu bé con ngủ thật say, anh có thể làm chuyện khác kết quả vừa đi hai bước điện thoại sau lưng lại vang lên. Sau khi nhận ba cú điện thoại chúc Tết anh không còn tâm tình gì nữa. Hóa ra con người ta không nên làm chuyện xấu, xem anh đi anh chính là minh chứng chính xác nhất trong lòng thanh tịnh đi vào phòng nha nha mở cửa nhìn xem cô nhóc ngủ rất say sương ngọt ngào la gia tề bất đắc dĩ cười cười xoay người vào bếp nhồi bột nửa đêm cần gói bánh trèo ừm nha nha thích ba loại nhân anh thích thịt dê thời gian sung túc vậy anh sẽ gói cả hai loại nha nha chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật thoải mái lười biếng vươn người cô vừa mở mắt thì cảm giác không đúng rõ ràng là cô đang ăn cơm đón năm mới với anh trai tại sao cô lại chạy vào phòng ngủ rồi anh tại sao em lại ngủ gặp anh trai đã cầm cục bột vào phòng khách cô tự giác đi lấy nhân anh đang muốn hỏi em tại sao một ly rượu nho đã làm em say khướt rồi nhớ kỹ sau này em trăm ngàn lần đừng uống rượu ở bên ngoài không được uống dù chỉ một ngụm dòng điệu la gia tề rất cẩn thận bé còn uống say là để mặc người ta muốn làm gì thì làm nếu thực sự xảy ra chuyện gì ở bên ngoài thì làm sao bây giờ a một ly rượu nho em đã say á Nhà nhà không dám tin nhìn anh trai cô vốn dĩ không có ấn tượng gì về việc mình đã uống một ly rượu đây là tử lượng gì chứ Đúng là yếu xìu mà Anh à anh yên tâm ở bên ngoài em cam đoan không uống một ngụm. Nếu không với tử lượng bằng này chẳng phải cô tự dâng lên cửa làm mồi cho người khác à Thấy em gái nghe lời la ra tề gật gật đầu bắt đầu nhào vỏ Thật ra anh sợ nhà nhà uống rượu với bạn học còn công tác ở công ty nhà mình có chuyện gì cũng có anh đi cùng anh có thể yên tâm Anh, anh chưa ăn cơm à? Đi vào bếp lấy nhân bánh trèo. nha nha nhìn thấy cả bàn đồ ăn quay đầu hỏi anh trai. Chưa anh chưa đói nên chờ em ăn cùng. Qua năm mới, làm sao một người ăn cơm một mình được chứ? Nha nha thè lưỡi, lùi về phòng bếp cầm hai miếng lạp sườn nhét vào miệng mình, lại cầm hai miếng trong tay, rồi mới bê nhân bánh trèo ra ngoài. Đặt bát nhân lên bàn, nhét hai miếng lạp sườn trong tay vào miệng anh trai, cô lên tiếng, hì hì, nhân bánh trèo thơm quá, em đói meo cả bụng. Ăn lạp sườn, la ra tề cười nói ăn xíu cơm đã uống một chén rượu em không đói bụng mới là lạ. Ngoài miệng nói xong, động tác trong tay lại nhanh hơn một chút. Anh bất mãn chừng mắt nhìn anh trai, sao anh cứ nhắc lại chiến tích vinh quang của cô thế thật là mất mặt. Không nói, không nói, anh nhanh cắn vỏ đi em đói bụng còn không tăng tốc độ. Nhà nhà nói đói, anh cũng thấy đói bụng. Cô nhóc kia, mỗi động tác đều nắm bắt đúng cảm xúc của mình, hiện tại ngay cả bụng cũng nghe lời cô thật sự là không có biện pháp. Được rồi, bắt đầu gói bánh chèo nào. Tiểu thư Nha Nha sắn cánh tay áo chính thức bắt đầu gói bánh chèo. Ngủ một giấc dậy, Nha Nha rất tỉnh táo, cô lôi kéo anh trai cùng nhau xem xuân vãn. Gần đến 12 giờ, hai người còn đi đốt pháo hoa, nhìn pháo hoa sáng rực đầy trời tựa vào trong lòng anh trai, Nha Nha chỉ cảm thấy mình bị hạnh phúc tràn đầy vây quanh. Mẹ, bà ngoại, chắc chắn hai người luôn ở bên cạnh bảo vệ con cho nên con mới hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy. Tiếng chuông 12 giờ vang lên, nha nha quay đầu cười nhìn anh trai, anh tân nhiên vui vẻ. Dứt lời cô in một nụ hôn thật mạnh lên môi đối phương. Mặc dù cách điều anh kỳ vọng còn có chút khoảng cách anh cũng cảm thấy mỹ mãn, cúi đầu nhìn người trong lòng, trong mắt la ra thề có sự dịu dàng không nói nên lời, nha nha tân nhiên vui vẻ. Có anh trai ở đây, anh sẽ khiến em mãi mãi vui sướng. Tôi là đường danh giới. Tân nhiên trôi qua công tác bận bịu lại bắt đầu, sức đầu mẻ chán bận rộn một hồi. La gia tề đột nhiên phát hiện nhà mình thiếu máy tính. Thời đại này, mọi người chưa có nhận thức nhiều về máy tính, gần như chưa gia đình nào có, nhưng nhìn nha nha thành thảo sử dụng ở công ty anh cảm thấy mình nên chuẩn bị một cái ở nhà cho em gái, chẳng sợ không có việc gì thì em ấy lấy chơi trò chơi, còn hơn là không có. Tóm lại một câu, người ta có cái gì, em gái của anh cũng phải có thứ người ta không có, anh cũng muốn chuẩn bị sẵn cho em gái. Cho nên hôm nay, anh trai tốt bụng lôi kéo em gái không tình nguyện ra ngoài. Anh có ở công ty thì tốt rồi, trong nhà không cần mua đâu. Em không cảm thấy hứng thú với cái đó. Nhà nhà không biết nên nói với anh trai như thế nào thật sự không phải cô tiết tiền. Nói lại thì tình hình tài chính trong nhà hiện giờ cũng không cần cô tiết tiền. Chủ yếu là hiện nay cấu hình máy tính qua thấp cô nhìn mà đau đầu, làm việc còn đỡ chơi trò chơi xem phim. Coi như thôi đi cô nên xem TV thì hơn. Cô nhóc ngốc mua máy tính cho em mà em còn nhăn mặt cao mày, anh biết em sẽ nói máy tính phát triển nhanh, 2 năm nữa sẽ tốt hơn, nhưng thứ này luôn đổi mới, chúng ta đâu thể vì bây giờ không tốt sau này, tốt hơn thì sẽ chờ đến khi nó đổi mới à. Vậy chờ đến khi nào? Yên tâm, em cứ mua về dùng trước, sang năm đưa cái này đến công ty để cho người khác dùng, chúng ta lại đổi cái mới. Vừa lái xe, la ra tề tốt tính khuyên em gái thuận tiện nghĩ buổi tối hai người ăn cái gì. Nếu trốn việc chỉ có thể ủy khuất phu đại lực đáng thương chấn giữ ở công ty, vì không bị gọi trở về, anh đã tắt điện thoại di động trong túi. Đi vào một cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị máy tính, hai người xuống xe. Hiện tại máy tính vẫn là vật phẩm mới xuất hiện, người mua rất ít nhìn thấy có khách hàng, ông chủ vội vàng mở cửa đón khách. Trường 51, nhìn các loại máy, nghe ông chủ giới thiệu ở bên tai nha nha hy vọng có thể chọn được tướng quân bên trong các chú lùn tìm ra cái có cấu hình tương đối tốt. Chính lúc này cửa vừa mở ra, hai cô gái bước vào, hai người nhìn lại, ồ, hóa ra là người quen. Vị người quen này phát hiện mình đi làm không làm việc đàng hoàng, còn vừa vặn bị ông chủ bắt gặp, cô có phần xấu hổ, cười ha ha nói, ra tề, tư thần, hai người cũng đến chọn máy tính à. Em họ của tôi nói muốn mua máy tính, tôi đi xem cùng con bé. Chị nhược Duyên thật khéo, bọn em cũng vừa đến, anh em nói cái máy tính này hình thức được bảo hành sau này cũng tốt, chỉ bằng chúng ta cùng mua một loại đi nha nha cười chào hỏi với lưu nhược tuyên cô nhóc kia mỗi lần trước khi khen người khác em có thể không mang theo anh trai em được không chị không biết người rốt cuộc em muốn khen là ai nữa đối với tình địch đã đánh bại mình lưu nhược tuyên phát hiện mình không thể chán ghét đối phương đến cùng là sức chiến đấu của cô quá thấp hay là giá trị mị lực của đối phương quá cao đây hì hì lại bị chị phát hiện rồi nha nha cười hì hì ánh mắt rơi xuống trên người em họ của lưu nhược tuyên mở miệng biểu đạt thiện ý của mình Xin chào chị là em họ của chị Nhược Tuyên à. Em là đồng nghiệp của chị ấy tiêu thư thần. Diệp uyển oánh vừa nghe câu gia tề thì đã biết hai người là ai cô không có chút cảm tình nào với người cướp mất người trong lòng của chị họ mình. Cô liếc nhìn la gia tề vẫn cười nhìn các cô đối thoại thấy đối phương có phần quen thuộc nhưng nghĩ đến anh ta không tinh mắt chọn cô gái này chút cảm tình ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng. Lúc này thấy nha nha cười nói với mình ngọn lửa trong lòng xông ra cười cái gì mà cười cười dễ nhìn lắm mà ở đó mà cười cô là con gái út trong nhà bình thường cha mẹ sủng ái anh trai nương chiều song bởi vì dung mạo của mình nên cô hơi tự ti tất cả nguyên nhân dung hợp với nhau cho nên cô không thèm để ý đến việc nha nha chào hỏi quay đầu nhìn máy tính lập tức không khí giữa mấy người tẻ ngắt lưu nhược tuyên không ngờ em họ của mình không hiểu chuyện như vậy cô lập tức đỏ mặt lại nhìn la gia tề nhăn mày vị nữ cường nhân biết ăn nói này trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì Ha ha, chị Nhược Tuyên, chắc là em họ của chị nôn nóng muốn mua máy tính, chị mau đi xem với chị ấy đi. Con nhóc kia không có một xu quan hệ với chính mình, nếu không bận tâm mặt mũi của Lưu Nhược Tuyên, làm sao cô chủ động nói chuyện với đối phương chứ? Cho nên hiện tại không đáng gây sự không thoải mái vì cô ta, người không đáng không để ý tới thì không nên bận tâm, hai người đâu có liên hệ. Lưu Nhược Tuyên gật đầu, em họ của chị là đầu quả tim của cậu mợ, lần này đúng là chị đi cùng nó để xem máy tính tư thần, rất xin lỗi. Cô thật sự cảm thấy ngượng ngùng, với sự rộng lượng của tiêu tư thần trong lòng cô rất cảm kích. Không sao mà đi thôi, chúng ta cũng cần chọn máy tính. Cười nhìn Lưu Nhược liên chật vật đuổi theo em họ cô quay đầu nhìn về anh trai mình đang xanh mặt. Là gia tề rất tức giận, khi nào thì nha nha bị người ta đối xử như vậy. Có điều loại con gái này, một người đàn ông như anh còn khó mà nói cái gì, hơn nữa còn có quan hệ của Lưu Nhược tuyên anh chỉ có thể âm thầm một ngạt. Được rồi, anh à, đi chọn máy tính thôi kéo tay anh trai nha nha nhẹ giọng dỗ dành đối với cô gái không có liên quan gì đến mình thật sự không đáng tức giận là ra tề chẳng còn tâm trạng tốt xoay người nhìn nha nha lựa chọn đồ đạc trực tiếp dặn ông chủ phương diện này trực tiếp chọn cấu hình tốt nhất lấy cho tôi một bộ không cần màn hình nhỏ dù sao chỉ cần tiền nó sẽ là tốt nhất vừa nãy thấy nha nha chọn cao hứng bọn họ tính từ từ chọn hiện giờ trong cửa hàng có đứa con gái đáng ghét anh cũng không có tâm trạng cửa hàng không lớn, lời anh nói lưu nhược uyên đám người cũng nghe được. lưu nhược uyên không có suy nghĩ gì, dựa vào tài lực và sự để ý dành cho nha nha của la gia tề, đương nhiên muốn chọn mua thứ tốt nhất. nhưng diệp uyển oánh mặc kệ, chẳng phải anh ta đang khoe khoang mình có tiền à? nghĩ rằng cô không có sao. đúng lúc này cửa vừa mở ra, người đàn ông từ bên ngoài bước vào, diệp uyển oánh vừa thấy, nhào tới anh em muốn mua máy tính tốt nhất, mua loại đắt nhất, đối phương có thể mua cô không thể à? Không biết là ai chọc bà cô nhỏ của nhà anh không thoải mái. Nhưng yêu cầu này anh vẫn có thể thỏa mãn, chàng trai cười gật đầu, được trước khi đi không phải đồng ý với em rồi à. Chỉ cần hai năm nay anh học tập thật tốt cho anh thi lên đại học tốt lần này em muốn cái gì anh đều mua cho em. Đó, cô ta cũng có anh trai tốt thôi. Nhà nhà xem náo nhiệt xong quay đầu muốn nói gì đó với anh trai, đã thấy vẻ mặt la ra thề cứng ngắc trong mắt dường như có sóng ngầm cuồn cuộn. Anh, anh làm sao vậy? Không phải anh bị cô gái kia chọc giận chứ, anh trai đâu có nhỏ nhen như vậy. Nghĩ vậy, cô vươn tay giữ chặt tay anh trai, lại phát hiện bàn tay anh lạnh như băng. Anh, không, không sao, bình phục kích động trong lòng, la ra tề ý đồ nở nụ cười với em gái nhưng hiển nhiên không thành công, phát hiện mình không cười nổi, anh quay đầu hỏi ông chủ. Còn cần bao lâu, tốt rồi, đây đều là loại có sẵn, nhân viên đang cầm hóa đơn đi nhận hàng. Ông chủ cười giải thích anh thích nhất khách hàng lớn chi tiền thoải mái như thế này. Là ra tề gật gật đầu, hỏi giá, sau đó lấy tiền trong túi đi trả. Ông chủ tôi muốn cái đắt tiền hơn họ. Diệp Uyển Oánh tự giác có ngọn núi trống lưng, kéo anh trai đi đến trước mặt ông chủ. "Uyển Oánh, chàng trai bất mãn nhìn em gái, anh không ngại việc nuông chiều em gái nhưng sẽ không nuông chiều nếu cô vô lễ, đây là giọng điệu gì thế? Đúng là con nhà không có gia giáo. Thấy anh trai bất mãn, Diệp huyền oánh bĩu môi không dám nói gì nữa chỉ hung hăng trừng mắt nhìn hai người la ra tề, nghĩ rằng đều là lỗi của họ. Động tác nhỏ của em gái chàng trai cũng thấy được anh thật có lỗi cười trừ với hai người la ra tề. Thời điểm nhìn thấy la ra tề, anh đã hơi giật mình, khuôn mặt rất quen thuộc giống như đã từng quen biết. Gặp đối phương kinh ngạc nhìn mình, la ra tề quay đầu nhìn về phía nơi khác không muốn nhìn anh. Diệp huyền oánh thấy thế bèn nổi có, anh trai cười với anh ta, vậy mà anh ta không để ý tới người khác. Chưa từng gặp người con trai nào không biết lễ phép như vậy, cô nhóc này hoàn toàn không nghĩ ban nãy mình vừa không để ý tới nha nha có phải không lễ phép hay không. Cô chỉ cảm thấy anh trai bị chịu thiệt lúc này bất mãn nói có chút tiền dơ bẩn thì giỏi lắm mà trâu bò cái nỗi gì. Huyền oánh câm miệng ra giáo của em đâu, bình thường anh dạy em như thế à. Chàng trai thực tức giận, đối phương có lễ phép hay không anh mặc kệ, anh không cho phép em gái vô lễ, trong lòng nghĩ trở về sẽ nói chuyện tử tế với em gái, anh quay đầu nhìn về phía La Gia Tê thật có lỗi nói. Thật xin lỗi, em gái tôi bị trong nhà chiều hư rồi, là người làm anh trai này không dạy dỗ tốt thật sự xin lỗi. Là người làm anh trai này không dạy dỗ tốt ư, La Gia Tê hỏi ngược lại, đồng thời châm chọc cười thấy nhân viên đã cầm máy tính mình mua đi ra quay đầu nói với em gái. Nha nha, đi. Lại không để ý đến đối phương, anh xoay người lướt qua chàng trai, không cả quay đầu tiêu sái đi thẳng. Ai, anh, anh còn nói em, anh xem thái độ của anh ta đi. Diệp huyền oánh cực kỳ bất bình, chỉ vào la gia tề đi sao oán giận với anh trai. Người khác như thế nào anh mặc kệ, em thì không được. Ngoài miệng nói em gái xong, trong lòng anh kỳ lạ, anh không bất mãn với thái độ của chàng trai kia, chỉ cảm thấy có chút quái dị, anh luôn thấy đối phương không phải là người như thế. Đầu lưu nhược tuyên to đùng, cảm thấy hôm nay mình ra ngoài chắc chắn là không xem hoàng lịch, nếu không làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô cười giải thích với anh họ, anh họ, bình thường ông chủ của em không như vậy, trong công việc của bọn em dù có chuyện gì thái độ của anh ta đều rất tốt. Hôm nay cũng là uyển Oánh ấm ức thay em nên thái độ không tốt lắm trước tóm lại đây đều là em sai, anh trăm ngàn lần đừng hiểu lầm. Sau này trong công việc ông chủ và vị anh họ này hẳn là còn có thể gặp nhau, nếu là vì chính mình làm cho công ty bị tổn thất cô thật sự không còn chỗ hối hận nữa. Yên tâm, Nguyễn Oánh là tính tình như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết? Nhất định là con bé lại nói cái gì đắc tội người ta, nhược tuyên em không cần nhận lỗi về mình, em gái của anh anh rõ ràng. Đối với cô em gái này, anh thật sự hết cách con bé không có ý xấu chính là cái miệng nhỏ nhắn không buông tha người khác ai, sau này làm thế nào đây? Tuy rằng bất mãn, nhưng anh vẫn chọn máy tính tốt cho Diệp Uyển oánh, bê lên trên xe chuẩn bị về nhà. Nhược tuyên, bận biệu nửa ngày rồi, em trở về cùng bọn anh đi, người khác tặng ít hải sản, buổi tối có đồ ăn ngon. Đóng cửa xe sau, chàng trai cười nhìn Lưu Nhược tuyên. Không được, anh họ công ty em còn có việc lần tới đi. Trong lòng lưu nhược tuyên cười khổ đi làm bị ông chủ bắt gặp còn để em họ đắc tội ông chủ tuy rằng tin tưởng la gia tề không phải loại người nhỏ mọn nhưng cảm xúc đối phương hôm nay thật sự không đúng cô làm sao còn tâm trạng ăn uống đây Thế anh đưa em về công ty trước có xe tiện mà Biết em gái làm cho nhược tuyên khó xử chàng trai lui từng bước muốn đưa cô về công ty Anh họ anh không cần phải quan tâm đến em anh hướng Tây em hướng Đông tiện chỗ nào chứ Yên tâm đi, ông chủ của em rất rộng lượng, không sao đâu, em thực sự sự không có việc gì mà. Vị anh họ này của cô đặc biệt biết làm người, cho tới bây giờ anh chưa khiến người ta tìm ra sai lầm gì. Vậy được rồi, thực sự có chuyện gì cứ tìm anh họ tuy rằng tin tưởng nhược tuyên của chúng ta rất có năng lực, nhưng con gái mà, đừng kệ mạnh. Cô nhóc kia biết rõ ra thế nhà mình có thể giúp cô kiếm việc dễ dàng nhưng vẫn tự lập, mạnh mẽ khiến cho người ta đau lòng, nếu em gái có thể bằng một nửa của đối phương thì anh đã an tâm. Hừm, chẳng lẽ thật sự là mình giáo dục thất bại? Yên tâm đi, anh lái xe chậm một chút, bye bye. Cười nhìn anh họ lái xe rời đi, trong lòng lưu nhược tiên kêu rên, vì sao người đàn ông tốt đều là của nhà người khác chứ? Được rồi, vì anh họ trên danh nghĩa này của mình, không phải nhà người khác cô cũng không ra tay được cô nên nhanh chóng quay về làm thì hơn, miễn cho bị nắm bím tóc. Diệp uyển oánh rất ngoan, cô cúi đầu ý đồ rơi chậm lại cảm giác tồn tại nhưng hiển nhiên không thành công. Nguyễn Oánh, anh trai nói em bao nhiêu lần rồi, mặc kệ bất mãn đối với ai, trên mặt không cần biểu hiện ra ngoài, điều đó đại biểu tố chất một người, không phải ngoài miệng lợi hại người khác mới sợ em, nói đi nói lại em là một cô gái, không thể để cho người khác sợ em, tại sao em không nghe lọt tai chứ. Trong khi lái xe, La Gia Thành bắt đầu dạy dỗ em cái. Tuy rằng hai người là cùng mẹ khác cha, nhưng bởi vì tuổi kém quá nhiều, hơn nữa khi có cô bé là lúc anh cần bù đắp tình thân, cho nên anh thương con bé như con gái, quản con bé như con gái, chuyện gì nên mắng sẽ mắng, cha mẹ không có gì ý kiến. Ủa ai à, em thật sự không nhịn được thôi, nhờ hát hát xem chị nhược tuyên thật tốt a anh chàng kia đúng là không có ánh mắt. Nhớ tới cô gái kia với khuôn mặt tươi cười, trong lòng Diệp uyển oánh hơi hơi ghen tị. Cái gì không có ánh mắt? Duyên phận mỗi người khác biệt hơn nữa cô gái bên anh ta nhìn không tệ em có biết người ta có tình cảm bao lâu không Nếu gặp một người yêu một người như thế còn đáng giá chị nhược viên của em thích không Anh sẽ khuyên con bé trốn rất xa Cô nhóc kia vẫn là trải qua quá ít hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế trở về cần rèn luyện nhiều hơn Ồ, bất mãn đáp lời Diệp uyển oánh chưa từ bỏ ý định nói Dù sao em chính là không thích la ra tề này dẹt một tiếng dừng xe diệp uyển oánh hoảng hốt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cô nhìn xem bãi cỏ trước mặt không có người mà tại sao anh trai đột nhiên dừng xe như thế em vừa nói cái gì là gia thành quay đầu nhìn chăm chú vào ánh mắt em gái a em nói em không nói cái gì anh anh đừng nóng giận em không nói bị biểu cảm của anh trai dọa sợ diệp uyển oánh có chút sợ hãi sớm biết thế cô đừng nói câu cuối cùng anh hỏi em em vừa mới nói người kia tên là gì một tay nắm chặt tay lái trái tim la gia thành co rút là cái tên kia sao là cái tên anh từng kêu trong lòng vô số lần sao à anh nói tên anh ta à diệp huyền oánh rốt cục an tâm hóa ra không phải mắng cô anh ta tên la gia tề đúng rồi em mới nhớ ra anh tên có vẻ giống anh câu nói kế tiếp la gia thành đã không nghe thấy gì nữa anh kích động tựa vào ghế ngồi không tự giác đã rơi lệ đầy mặt gia tề gia tề hóa ra đó là gia tề Chẳng trách anh thấy đối phương nhìn quen mắt, đúng vậy thời điểm đó gia tề còn quá nhỏ, nhưng ông nội từng nói, dung mạo gia tề giống ba ba nhất, cẩn thận ngẫm lại đó không phải là gương mặt của ba ba hồi còn trẻ à. Mấy năm nay trong trí nhớ của anh đều là gương mặt chết thảm lần cuối cùng của cha thế nên anh đã dung nhan khi còn trẻ của ông. vươn tay lau đi nước mắt trên mặt là gia thành ngồi thẳng người, khởi động xe thay đổi phương hướng anh muốn đi tìm gia tề, đi tìm người em trai đã thất lạc của anh. Anh, anh làm sao vậy? Chúng ta không trở về nhà à? Diệp huyền oánh bị dọa đến, anh trai khóc ư. Cô đâu làm chuyện khiến người người oán trách chứ. Vậy mà đem anh trai luôn luôn kiên cường khóc ư. Không trở về nhà chúng ta đi tìm anh hai của em. Cõi lòng đầy hy vọng nhấn chân ga, la ra thành vui mừng báo cho em gái. Anh hai, anh hai không phải đã chết à? Diệp huyền oánh không dám tin nhìn anh trai. Anh vừa nói la ra thầy kia là anh hai của em hả? Không phải đâu, không phải đâu. Cô vừa mới đắc tội người ta. Đúng vậy, đó là anh hai của em, là em trai ruột của anh. Nhớ tới người mẹ không biết sớt bao nhiêu nước mắt vì đứa em trai này. Trong lòng La Gia Thành chua sót, mẹ cuối cùng con đã tìm được em trai, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ Đến công ty Gia Thần, không thấy được La Gia tề chỉ có Lưu Nhược Tuyên vừa tan tầm. Tìm ông chủ của bọn em ư? Ách anh họ ông chủ không ở đây, anh tìm anh ấy có chuyện gì? Tuy rằng tin tưởng anh họ sẽ không tìm người tính sổ vì chút chuyện còn con như vậy, nhưng rốt cuộc vì sao cần tìm người ta trong lòng cô vẫn không yên tâm. Chị họ anh em nói ông chủ của chị là anh hai của em. Có chút hương phấn nho nhỏ nhìn chị họ, Diệp huyền oánh lên tiếng để lộ bí mật. Anh hai, kinh ngạc nhìn anh họ, Lưu Nhược Thuyên biết trước khi mở gà cho cậu có hai người con trai, một người là anh họ trước mắt nhưng một người khác không phải nói đã chết sao. Ách không phải nói anh ấy mất rồi à. Khi nói chuyện cô tỉ mỉ đánh giá tướng mạo La Gia Thành, đừng nói, thật sự hơi giống nhau. Ánh mắt La Gia Thành tối đi, rồi sau đó vội vàng nói, phía trước không đề cập tới nữa. Anh có thể xác định em ấy là gia tề em trai của anh. Tuy rằng lúc ấy em ấy quá nhỏ, nhưng tướng mạo em ấy giống cha đẻ của anh như đúc. Ban nãy anh không chú ý đến cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện khéo như vậy. Nhược tuyên, em có biết nhà em ấy ở đâu không? Hiện tại em có thể dẫn anh đi không? Anh thật sự rất nóng ruột. Nhìn ra La Gia Thành kích động, cũng biết đối phương sẽ không lấy việc này để nói dỡn, Lưu Nhật Thuyên dặn dò một số công việc của mình, xoay người vào xe, dẫn đường cho hai người. Khi lái xe, La Gia Thành khẩn trương hỏi, Nhật Thuyên, em có thể nói sơ qua tình hình của gia thề cho anh không? Cha mẹ nuôi của em ấy không đổi tên cho em ấy à? Trong ý tưởng của anh, hiện tại em trai trở thành ông chủ của một công ty, nhất định là bị người ta nhận nuôi, nếu không ngay lúc đó gia tề mới nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh tồn được cũng có cơ ngơi lớn như vậy. Nhìn la gia thành lái xe, trong lòng lưu nhược tuyên đột nhiên trào dâng một niềm bi ai, không có đối lập cô không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thân thế la gia tề giống như là câu chuyện lập trí ngày xưa, nhưng nhìn anh họ trước mắt hiện tại cuộc sống mấy năm nay của anh họ và mợ trong lòng cô đột nhiên đau quá. Theo em được biết, gia tề không có cha mẹ nuôi, là gia tề mà bọn em biết, hồi mấy tuổi đã là cô nhi không có ai quản lý, cùng với tiêu tư thần có hoàn cảnh tương tự trong thôn sống nương tựa lẫn nhau, trước đây anh ấy làm việc ở đội sản xuất để nuôi em gái, lớn chút nữa thì ra ngoài làm học đồ cho người ta thẳng đến khi gây dựng được sự nghiệp như hôm nay, nhiều năm như vậy, thậm chí anh ấy chưa đi học lấy một ngày. Nếu cậu mở lúc trước có thể tìm được anh, có phải anh sẽ không vất vả như vậy hay không? Xe La Gia Thành đã chậm rãi ngừng lại, mơ hồ trong mắt dường như hiện ra hình ảnh em trai vất vả khi còn bé. Anh sai lầm rồi, anh sai lầm rồi, cha và ông nội đều đã mất anh nên tự mình trở về tìm em trai, làm sao anh có thể tin tưởng một người ngoài, làm sao anh có thể tin tưởng một người ngoài chứ? Trường 52, đứng trước cửa nhà em trai, La Gia Thành khẩn trương tiến lên gõ cửa anh không biết em trai còn có nhớ mình không? Dù sao đã muốn nhiều năm như vậy, tuy rằng tướng mạo mình không có quá nhiều biến hóa, nhưng năm đó Gia Tề còn nhỏ, em ấy còn nhớ người làm đại ca như anh không? Là Gia Tề vừa mở cửa trông thấy là hai người thì biến sắc, không hề nghĩ ngợi đóng cửa lại. Là Gia Thành mau tay nhanh mắt ngăn lại, Gia Tề, đừng đóng cửa, không phải anh đến tìm phiền toái, anh là anh trai em, anh là La Gia Thành, em còn nhớ rõ đại ca không? Câu cuối cùng anh hỏi mà không yên lòng, rất sợ đối phương quên mất bản thân thấy cửa không đóng được, La Gia Tề đơn giản buông tay, lạnh lùng nhìn người trước mặt cười nói: hiện tại đúng là loại người nào cũng có, ngay cả nửa đường nhận thức em trai cũng có. Cho dù tên hai chúng ta giống nhau, tôi cũng không rảnh rỗi tự mình đi tìm anh trai, anh xứng không? Câu chào phúng này La Gia Thành không có gì phản ứng, Diệp Huyền Oánh lại sù lông. Đại ca hưng phấn đến tìm anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại nói thế? Vừa muốn nói gì cô bé lại bị Lưu Nhược Tuyên một phen bưng kín miệng, Lưu Nhược Tuyên có vẻ hiểu biết La Gia Tề, liên tưởng đến thái độ ban nãy của anh có lẽ anh ấy đã sớm nhận ra. Dù sao La Gia Thành ngay lúc đó đã không nhỏ, dung mạo cũng không kém nhiều lắm. Nghĩ đến em trai đã quên mất La Gia Thành khẩn trương giải thích Gia Tề, anh thật sự là anh trai của em, nhà chúng ta ở thôn Ngũ Liễu, sau đó lại chuyển đến thành phố A, em còn nhớ rõ không? Hồi nhỏ em rất thích ăn đồ chơi nhỏ làm bằng đường, anh đi ra ngoài thường xuyên vụng trộm mua cho em, bởi vì mẹ không cho em ăn nhiều anh. Đủ rồi, là ra tề lên tiếng cắt ngang lời đối phương, rồi sau đó cười nhìn người đàn ông trước mắt tự xưng là anh trai mình, mở miệng châm chọc nói. Thôn ngũ liễu, nếu đó thật sự là nhà của anh, nói vậy mấy năm nay chắc chắn anh từng đi qua đó nhỉ? Nếu anh thực sự đến đó chắc chắn anh sẽ biết, bộ phần nhà họ La tôi có thêm bốn cái bia, bên trên bia lần lượt viết ông nội của tôi là Bảo Phúc, ba tôi là Dụ Quang, mẹ tôi Vương Tú Liên, anh trai tôi là Gia Thành, hàng năm tôi đều hóa vàng mã hàng năm thăm viếng mồ mả, đã thiêu vàng mã nhiều năm như vậy, anh từ ngồi mộ nào nhảy ra thế?" Nói xong lời cuối cùng, bên môi mang ý cười, ánh mắt đã ửng đỏ. Anh từng nói, nếu những người này thật sự không chết cũng không tìm đến anh, vậy anh tình nguyện những người này đều đã chết người nhà vô tâm vô phế, anh ta tới đây làm gì? Gia tề la ra thành nuốt xuống đầy miệng chua xót muốn giải thích cái gì, lại cảm thấy đối mặt với người em trai chịu khổ nhiều năm, mọi giải thích của anh đều là vô ích. Thực xin lỗi, nha nha đã sớm nghe động tĩnh ngoài cửa cô yên lặng đi đến bên cạnh anh trai, nhẹ nhàng cầm tay anh trai, vừa nãy cô đã cảm thấy cảm xúc anh không đúng, hóa ra là vì vậy. Biết thực xin lỗi thì mau cút, đừng quấy dày cuộc sống của tôi. Nói xong, la gia tề kéo tay nha nha định đóng cửa. Gia tề, la gia thành giữ chặt cánh tay anh chảy lệ nói. Lúc trước ba bị cha tấn chết trong ở trong ngục giam, sau đó thông qua quan hệ anh và mẹ được dưỡng đón về nhà. Khi trở về mẹ cầu xin cha dưỡng giúp đỡ đi tìm em và ông nội. Chúng ta nhân được tin tức báo cả hai đã mất anh biết anh nên trở về đi, nên trở về xem nhà cũ, nhưng anh sợ, sợ nhìn đến căn nhà cũ trống trơn, sợ nhìn thấy cảnh con người mất ra, ra tề thật xin lỗi. Anh thật sự sợ, hình ảnh cha chết thảm bao năm qua thường xuyên hiện lên ở trước mắt anh, anh thậm chí không dám nghĩ đến em trai tuổi còn nhỏ chết như thế nào. Ổm cho cốt cha dượng cầm lại, anh không biết làm sao vượt qua những ngày tháng đó. Thẳng đến khi có huyền oánh, anh mới cảm thấy mình lại có thân nhân. Bao năm qua, hàng năm anh đều nói mình phải đi về nhìn xem, xong chưa năm nào anh chưa dám đi, một năm kéo dài một năm, anh nghĩ đến một ngày nào đó mình mới dám quay về liếc mắt nhìn, xong anh thật không ngờ cha dượng lại lừa anh. Là ra tề bỏ qua tay đối phương, lạnh lùng nói, sợ trở về thì không cần trở về, chính là hai bàn tay trắng, tôi vẫn đang trở nên nổi bật các ngươi ở trong lòng tôi, đã chết rồi. Nói xong, anh giơ tay đẩy người ra ngoài cửa, phanh một tiếng sập cửa nhà lại. Anh Nha Nha lo lắng nhìn anh, ban nãy tay anh luôn nắm chặt cũng đúng, nếu người cha thệ bà của mình tìm đến, mình cũng đâu thể bình tĩnh, huống chi đây là thân nhân anh suy nghĩ nhiều năm như vậy. Trong lòng anh làm sao có thể bình tĩnh, Nha Nha ôm em gái vào trong lòng, la ra tề nghẹn ngào nhắm lại mắt. Nha Nha, anh trai có em là tốt rồi, anh không cần ai cả, không cần. Nhiều năm như vậy, chẳng sợ đối phương trở về một lần cũng không đến mức như vậy. Nói nhiều điều đều là lấy cớ, bọn họ không cần anh, anh còn nhớ thương họ làm gì. Không đáng, rất không đáng. Ngoài cửa, la ra thành nhìn cánh cửa nhà đóng sập, vô số cảm tình trong lòng hội tụ cùng nhau, anh sắp nổ tung. Vì sao em trai không tiếp nhận mình? Bởi vì em ấy cảm thấy mình bị từ bỏ. Vì sao cảm thấy bị từ bỏ? Bởi vì đã biết sao nhiều năm qua không ai đến tìm em ấy. Vì sao không đi tìm em ấy? Ngoại trừ oán chính mình, anh còn biết trách ai? Nghĩ vậy anh không gõ cửa nữa cắn răng xoay người đi tìm đầu sỏ gây nên Anh cảm kích bao năm qua ông ấy bồi dưỡng mình Nhưng sao ông ấy có thể giấu giếm tin tức của gia tề Gia tề mới bao nhiêu Một đứa trẻ còn có thể khiến ông ấy e ngại cái gì Anh, sao anh lại đi Anh hai còn chưa kịp nhận thức mà Diệp huyền oánh ngây ngốc nhìn chị họ Không biết anh trai đi như thế nào Sao không đợi chính mình Ai nhà em cái ngốc của chị Đi mau trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi Lưu Nhược liên kéo em họ đuổi theo, nhưng vừa đuổi theo ra ngoài đã thấy xe anh họ đã đi mất. Cô dậm chân, đón xe đến nhà cậu. Xem ra là cậu che giấu tin tức của gia tề mới làm cho cả nhà họ không đoàn tụ, nhớ tới cậu để ý mợ như thế. Cô đau đầu dây dây cái chán, lần này thật rối sự loạn. Diệp Trường Hưng đã qua 50 tuổi, nửa đời giao tranh ông rất vừa lòng với địa vị hiện nay của mình. Tuy rằng đến tuổi này ông đã không còn cơ hội lên chức nhưng ông cũng thỏa mãn, hy vọng duy nhất bây giờ chính là con gái đỗ đại học sẽ tìm nhà chồng tốt cả đời này ông không còn mong ước gì nữa. Tú Liên, gọi điện thoại cho Tiểu Anh chưa? Buổi tối ăn hải sản, bảo nó sớm đưa đứa nhỏ đến đây. Ra khỏi cửa thư phòng, Diệp Trường hưng hỏi vợ mình đang xem TV. Tiểu Anh là vợ của Gia Thành, cũng là con gái chiến hữu của ông, có đồ ăn ngon không thể thiếu hai mẹ con. Em gọi lâu rồi, con bé lập tức đến bây giờ anh nói xem hai đứa nhỏ này đi mua cái máy tính đến giờ sao còn chưa trở về. Mấy giờ rồi, xem thời gian, Vương Tú Liên không nhịn được lại nhảy, bà yên tâm về con cái trăm phần trăm, nhưng chỉ cần thời gian con gái nên ở nhà không ở nhà cô đã cảm thấy có chuyện. Gia thành đưa đi thì em có gì lo lắng, nói đi nói lại uyển oánh cũng lớn, chúng ta cũng nên buông tay. Cười ngồi vào bên cạnh vợ mình, Diệp Trường Hưng rất yên tâm. Ông và Tú Liên nhận thức từ nhỏ, mà hồi đó mình nhà nghèo, diện mạo cũng khó coi, cho nên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng đối với bà, rốt cục khi cảm thấy mình đã làm nên trò chống, Tú Liên cũng đã gả cho người ta. thương tâm ông bổ nhào vào công tác chỉ nghĩ đời này hai người xem như vô duyên, không ngờ thật là quanh co một vòng lại về với nhau. Buông tay, làm sao nói buông tay? Con gái bị hai cha con anh nuông chiều vô pháp vô thiên em không biết sau này con bé có thể gả ra ngoài hay không nữa? Hiểu rõ con gái nhất con gái cũng khiến bà đau đầu, xấu xa thì không, tật xấu có một đống. Bây giờ chồng bà tốt xấu gì là cục trường, còn có thể giúp con gái chọn lựa chờ chồng bà về hưu thì sao? Ai chiếu cố con bé? Em chỉ thích nghĩ nhiều, gia thành có thể để cho em gái nó không gả được à? Em ấy, đừng phí sức nữa. Đối con nuôi này, ông vừa lòng 100 lần, ngay từ đầu là yêu ai yêu cả đường đi, sau đó ông thật sự yêu thương nó. Ông không có con trai, Gia Thành cũng là con ông, nhiều năm bồi dưỡng như vậy, đứa nhỏ kia thực sự không làm cho ông thất vọng. Nhìn Gia Thành xuất sắc như thế, có khi ông sẽ nghĩ đến một đứa nhỏ khác nếu lúc trước ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Đã bao năm qua, có lẽ nó sớm không còn nữa. Bọn Gia Thành đã về, nghe được bên ngoài có động tĩnh trên mặt Vương Tú Liên vui vẻ đứng lên mở cửa. Gia Thành, nhìn hai mắt con đỏ bừng, Vương Tú Liên ngây ngần cả người, thằng bé làm sao vậy? chẳng lẽ là gia thành uyển oánh đâu có phải uyển oánh xảy ra chuyện gì không con nói đi ngóng ngoài cửa mà nhìn mãi không gặp bóng dáng con gái bà nóng này nếu không phải uyển oánh xảy ra chuyện làm sao gia thành có dáng vẻ này uyển oánh không có việc gì con bé phải nhược tuyên ở phía sau hai mắt nhìn chằm chằm cha dượng là gia thành lên tiếng làm cho mẹ mình an tâm nhiều năm như vậy trái tim mẹ mình vẫn không tốt lắm nhưng hôm nay anh không thèm bận tâm nữa không có việc gì là tốt rồi Không có việc gì là tốt rồi, Gia Thành, con sao thế? Lời này là diệp trường hưng hỏi, tính con ông biết, đừng nói là đàn ông đàn ang phải kiên cường, chính là không kiên cường, hơn 30 còn khóc nhè chắc. Ông sẽ lo lắng nguyện oánh sao? Lời nói lạnh lùng làm cho hai người trong phòng ngẩn người, Gia Thành rất hiểu chuyện, chưa từng nói chuyện với họ như vậy. Gia Thành, sao con nói chuyện với ba con như thế? Vương Tú Liên nhỏ giọng trách cứ con. Chồng bà làm cha dưỡng hết lòng quan tâm giúp đỡ con bà làm sao thế? Là gia thành không để ý đến lời nói của mẹ mình, lạnh lùng như cũ nhìn cha dưỡng, ông sẽ lo lắng huyền oánh, bởi vì con bé là con gái của ông, vậy em trai của tôi thì sao? Thằng bé không có liên quan gì đến ông nên ông nhẫn tâm bỏ mặc đúng không? Chẳng những mà kệ còn giấu giếm tin tức của thằng bé, ông có biết nhiều năm như vậy gia tề lớn lên như thế nào hay không? Câu cuối cùng anh quả thực gào khóc nói, anh thật sự có cảm tình với người đàn ông này. Ban đầu gọi chú cuối cùng tự động đổi giọng gọi ba anh đều là thực lòng, làm sao ông ta có thể lừa mình nói ra tề đã chết. Đó là em trai anh, trong lòng Diệp Trường Hưng chợt lạnh, không ngờ thằng bé đã biết. Làm sao nó biết được là ai nói lẩu, bao năm qua chưa bị tiết lộ ông đã may mắn coi bí mật này có thể bảo thù cả đời. gia tề, con nói gia tề, gia tề không chết vương tú liên lo lắng bắt lấy cánh tay con trong lỗ tai chỉ nghe thấy một câu gia tề của bà không chết là gia thành cúi đầu nhìn mẹ mình trước mắt mắt chứa lệ nói mẹ mẹ biết không lúc trước gia tề và ông nội căn bản không chết là ông là người đàn ông mà con luôn mồm gọi là ba này ông ta lừa chúng ta nói đến đây anh quay đầu nhìn về phía diệp trường hưng thống khổ nói vì sao ông cần nói dối Ông cảm thấy tôi và gia tề là người liên lụy à, ông có thể nói rõ chẳng sợ tôi mang theo gia tề đi ra ngoài sống cùng nhau, ông cũng không thể gạt chúng ta nói gia tề đã chết. Ít nhất anh đã lớn, ít nhất anh có thể chăm sóc em trai, lúc ấy gia tề mới mấy tuổi. Anh không dám tưởng em trai sống như thế nào. Vương Tú Liên không dám tin xoay người lại, nhìn người chồng mình ở chung nhiều năm như vậy, bà nhẹ giọng hỏi, trường hưng, điều gia thành nói đều là thật ư. Ông lừa tôi, làm sao ông có thể lừa bà? Bao năm qua, bà không chỉ coi người đàn ông này như trượng phu còn coi ông như ân nhân. Không ai biết ngay lúc đó bà tuyệt vọng cỡ nào chồng bà chết thảm như vậy, con lớn còn bệnh, bà cắn răng rất sợ mình đi con cũng không sống được. Khi người bà từng coi như anh trai đón hai mẹ con ra ngoài, bà đã coi người đàn ông trở thành ân nhân cả đời, bởi vì ông ấy cứu con bà, nhưng tại sao ông ấy có thể lừa bà rằng gia tề đã chết? Gia tề đáng thương của bà, bao năm qua nó sống thế nào? Có phải nó thầm oán người làm mẹ này nhẫn tâm, không cần nó hay không? Ngón tay Diệp Trường Hưng run run từ trong lòng lấy ra hộp thuốc lá, cầm điếu thuốc, hung hăng hút một ngụm, mới quay đầu nhìn vợ mình chấn định nói, năm đó là tôi nói dối, bởi vì tôi muốn kết hôn với bà, nhiều năm như vậy tôi không cưới vợ, vẫn nhớ thương bà. Nói ông không tiền đồ cũng tốt, nói ông thâm tình cũng thế, Diệp Trường Hưng ông chỉ thích vương tú liên, chưa từng thay đổi. Muốn kết hôn với mẹ tôi nên nói ra tề đã chết. Tôi không phản đối mẹ tôi gả cho ông, gia tề làm sao có thể phản đối? Là gia thành quả thực bị thức điên, đây là lấy cớ gì chứ? Quả thực là chuyện lạ trên đời này. Đúng, hai đứa sẽ không phản đối, nhưng ông nội hai đứa sẽ phản đối, ông ta sẽ không đồng ý mẹ con tái giá. Ông ta chỉ biết nói hai đứa là máu mủ nhà họ la, muốn tách hai đứa khỏi tú liên. Nếu không có hai anh em, mẹ con sao có thể gả cho ta? Nhìn con kích động lòng Diệp Trường Hưng tràn đầy bất đắc dĩ, ông không muốn như vậy, đã nuôi một đứa, sao ông còn ngại nuôi hai đứa? Nhưng ông hỏi thăm qua, lão già họ la kia là người cực kỳ cố chấp, để lấy được tú liên ông chỉ có thể làm trái lương tâm. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com Trường 53, mẹ ra thành, làm sao vậy? Sao mọi người đều đứng ở cửa? Con dâu Triệu Thúy Anh nhận được điện thoại của mẹ chồng, dẫn con gái đến ăn cơm. Kết quả vừa tới cửa cô chỉ thấy cơ lớn rộng mở, vào nhà xem, chồng cô và mẹ chồng đều đỏ mắt nhìn bố chồng, chuyện gì xảy ra vậy? Nhà chồng cô là gia đình hài hòa nhất mà cô từng gặp qua, chồng cô hiếu thuận, bố chồng mẹ chồng khai sáng, cô gả đến đây nhiều năm như vậy, chưa từng xảy ra chuyện tương tự thế này. Ba ba, ông nội mắng ba ba Không khóc không khóc, có sai thì ba cứ nhận sai với ông nội là được, ông nội sẽ tha thứ cho ba ba. La đình đình đi đến bên cạnh la gia thành, ngửa đầu ngây thơ nhìn cha bé. Mỗi lần cô bé phạm sai lầm, chỉ cần thừa nhận sai lầm ba ba đều tha thứ cho bé, ông nội tốt như vậy cũng sẽ tha thứ cho ba ba. Tha thứ, là gia thành nhìn con gái bé bỏng trước mắt, nước mắt lại rơi xuống. Con gái anh năm nay 7 tuổi, ở nhà không cần làm gì hết, năm đó gia tề còn chưa lớn bằng đình đình, thằng bé vượt qua như thế nào. Tha thứ, làm sao anh tha thứ được? Chẳng những không thể tha thứ cho cha dượng anh cũng không thể tha thứ cho chính mình, gia tề thì sao thằng bé có thể tha thứ cho anh không? Đây là việc nhận sai thì có thể giải quyết à? Gia Thành, làm sao vậy anh? Triệu Thúy Anh thật sự hoảng, chồng cô khóc ư. Là Gia Thành nhắm mắt lắc lắc đầu, vuốt đầu con gái, giọng khàn khàn nói, chúng ta về nhà, về nhà. Nhiều năm như vậy anh suýt nữa đã quên, đây không phải nhà của anh. Gia Thành, nhìn chồng cô không nói gì dẫn con gái đi ra ngoài, tiểu anh nhìn về phía mẹ chồng yên lặng khóc bên cạnh. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Là Gia Thành chọc mẹ và ba tức giận à? Có cái gì sai thì con sẽ nói anh ấy, hai ông bà đừng nóng giận chắn chắn không phải anh ấy cố ý. Tuy rằng cảm thấy chồng cô là người con cực kỳ hiếu thuận, nhưng mẹ chồng cũng khóc bố chồng cũng đỏ mắt không nhịn được hút thuốc cô chỉ có thể an ủi cha mẹ chồng trước. Vương Tú liên vỗ vỗ con dâu đang lo lắng, nghẹn ngào nói, ra thành con đợi chút mẹ đi cùng con. Làm sao bà có thể ở lại căn nhà này nữa? Bà cũng không biết mình còn mặt mũi nào gặp cầu con trai út đây. Mẹ! Lúc này Triệu Thúy Anh thật sự sợ hãi, hóa ra không phải chồng cô cãi nhau với bố mẹ chồng, là mâu thuẫn gia đình bùng nổ. Trời ạ chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Trường Hưng nhìn chằm chằm vợ mình, quên cả rụi tàn thuốc trong tay, song ông không nói gì, bởi vì ông không biết mình còn có thể nói cái gì chuyện lúc trước quả thật ông sai lầm rồi. Vương Tú Liên lau nước mắt vào nhà thu thập vài bộ quần áo, không nhìn chồng bà lấy một lần, xoay người đi cùng con trai đứng đợi ngoài cửa. Ba chuyện gì thế? Ba thực sự để mẹ đi cùng bọn con à? Triệu Thúy anh quen biết bố chồng từ nhỏ tự nhiên cảm tình rất sâu đậm lúc này thấy mẹ chồng đi rồi mà bố chồng không có tiếng. Cô bèn nóng này, nếu bình thường, mẹ chồng đi nhà cô ở bao lâu cô cũng không có ý kiến nhưng hiện tại đang cãi nhau, mẹ cứ thế đi luôn thì làm sao bây giờ? Tiểu anh, con chăm sóc mẹ thật tốt, đúng rồi, trong ngăn kia có thuốc của mẹ con, con cầm đi cho bà ấy, trái tim bà ấy không tốt, buổi tối đừng quên nhắc mẹ con uống thuốc. Dặn dò xong câu này, rốt cuộc Diệp Trường Hưng không nói nên lời nữa. Ngôi nhà ban nãy còn ấm ấp, hiện tại trống trơn, chẳng còn gì cả. Triệu Thúy Anh gặp tình hình này không còn cách nào nữa cầm theo thuốc của mẹ chồng, xoay người đuổi theo chồng cô. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đừng đi, mẹ về nhà với con đi, không phải ba cố ý, chắc chắn không phải ba cố ý con đi hỏi ba con trở về hỏi ba. Trên đường về, Diệp Uyển Oánh cuối cùng đã hiểu ba cô Phạm phải sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Mỗi lần sinh nhật anh hai, mẹ cô đều lén lút rơi nước mắt. Tuy rằng cô không có tình cảm với người anh trai này, hai người vẫn là cùng mẹ khác cha, nhưng nếu đổi thành đại ca cô có thể cảm nhận được nếu người lúc trước bị vứt bỏ là đại ca trong lòng cô sẽ đau lòng cỡ nào. Nhưng cho dù sai lầm lớn cỡ nào cô cũng không muốn mình đánh mất gia đình hạnh phúc. Huyền oánh, ba đứa các con đều do là mẹ sinh ra. Mẹ đau cả ba đứa, nhưng mà con và đại ca con đều sống bên cạnh mẹ, mặc kệ cuộc sống như thế nào, các con đều có mẹ, có người dựa vào, nhưng mà anh hai con, mẹ thật sự không còn mặt mũi gặp nó. Con cũng đã lớn tự chăm sóc mình thật tốt đi. Nói xong, Vương Tú Liên xoay người vào xe con trai, ôm lấy cháu gái nhỏ, không nhìn con gái không ngừng khuyên bên ngoài xe nữa lưu nhược thiên và diệp uyển oánh khuyên can vô dụng cứ như vậy nhìn mẹ mình đi theo anh trai hai người không nói gì có phải cái nhà này tan nát rồi hay không tôi là đường danh giới lúc này tâm tình la ra tề khỏi cần nghĩ cũng biết là hỏng bét nhà nhà đau lòng anh trai làm bốn món ăn ngon còn thuận tiện cầm bình rượu chuẩn bị để anh cô mượn rượu tiêu sầu Vốn dĩ tâm trạng la ra tề khá tề, nhưng nhìn Nha Nha lấy rượu ra anh lại không nhịn được nở nụ cười, Nha Nha em xác định em muốn mượn rượu tiêu sầu với anh trai à? Với tiểu lượng một ly rượu nho kia, rượu đế này không biết cô có thể uống mấy ngủ? À, em thấy anh cần mượn rượu tiêu sầu chờ anh uống say cũng nên có người thu dọn bát đũa chứ? Vô đội nhìn anh trai, Nha Nha tự giác sửa miệng. Là ra tề cười, bưng lên chén rượu mà em gái rót đầy cho mình uống một ngụm nha nha hiếm khi cho anh uống rượu đế ở nhà, là nhờ những người đó thật sự không biết nên vui hay buồn. Nhìn anh trai uống hết ngụm này đến ngụm khác nha nha tò mò chẳng lẽ rượu đế này không nặng lắm. Mặt anh trai chưa đỏ kìa, cô vụng trộm cầm lấy bình rượu ôm miệng bình nhấp một ngụm ừm hơi cay có điều vẫn uống được hết cay rồi là vị hơi ngọt. Là ra tề giơ tay đi lấy bình rượu, đã thấy em gái bảo bối của anh còn đang uống, anh cuống quýt đoạt lấy bình rượu lắc lắc nha nha em uống bao nhiêu. Con bé không sao chứ, hì hì anh không uống mấy ngục em chỉ nếm thử chỉ nếm thử nha nha cười tuồng tìm an ủi anh trai trên mặt mang theo sự thỏa mãn như con mèo được ăn no. Làm anh trai bất đắc dĩ cười con bé lại sai rồi. Cuối cùng mượn rượu tiêu sầu lấy việc nha nha uống nhiều mà chấm dứt, người chuẩn bị thu dọn bát đũa thì ngủ khò khò, người nên tiêu sầu thì ở trong phòng bếp dọn dọn rửa rửa Thật ra anh cũng nghĩ thông suốt, vì hai người này anh đã thương tâm bao năm qua, hiện tại nên thương tâm là bọn họ, mình khổ sở cái gì. Bây giờ công ty của anh phát triển tốt tiền mặt trong cách rất nhiều chờ nha nha tốt nghiệp, hai người sẽ là một gia đình nhỏ, sinh vài đứa con, rất hạnh phúc, thương tâm vì bọn họ có đáng không? Ừm, không nghĩ nữa. Ngày hôm sau, Lưu Nhược Tuyên với đôi mắt biến thành màu đen trông thấy La Gia Tề mặt mày hớn hở. Trong lòng cô thầm than, là đối phương quá mức mạnh mẽ hay người nhà mình quá mức yếu ớt chứ? Nhà cậu bởi vì anh mà nháo long trời lửa đất vị này lại như không có việc gì. Cô đang định nói chuyện ở nhà, đã thấy La Gia Tề cười hỏi cô quản lý Lưu có việc anh gọi là quản lý tức là nói cho cô, ngoại trừ chuyện công việc thì không nên nói nữa. Không có việc gì. Khó khăn nặn ra nụ cười, cô còn có thể nói gì đây? Không có việc gì là tốt rồi, tôi đi làm việc ngày hôm qua bỏ bê công việc một ngày, nếu không làm việc đại lực sẽ giận dữ trách móc nữa. Nhìn đối phương cười tùm tìm nói đến đây, mặt mày lưu nhược tuyên ủ rột ô ô cô cũng bỏ bê công việc, cô cũng không làm việc đàng hoàng. Ông chủ anh xác định những lời này đang nói anh à. Gặp đối phương đi rồi, la ra tề cười lạnh lùng, chuyện nhà bọn họ liên quan đếch gì đến mình. Nháo ngất trời thì đã sao? Anh biết đối phương sẽ không bỏ mặc như vậy, xem tình hình còn tìm đến anh, muốn anh nhận lại họ. Nhưng anh sẽ không nhận họ đâu, nhiều năm như vậy không xuất hiện, bây giờ mới nghĩ đến đền bù lại thân tình. Quá muộn, trong cuộc đời của anh đã có người để bù đắp khoảng trống, không cần bọn họ. Là gia thành không xuất hiện ngay ngày hôm sau giống như trong tưởng tượng của anh, bởi vì anh muốn đi tìm hiểu quá trình trưởng thành của em trai, tuy rằng hiện tại mới hiểu biết thì hơi muộn, nhưng còn tốt hơn không làm gì hết. Từ nhỏ tính cách gia tề đã quật cường, lần này muốn nhận lại em trai, chắc chắn sẽ không đơn giản, anh đã làm tốt chuẩn bị trường kỳ kháng chiến, chỉ cần em trai còn sống thì đã tốt lắm rồi. Vương Tú Liên muốn gặp con đều mức phát điên, la gia thành lái xe cùng với mẹ mình chờ ở cửa công ty gia thần, để bà lén lút trông thấy gia tề đã trưởng thành. Anh lại tìm người lén chút một số ảnh để bà ngắm ở nhà, rồi sau đó anh xin phép ở đơn vị, rốt cục bước trên lộ trình về nhà. Thôn ngũ liệu anh không có ấn tượng sâu sắc với nơi này, dù sao lúc ấy anh còn nhỏ, nhưng mà người trong thôn có vẻ khá quen thuộc với anh. Là Gia Thành, cậu là anh trai của Gia Tề, cháu trai lớn của ông La. Người trong thôn bị anh ngăn lại để hỏi tin tức giọng điệu rất ngạc nhiên. Chú à, không ngờ chú còn nhớ rõ cháu. Bao năm qua chưa quay về, trong thôn biến hóa quá lớn, cháu không tìm thấy nhà cháu ở đâu. Anh muốn về nhà nhìn một lần, xong đổi tới đổi lui không tìm thấy hướng đi, nơi này hoàn toàn không giống với trong trí nhớ của anh. Ủa ăn mặc bành quá nhỉ, chứng tỏ sống không tệ đâu. Người đàn ông kia nhìn cách mặc của la ra thành từ trên xuống dưới, rồi sau đó dường như bừng tỉnh nói. À, cậu bảo làm sao tôi còn nhớ rõ cậu. Ha ha, người trong thôn này ai chẳng biết nói cậu, cậu đi ra ngoài đầu thôn xem đi, bia mộ gia tề làm cho cậu thật to đẹp, cậu đi xem đi, đi xem thử xem. Nói xong ông chú kia vỗ vỗ mông đi rồi còn nhiều năm không trở về tôi nhổ vào ăn mà có vẻ giống con người đấy cũng không biết trước đây em trai cậu ta sống thế nào còn đi tìm nhà thôn bọn họ thôn không có người vong ân phụ nghĩa như vậy người trong thôn có ấn tượng khá tốt với la gia tề càng đừng nhắc đến sau khi la gia tề phát đặt còn trải lại xi măng con đường bùn đất trong thôn tuy nói thôn bọn họ nhỏ Sự con đường không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây là một loại thái độ thuyết minh La Gia tề không quên nguồn cội, so sánh lại, ai nhìn thấy La Gia Thành ngoài miệng không nói, trong lòng đều vô cùng khinh thường. Sờ sờ cái mũi, anh bị người ta ghét sao? Tự giễu cười, La Gia Thành đứng dậy đi ra ngoài thôn. Mấy ngày nay, ngày tháng của La Gia Thành vô cùng không tốt, ai trông thấy anh đều nói cho anh lúc trước Gia tề sống không dễ dàng ra sao? Một đứa bé nho nhỏ suýt nữa chết cống, nếu không có bà nội nhà họ đoàn cứu cậu mấy chục năm trước người đã không còn. Kết quả đứa nhỏ kia có tình có nghĩa, bà nội nhà họ đoàn không còn, cậu còn nuôi dưỡng cháu gái của bà cụ Đức Quãng, nhiều vô số tổng hợp lại, anh rốt cục biết lúc trước em trai mình sống ra sao. Mỗi ngày đi tảo mộ trước mộ phần, đừng nói người trong thôn, anh đều cảm thấy cái bia mộ hoành tráng kia châm chọc cỡ nào. Xem xem anh em trai thật tốt với anh. Nhất định bia mộ này tốn không ít tâm sức làm sao thằng bé ngờ được anh trai mình không chết. Ở thôn ngũ liễu năm ngày, ở trong ánh mắt hèn mọn của mọi người anh rời đi tuy rằng con đường này bị rất nhiều trào phúng anh đã có càng nhiều hiểu biết về cuộc sống của em trai. Mong muốn nhận lại em trai cũng có chút rõ ràng, anh biết điểm mấu chốt nằm ở trên người nha nha, sống nương tựa lẫn nhau với gia tề. Tuy rằng cảm thấy nha nha xuất hiện gia tăng gánh nặng cho em trai, nhưng anh không thừa nhận cũng không được nếu không có áp lực từ nha nha khả năng cũng không có gia tề hôm nay bởi vì có trách nhiệm mới có động lực càng bởi vì có cô nhóc kia mới bù đắp nội tâm trống rỗng của gia tề cho nên anh vẫn rất cảm kích nha nha trở về kể cho mẹ một số chuyện lại khiến vương tú liên khóc sòng, cuối cùng mọi người nghĩ kế cần làm tốt quan hệ với nha nha mới có thể làm cho gia tề đổi mới nhận thức với bọn họ cứ như vậy vừa mới khai rằng khi tan học nha nha bị la ra thành chặn lại nha nha anh có thể nói chuyện với em không Mấy ngày nay ở trong thôn nghe được đều là nha nha, la Gia thành cũng không tự giác được gọi là nha nha. Dường như chúng ta không có gì cần nói. Biểu cảm nha nha bình thản từ chối. Không ngờ đối phương đi tìm mình trước. Không hổ là người anh có cùng huyết thống với anh trai, quả nhiên ai kiêu cao. Như thế nào không có. Em kêu ra tề một tiếng anh thì là em gái của anh, hơn nữa bằng quan hệ của hai người. Sau này chúng ta chính là người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm vẫn là có thể trên mặt La Gia Thành mang cười, hoàn toàn không thèm để ý đối phương cự tuyệt. Anh tôi còn chưa nhận lại các người đâu. Hơn nữa xem ra anh cũng không chuẩn bị nhận thức gọi thân mật như vậy làm cái gì. Nha Nha không có gì ấn tượng tốt đối với người anh cả của anh trai, cho dù lấy cớ nhiều cỡ nào, đều không che giấu được sai lầm đã qua. Tuy rằng không có La Gia Tề, có lẽ mình sẽ rất thảm, nhưng cô càng hy vọng anh trai hạnh phúc. Là ra thành cười đau khổ cô nhóc này thật sắc bén, rốt cuộc là ai nói cô bé rất dịu dàng hiểu lòng người. Nếu không có chuyện tôi muốn về nhà. Nói xong, nha nha xoay người bước đi. Học kỳ này cô đã bắt đầu học ngoại chú chủ yếu là cảm xúc của anh trai khiến cô lo lắng, dù sao cũng không xa, vẫn là về nhà thì tốt hơn. Nha nha, ra tề không muốn gặp anh, nhưng em xác định nó không muốn biết cha bọn anh chết như thế nào à. Bây giờ mộ thật sự của cha anh ở đâu? Không có biện pháp, La Gia Thành đành dở trò. Mặc dù thôn ngũ liễu có mộ, nhưng đều là rỗng không, giống như mộ của Gia tề và ông nội ở tỉnh B, bên trong đều là giả, buồn cười anh không biết đem cho cốt của ai làm như thân nhân tế bái suốt bao năm qua. Nha Nha dừng bước quay đầu nhìn về phía La Gia Thành, có chút không cam lòng nói anh thắng. Trường 54, từ chối trịnh dai dai lo lắng muốn đi cùng với cô, Nha Nha đi theo La Gia Thành lên xe. Vừa lên xe cô trông thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh tầm 50 tuổi cười thiện ý đối với mình. Xem dung mạo, bà càng giống La Gia Thành, nói vậy đây hẳn là mẹ ruột của anh trai nhỉ. Nhìn gương mặt người phụ nữ hiền lành này, trong lòng cô càng thêm phức tạp, đời trước mẹ cô cưng chiều cô muôn phần, đời này tuy rằng mẹ cô ốm đau trên giường bệnh nhưng cũng hết lòng hết dạ với cô từ đầu đến cuối luôn lo lắng cho cô. Nhưng người phụ nữ này, làm sao bà ấy có thể chẳng quan tâm đến anh trai, để anh ấy chịu khổ như thế. Nghĩ vậy, cô hiếm khi không lễ phép quay đầu đi nơi khác làm như không đối phương tê cười. Diệp huyền oánh bất mãn bĩu môi, nhưng không lên tiếng. Mấy ngày nay để cha mẹ làm lành với nhau, cô luôn chạy cả hai bên nhưng không có hiệu quả. Cuối cùng cô đã nhìn ra, biết nếu anh hai nhận lại mẹ và đại ca chắc chắn gia đình cô không còn nguyên vẹn. Thấy không, nghe nói hôm nay mẹ mình và anh trai muốn tới gặp cô gái này, cô cũng nhõng nhẽo cứng rắn đòi đi cùng, đương nhiên, trước khi đi cô đã cam kết n lần tuyệt đối không lắm miệng cho nên trong lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời. Gặp nha nha im lặng, la gia thành cười giới thiệu nha nha, đây là mẹ anh, mẹ anh nghe anh kể mấy năm nay em và gia tề trải qua như thế nào thì đặc biệt thích em. Bà nói bà rất thích có con gái, hiện tại có hai cô con gái, bà rất vui vẻ, sau này em làm chị nhất định phải dạy dỗ huyền oánh thật tốt, nếu cô nhóc kia được bằng một nửa em lúc còn nhỏ thì bọn anh đã không cần tăng sông như thế. Mà kệ nha nha có biểu cảm gì, La Gia Thành luôn thân thiết. Xem Vương Tú Liên luôn chú ý mình với vẻ mặt đầy ý cười, nha nha cười nói tôi hiểu chuyện ư. Ha ha, lời này nếu để anh của tôi nghe được chắc chắn anh ấy cảm giác rất tự hào. Sau khi bà ngoại tôi qua đời, mỗi tối trước khi ngủ, dù anh tôi mệt đến mấy anh đều kể cho tôi mấy câu chuyện xưa có chí thì nên, nói là lúc trước mẹ anh ấy đã kể cho anh ấy nghe. Khi tôi 6 tuổi, trong nhà chỉ có anh trai làm việc ở đội sản xuất để kiếm mấy đồng bạc cắc nhưng anh vẫn để tôi đến trường. Phải biết rằng lúc ấy trong thôn chúng tôi con gái được đến trường rất ít tuy rằng anh không nói rõ, nhưng tôi biết chắc chắn anh muốn bồi dưỡng tôi, trở thành người phụ nữ vừa có tài hoa vừa hiểu lý lẽ như mẹ của mình. Nhiều năm như vậy anh không có gì yêu cầu gì với tôi, chỉ hy vọng tôi học tập thật giỏi, cũng không biết làm nhiều như vậy, bây giờ ở trong lòng anh có suy nghĩ gì. Cười đi, để tôi xem bà còn cười nổi không. Quả nhiên, nói một nửa vương tú liên đã không cười nổi. Còn bà chờ mong bà cỡ nào, ngay cả bồi dưỡng em gái cũng bồi dưỡng giống bà kết quả đâu. Bà đã làm cho con thất vọng rồi, bà không phải người mẹ tốt. Nhìn mẹ mình yên lặng khóc thầm, khóe miệng la ra thành run rẩy hôm nay anh tính toán không đủ thấu đáo com cả uyển oánh coi như có ba vị đại tướng kết quả chưa tới nơi gặp mặt chính thức trên đường đi một người đã bỏ mình xem cô nhóc kia mặt không đổi sắc hiển nhiên khổ nhục kế không có hiệu quả gì với cô bé cuối cùng ra tề bồi dưỡng cô nhóc này như thế nào diệp uyển oánh chỉ kém mấy tuổi sao mà chỉ số thông minh lẫn tình thương thua kém người ta nhiều như vậy Đúng vậy, từ nhỏ gia tề dính mẹ nhất, người ta nói cắt ngang xương cốt còn dính gân, mẫu từ tình thâm, cho dù có nhiều ngăn cách thì vẫn luôn là mẹ con, mẹ con tin tưởng một ngày nào đó gia tề sẽ tha thứ cho chúng ta. Cho nên mẹ, mẹ đừng khóc nữa, đừng quên chuyện quan trọng nhất, đồng thời anh đang nói cho nha nha, mặc kệ thế nào đây đều là mẹ của gia tề, nếu hiểu chuyện cô cũng nên định bợ mẹ chồng tương lai một chút, đừng để về sau gia tề nhận lại mẹ cô lại hối hận. Vương Tú Liên không hổ là mẹ ruột của hai anh em nhà họ la, nghe được câu này của con, lập tức nhớ tới chuyện của mình, lau nước mắt ngừng khóc. Nhà nhà liếc mắt nhìn, a không khóc nữa rồi. Mặt cô đỏ lên, ngượng ngùng nói, đúng vậy, bởi vì người mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến con cái cho nên lúc trước anh tôi còn hy vọng tao ơi học sư phạm, về sau có thể giáo dục con của chúng tôi, làm tròn trách nhiệm của người mẹ anh ấy cũng không nghĩ lại lúc ấy tôi mới mấy tuổi. Tôi thấy anh chính là nhớ nhà đến điên rồi. Nhìn xem nhìn xem, anh ấy không còn trông mong vào mẹ mình nữa, hiện tại anh ấy muốn làm ba ba, bù lại chỗ thiếu hụt từ một gia đình khác, các người đã không còn quan trọng. La Gia Thành làm như không nghe thấy, anh cười gật đầu nói, anh tin nếu em làm mẹ chắc chắn sẽ giáo dục cháu gái của anh rất tốt. ha ha tôi cũng không dám cam đoan, nhưng sinh con thì phải dạy dỗ nó cố hết sức đi. Tùy ý một câu phản bác lại lời La Gia Thành muốn nói, đây là đang nói mẹ anh sinh con nhưng không dạy dỗ nó à. Liếc kính sau xe thấy vẻ mặt mẹ mình coi như chấn định anh nhẹ nhàng thở ra, mẹ đúng là gừng càng già càng cay, mạnh hơn cô em gái giờ nghe gì cũng chưa hiểu nhiều. Hai, có so sánh mới thấy cô em gái này thật sự làm cho anh đau đầu. Nói mấy câu, xe đi tới cửa một khách sạn, khách sạn rất xa hoa, xe vừa ngừng lại đã có nhân viên giúp đỡ mở cửa xe. Mọi người xuống xe rồi đi vào phía trong, đi vào một căn phòng đã đặt sẵn, phân chủ khách ngồi xuống. Sau khi ổn định, la ra thành cười hòa ái dễ gần, đưa danh sách món ăn cho Nha Nha, nhìn xem em thích ăn cái gì. Tùy tiện gọi đi, hôm nay đại ca mời khách, Nha Nha cười đầy trở về, chúng ta nói chuyện chính đi, lát nữa tôi còn đi chợ để về nhà nấu cơm, nếu anh tôi trở về không thấy tôi thì anh tôi sẽ lo lắng. Dù sao đã đến đây, cũng không kém một lúc, ăn một bữa cơm cũng không tốn thời gian bao lâu. Nói xong, anh lại đưa cho Nha Nha. Nha Nha nở nụ cười sáng lạn. Lúc tôi tan học về nhà, anh ấy sẽ gọi điện thoại về nhà, sau nửa tiếng không có ai nghe thì anh trai sẽ đến trường học tìm tôi, đến trường học hỏi bạn học thì anh ấy sẽ biết là anh đưa tôi đi, sau đó anh xác định anh muốn gặp anh ấy bây giờ. Sẽ không làm cho anh ấy càng thêm bất mãn ăn miếng thịt của người thì mềm miệng, nhà cô đâu phải không ăn nổi một bữa cơm như vậy. Là gia thành bất đắc dĩ cầm lại thực đơn, mình tùy ý điểm vài món, sau đó để nhân viên ra ngoài hết. Trông thấy người không liên quan đều đã đi ra ngoài, nha nha tự nhiên nhìn về phía La Gia Thành, muốn nói cái gì thì nói đi, sau khi nói xong phiền toái nói địa chỉ mộ của ba cho tôi biết. Cô đến vì điều này, tin tưởng anh trai nhất định muốn đi thăm cha mình. La Gia Thành thở dài, lắc đầu cười khổ cô nhóc em đúng là ngang bướng giống Gia Thề. Vấn đề là còn làm cho anh càng xem càng thích nếu lúc trước thật sự đi tìm Gia Thề thuận tiện đưa cô nhóc về làm em gái có phải đã vẹn toàn hay không? Tôi do anh trai nuôi lớn, đương nhiên giống anh ấy. Giọng điệu nha nha rất tự hào, cảm thấy tính cách anh trai nhà mình rất tốt. Nghe được lời đối phương, la ra thành cười gật gật đầu, rồi sau đó nụ cười trên mặt dần dần trở thành nhạt nhẽo. Anh bắt đầu chậm rãi nói lên chuyện trải qua ở ngục giam lúc trước. Anh không muốn giải thích gì thêm, quả thật bọn họ không đi tìm ra tề đã là sai lầm rồi, nhưng anh phải làm cho đối phương biết thật sự không phải bọn họ cố ý, cũng muốn làm cho đối phương biết cha anh chết như thế nào. Thật ra chuyện của thế hệ đó đều giống nhau, trong nhà bị phê đấu, đấu vô cùng tàn nhẫn tự nhiên là gia chủ oán hận tích tụ lại rồi không ngừng bị đánh, giận dữ quá thì bắt cả người đi. Nhưng lời này từ thân nhân nói ra sẽ mang theo vô hạn sầu não, ngay cả cô nhóc không hiểu chuyện như diệp huyền oánh đều rơi lệ, chỉ có nha nha cơ bản không có biến hóa gì lớn lau nước mắt la ra thành chân thành nhìn nha nha, nha nha anh không phải giải vây cho bản thân, mà khi đó trạng thái tinh thần của mẹ anh thật sự không tốt cũng chưa ngờ tới cha dưỡng sẽ gạt chúng ta, nếu không chúng ta nhất định sẽ đi tìm các em, sẽ không để cho các em chịu khổ nhiều như vậy. Đúng vậy, anh rất biết làm người sẽ dẫn cả nha nha đi cùng. Nhà nhà yên lặng nghe không nói gì, lúc này thấy đối phương nói xong, mới buông xuống mi mắt ảm đạm nói, ở góc độ người đứng xem tôi thừa nhận các người bất đắc dĩ, đổi thành đương sự tôi không thể thay thế anh trai tha thứ cho các người. Các người đau đớn, bên người còn có thân nhân của mình, các người biết anh tôi một đứa trẻ không có cơm ăn áo mặc đã trải qua như thế nào sao. Không phải mấy câu nói của người trong thôn ngũ liễu nói có thể khái quát hết người khác đón lễ mừng năm mới, chúc Tết cha mẹ, đi thăm bạn bè, hai chúng tôi đón năm mới thì mang theo một xe vàng mã, đưa tiền đốt vàng mã trước mộ, lại nói tiếp chắc hẳn lúc đó nhà các người đang xôn vầy nhỉ. Nha nha, mẹ thật sự sai rồi, bây giờ mẹ đã ra khỏi căn nhà đó. Con khuyên nhủ ra thề, để thằng bé gặp mẹ đi, mẹ thật sự rất nhớ nó. Cơ bản luôn luôn đang khóc suốt cục vương Tú Liên mở miệng nói chuyện, bà không cầu gia tề tha thứ cho mình, bà thầm nghĩ trông thấy con có thể trò chuyện với con. Nhìn mẹ la không ngừng cầu xin mình, nha nhà khẽ thở dài, các người khả năng cảm thấy bảo tôi giúp các người nói vài câu lời hay, có thể cho các người đạt thành mong muốn, nhưng các người nghĩ tới không. Tôi sống nương tựa với anh trai bao năm qua, chúng tôi dựa vào nhau mà sống, là duy nhất của đối phương, nếu sau lưng anh ấy biết tôi giúp đỡ các người, trong lòng anh sẽ có cảm giác gì. Cái này giống như một sự phản bội về tình cảm các người làm cho anh ấy chịu sao nổi. Đã xin lỗi anh ấy nhiều năm như vậy, hiện tại không thể để anh ấy suy nghĩ kỹ à. Lời nói của Nha Nha làm cho mọi người trong phòng im lặng, bọn họ không nghĩ đến điểm này. Bọn họ chỉ cảm thấy thuyết phục Nha Nha làm cho cô giúp đỡ nói lời hay, gia tề tha thứ để cả nhà họ đoàn viên, nhưng không nghĩ tới, đối với La Gia tề coi Nha Nha như thân nhân mà nói có thể coi đây là một cú sốc khá lớn trong lúc yên lặng điện thoại của La gia thành vang lên anh không kiên nhẫn nhận điện thoại biểu tình trên mặt nhất thời mang theo kinh ngạc và kinh hỉ ra tề em trai cho anh gọi điện thoại lúc kích động anh nhất thời đã quên anh bắt cóc nha nha của người ta bây giờ anh ở đâu giọng điệu của đầu bên kia bình thản không có phập phồng a khách sạn nguyệt tinh ra tề em bên kia cúp máy La gia thành núi tiếc khi em trai cúp máy quá sớm vừa ngẩng đầu anh đối diện với tầm mắt hiểu rõ của nha nha trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương làm sao vậy gia thành là gia tề gia tề gọi điện thoại cho con à vương tú liên vui mừng nhìn con gia tề liên hệ anh trai đây là cố ý hòa hảo ư mẹ gia tề hỏi con hiện tại ở đâu hẳn là muốn tới đón nha nha không đành lòng nói thật nhưng anh muốn cho mẹ mình có sự chuẩn bị trước trong lòng nha nha lúc này đã lời nghe bọn họ nói chuyện lấy giấy bút ra khỏi túi sách chia ra La Gia thành ngẩn người một lúc, rồi sau đó hiểu được viết địa chỉ mộ của cha mình xuống. Ngẩng đầu còn muốn nói, cái gì? Cửa đã mở toang, La Gia Tề vẻ mặt lạnh như băng đi đến. Anh không thèm nhìn ba người đối diện, lập tức đi đến bên cạnh em gái, trong giọng nói có sự ôn hòa không hợp với nét mặt đi, nha nha cùng anh về nhà. Ồ, nha nha cất kỹ tờ giấy đối phương viết địa chỉ, đứng dậy bước đờ cùng anh trai. Gia Tề, Gia Tề. Vương Tú Liên và La Gia Thành cùng đứng lên kêu tên của anh, rốt cục trông thấy con ở cự ly gần, Vương Tú Liên kích động đến mức giọng mơ hồ. La Gia Tề không tạm dừng vì lời gọi sau lưng, mãi cho đến cửa, dường như anh mới nhớ ra điều gì xoay người nói, "Đừng quấn quýt lấy em gái tôi nữa, cẩn thận tôi tố cáo các người quấy giày. Gần đây công ty có mời luật sư riêng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi." Nói xong, không xem biểu tình đối phương, anh dẫn nha nha nghênh ngang bỏ đi. Hì hì, anh, vừa nãy anh xuất hiện biểu cảm siêu xoái luôn, không hổ là anh của em. Trong xe hơi, Nha Nha cười tuồng tìm khen tặng anh trai ý đồ che giấu mình sai lầm. ừm hừ, nói đi, tại sao em nghe lời đi cùng người ta hả? Mặt căng cứng, la ra tề nhìn thẳng em gái, anh không tin Nha Nha bị người ta chặn đường, hết cách mới đi cùng đối phương. Cô nhóc trịnh dài dài kia rất chu đáo, gặp Nha Nha đi theo người xa lạ đi mất cô bé lo lắng, quay đầu gọi điện thoại cho La Gia Tề, cho nên anh mới đến nhanh như vậy. Biết không tránh khỏi, Nha Nha lấy tờ giấy ra khỏi túi sách anh, anh ta đồng ý nếu em nói chuyện với họ, họ sẽ đưa địa chỉ mộ ba cho em, em cảm thấy chắc anh sẽ muốn đi viếng ba. Nhìn địa chỉ trong tay đối phương, La Gia Tề dùng một tay ôm Nha Nha vào trong lòng, chỉ cảm thấy cổ họng bị tất cả cảm tình đổ đầy, khiến anh không nói nên lời. Anh, mặc kệ người khác nói như thế nào, mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần anh không nghĩ nhận thức chúng ta sẽ không nhận thức. Em chỉ hy vọng anh thoải mái vui vẻ, người khác như thế nào em không thèm để ý. Ôm eo anh trai, nha nha biểu đạt sự ủng hộ của mình. Là gia tề gật đầu thật lâu mới phun ra một câu, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh thì anh sẽ là người vui vẻ nhất. Những người đó đều không còn quan trọng. mươi 55 Không biết có phải câu nói kia của Nha Nha nổi lên tác dụng hay không, sau ngày đó, đám người la ra thành tựa như không có tồn tại tạm thời biến nói khỏi cuộc sống của hai người. Cuộc sống của Nha Nha lại khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày đến trường tan học về nhà nấu cơm thứ bảy chủ nhật đi làm ở công ty. Nhưng thứ sáu này, khi cô định về thì lại bị trịnh dai dai cùng phòng ngủ ngăn cản theo sát còn có mấy người khác trong phòng. Gặp mấy người lén lút cô cũng hiếu kỳ đi theo vào góc nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thần thần bí bí như vậy, chị đại trong phòng ngủ hứa lan lan nhỏ giọng hạ mệnh lệnh tư thần, thứ bảy này phòng ngủ chúng ta và nam sinh khoa điêu khắc thiết kế có quan hệ hữu nghị, tuy rằng em bắt đầu học ngoại trú nhưng mà đi ra từ phòng ngủ chúng ta, nói cho em biết em phải đi. Đó là đồng hương của cô, đặc biệt hướng về các mỹ nữ đa tài trong phòng ngủ của cô mà đến, muốn mời các cô ăn cơm, vì thế cô phải lùa hết các chị em đi cùng mới được. a quan hệ hữu nghị, đầu nha nha có mấy vạch đen, hiện tại còn có quan hệ hữu nghị. Không phải chứ, hì hì, nghe nói chơi rất vui, sáu người chúng ta cùng đi, có phúc cùng hưởng, có xoái ca cùng nhau xem. Phùng đan cười vỗ bả vai nha nha, nghĩa khí nói. Ách loại phúc khí này mình sợ anh trai sẽ bốc hỏa mất. Hãy nhìn ánh mắt chờ mong của đoàn người cô còn có thể nói cái gì. Mang theo suy nghĩ không phải thật sự muốn hồng hạnh ra tường, cô chỉ đi theo cùng mọi người, nha nha gật đầu đồng ý. Ách anh, ngày mai phòng ngủ bọn em có hoạt động, dai dai bảo em cùng đi lúc ăn cơm gặp anh trai ăn gần xong nha nha rốt cục nói ra hoạt động ngày mai hoạt động tốt có cần anh trai làm gì không chuyện ở công ty em có thể giúp đỡ không cần quá ôm vào người tuổi của em nên chơi đùa nhiều hơn đừng mệt mỏi quá cười nhìn em gái tâm tình la ra tề tốt lắm thật ra anh cảm thấy em gái hơi tội mình mệt mỏi nên làm nhiều việc hơn nhưng nha nha thì khác Những cô gái khác tầm tuổi này người ta đều đang đùa đùa giỡn, nha nha ngày nghỉ còn đến công ty giúp đỡ, đúng là quá bận. Không cần, anh, ngày mai phòng ngủ bọn em và nam sinh khoa điêu khắc thiết kế có quan hệ hữu nghị thật ra chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, buổi tối em sẽ về. Nghĩ lại thì cô nên nói rõ, không biết họ ăn cơm ở đâu, vạn nhất đầy máu chó gặp phải thì sao? Rõ ràng không có chuyện lại gây ra chuyện, vậy thì không đáng. Hừm. Chiếc đũa la ra tề gắp đĩa không nhận ra tạm dừng một chút, rồi sau đó cười nói, mấy người bạn đồng trang lứa nên cùng nhau đi chơi nhiều hơn, chọn được chỗ chưa? Nếu chưa chọn được thì anh trai giúp bọn em đặt chỗ. Trong lòng anh nói cho chính mình, đứa nhỏ đã lớn nên cho con bé không gian kết giao bạn bè, không thể can thiệp quá độ miễn cho khiến cho phản kháng, vậy thì mất nhiều hơn được gặp anh trai vẫn bình thường nha nha yên tâm cười nói anh cái này không cần em quan tâm thật ra chủ yếu là các cô ấy muốn đi ở cùng một phòng ngủ em đi theo góp cho đủ quân số thôi không cần phải sen vào nói xong cô an tâm ăn cơm buổi sáng hôm sau nha nha thu dọn bát đũa xong thấy anh trai còn ở nhà cô nghi ngờ xem đồng hồ trên tường anh hôm nay anh không đi công ty à đã quá giờ rồi không đi lát nữa anh đi công ty quảng cáo xem quảng cáo kỳ này thế nào hiện tại đi chỗ đó quá sớm Cầm điều khiển từ xa, La Gia Tề cũng không quay đầu trả lời. Ủa thế em đi thay quần áo đây? Thông báo một câu, nhà nhà xoay người đi thay quần áo. Nhìn em gái ăn mặc thoải mái, trong lòng La Gia Tề âm thầm vừa lòng, ngồi lâu như vậy, anh muốn xem cô nhóc kia sẽ ăn mặc quần áo như thế nào, hiện tại anh rốt cục có thể yên tâm một nửa. Nhà nhà cũng không biết tâm sự của anh trai, lưng đeo túi sách nhỏ của mình, cười tạm biệt đối phương, xoay người đi. Đợi lát nữa nha nha anh cũng sắp đi thuận tiện đưa ngươi đến trường học bằng không em phải chen chúc trên phương tiện giao thông sẽ bất tiện. La Gia Tề rất nhanh khoác áo của mình cầm lấy cái chìa khóa xe cùng em gái đi ra ngoài. Gần đến cổng trường, La Gia Tề lơ đãng dặn dò nói cứ chơi thoải mái, không cần lo lắng thời gian, nhưng mà nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng uống rượu em còn nhớ rõ từ lượng của mình chứ. Uống rượu là say, đừng đến lúc đó để dai dai gọi điện thoại cho anh xin cứu viện. Anh, anh cứ yên tâm đi, tuyệt đối không uống rượu, cơm nước xong em về luôn. Trông thấy cổng trường, nha nha cười vẫy tay, xoay người xuống xe. Thật ra đời trước cô cũng từng tham gia vài lần loại quan hệ hữu nghị này, chính là mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, không mấy ai thuận mắt nhau cho nên cô hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Cô không nghĩ trong lòng cũng không có nghĩa là la ra tề không nghĩ trong lòng, nói thật tuy rằng anh không biết bản thân mình thua kém người ta cái gì, nhưng chưa từng đi học quả thật là điểm yếu của anh. Nếu nha nha thực sự bị cậu nhóc nào lừa đi mất thì sao? Làm sao bây giờ? Nghĩ vậy anh vẫn lo lắng, anh lấy thân phận đại ca để lừa dối người khác. Anh ra tề có chuyện gì vậy? Bọn em đến đây, hai cái cậu nhóc vui vẻ chạy đến, nghĩ rằng mình được phái trọng trách nào đó. Hai người các cậu chờ ở đây cho tôi, nếu thấy nha nha đi ra các cậu vụng trộm đi theo, không được làm cho con bé biết, sau đó bọn họ đi đâu phải gọi cho tôi, có điện thoại chưa? Mang theo, vừa nãy ngài cố ý căn dặn, bọn em đều mang theo Nói xong, hai cậu vội vàng mang điện thoại ra cho sếp nhìn, để chứng minh mình không nói dối Ừm, vậy là tốt rồi, các người cũng biết bình thường nha nha rất ít khi ra ngoài với người khác Lần này phòng ngủ làm cái gì mà quan hệ hữu nghị, đối phương là 6, 7 cậu nhóc còn không phải lớp của con bé Cậu nói xem cũng không biết bọn họ là người như thế nào, nếu nha nha bị bắt nạt thì sao Các người vụng trộm đi theo, vãn nhất đến chỗ nào không ổn thì mau chóng báo cho tôi biết. Biểu cảm La Gia Tề rất nghiêm túc, bản thân đây là chuyện rất nghiêm túc, đương nhiên cần nghiêm túc đối đãi. Anh Gia Tề yên tâm, bọn em nhất định bảo vệ tốt em gái nha nha tuyệt đối không cho người khác bắt nạt em ấy. Đó là đại tiểu thư công ty của bọn anh, ai dám bắt nạt thì xử kẻ đó. Đối mặt với hai người vỗ bộ ngực cam đoan, La Gia Tề vừa lòng đi mất. Thật ra phía sau hoạt động quan hệ hữu nghị thật sự không có gì, chỉ là mỗi ít đồ ăn vặt, mọi người cùng nhau ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, thỉnh thoảng nêu ngao bài hát thật sự không thú vị. Điểm đáng giá nhắc tới duy nhất là bạn học Chu Lang còn chen vào hoạt động quan hệ hữu nghị của hai phòng ngủ. Chu Lang, cậu nói xem tuy rằng khoa thiết kế và khoa bọn tôi ở sát nhau nhưng cậu vẫn là người của hệ thiết kế. Tuy rằng cậu là người của hệ thiết kế nhưng cậu vẫn là nam sinh, cậu cứng rắn chen ngang vào quan hệ hữu nghị của bọn tôi thế cậu tính vào bên nào hả? Lý Thành Trí ở khoa điêu khắc bất đắc dĩ nhìn bạn tốt hôm qua cậu không nên nhất thời lỡ miệng nói về chuyện này, rõ ràng sáu nam sinh, sáu nam sinh phối với nhau rất tốt, cậu ta cứng rắn chen ngang làm chi? Hai ai, vụng trộm ngắm Tiêu Tư thần cách đó không xa, mình không vui chút nào. Ha ha tùy ý các cậu muốn tính tôi ở bên nào cũng được thật sự không được thì cho tôi vào nữ sinh 206 tôi cũng không có ý kiến. Chu Lang tốt tính cười, hoàn toàn không ngại đối phương trêu ghẹo. Lý Thành Chí có dáng vẻ thư sinh, làm người lại biết ăn nói, vạn nhất lừa tiêu tư thần đi mất thì làm sao bây giờ. Nói hai câu thì nói hai câu đi, vì bà xã tương lai, ra mặt dày chút thì có sao. Lý Thành Chí bất đắc dĩ chừng mắt nhìn cậu, người đã đến đây còn có thể đuổi về à. Làm người chủ trì của hoạt động lần này, Lý Thành Chí và hứa lan lan luôn luôn ở giữa làm sinh động bầu không khí. Tuy rằng không thấy có đôi nào vừa mắt nhưng cảm xúc mọi người vẫn không tệ. Giữa trưa, mọi người bàn với nhau, phải đi ra ngoài ăn cơm thôi, ăn đồ ăn vặt nhưng mà không đủ no. Cho nên hai vị bám đôi ngoài cửa chờ hoài đến giữa trưa, rốt cục nhìn thấy đoàn người nha nha, chậm rãi đi ra quán ăn nhỏ bên cạnh trường học trong đó một người lấy điện thoại, lén lút gọi điện thoại báo cho La Gia Thề. Ăn cơm, ừm, các người cũng đi quán ăn bên cạnh quán đó ăn cơm đi, nhìn xem đừng để nha nhà uống rượu, tùy tiện ăn, trở về tôi trả tiền cơm. Hai người nghe thấy còn có yêu đãi này. Họ vui vẻ ngồi ở quán gần đó, gọi vài món ăn, vừa ăn cơm vừa tiếp tục thám thính tin tức ở quán bên cạnh. Thời điểm này, có lẽ nam sinh sẽ uống chút rượu, nhưng nữ sinh xác thực không uống nhiều lắm. Nhà nhà biết tiểu lượng của mình nên kiên quyết không uống, thấy cô không uống, mấy cô gái còn lại cũng ngượng ngùng uống rượu. Nam sinh trông thấy tình huống này, vì tỏ vẻ chính mình là thanh niên tốt không hút thuốc lá, không uống rượu cho nên gọi một bàn đồ ăn nhưng không ai uống rượu. Nhìn thấy tình huống này, hai vị nghe trộm cách vách thật vừa lòng, lại gọi điện báo tin cho bên kia. Là ra tề nghe xong rốt cục yên tâm, cảm thấy Mỹ mãn nghĩ buổi tối đón em gái đi chơi gì đây, làm cho cô quên mất buổi quan hệ hữu nghị hôm nay. Xong chẳng được bao lâu, điện thoại lại tới nữa. Cái gì, bọn họ định đi karaoke. Mấy chỗ hỗn loạn như thế, một cái phòng nhỏ vừa bé vừa tối tăm cả trai lẫn gái va chạm vào nhau thì làm sao anh yên tâm? La Gia Tề khẩn trương hạ mệnh lệnh, nhìn chằm chằm cho tôi, xem họ định đi KTV nào. Đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi, tôi đi ngay. Nói xong, anh bất chấp tất cả cầm theo điện thoại của mình ngồi trong xe chờ tin tức. Nhận được vị trí chính xác, La Gia Tề nhấn chân ga nhanh chóng phi đi. Anh vừa lái xe vừa cắn răng, mấy tên nhóc thối tha này, ai dám mượn cơ hội chiếm tiện nghi tôi sẽ chặt móng vuốt các cậu. Thật ra là anh suy nghĩ nhiều, vì công việc anh tiếp xúc với nhiều người, đều là những người trong xã hội, đương nhiên loại hình nào cũng có. Nhưng mà nhóm của nha nha chính là mấy sinh viên chưa ra ngoài xã hội, mọi người ra ngoài hát hò là chuyện rất đơn thuần. Thấy không, sau khi vào phòng đã thuê, một đống nam sinh một đống nữ sinh, ngồi cách nhau thật xa, có thể chiếm được tiện nghi mới là lạ. Anh Gia Tề, anh đã đến rồi. Hai cậu nhóc thấy mình điện thoại chưa đầy 2 phút đối phương đã đến, không nhịn được tặc lưỡi sợ hãi về tốc độ của La Gia Tề. Ừm, đi vào đã bao lâu? Thuê phòng nào? Vội vàng đóng cửa xe, La Gia Tề đi vào trong. Trường 56, anh Gia Tề, mới đi vào không lâu, ở phòng 403, vừa nãy lúc nhân viên phục vụ mang đồ vào, bọn em thuận thế ngó thì nam sinh ngồi một bên, nữ sinh ngồi một bên. Em gái nha nha rất an toàn, mấy cậu nhóc kia đều rất quy củ Cậu nhóc đang nói chuyện phải đi băng băng để đuổi kịp cước bộ đối phương Cậu cảm thấy vị này thật sự quá để ý em gái, không phải là đi chơi với bạn học hay sao Anh ấy có cần lo lắng như thế không 403, cước bộ la ra tề không ngừng, trực tiếp đi vào trước quầy phục vụ nói với nhân viên Mau để chống căn phòng cách vách 403 cho tôi, tôi muốn căn phòng đó Cách vách 403 Vị tiên sinh này, tôi cần xem có khách trước không nhân viên trực quầy chưa nói xong, phát hiện trước mặt mình có 2 thờ 100 nguyên. Tiền boa của cậu, lười vô nghĩa, la ra tề trực tiếp nhét tiền vào tay đối phương. Tốt ngài chờ, lần này nhân viên trực quầy hiểu rõ, nhét tiền vào túi mình rồi xoay người dẫn bọn họ đi vào phòng 405. Ủa, không phải sát vách 403 là 404 à? Cậu nhóc theo dõi rất ngạc nhiên bốn trăm linh bốn không dễ nghe, cho nên chúng ta không có phòng kia trực tiếp là bốn trăm linh năm. Có cái gì cần ngài cứ việc sai bảo tôi ra ngoài trước. Nhân viên trực quầy có thái độ thân thiết giải thích xong, tươi cười đầy mặt rời đi. Không cần tốn nhiều sức mà được hai trăm đồng tiền, đương nhiên anh ta sẽ vui vẻ. Để cửa phòng bốn trăm linh năm mở hé một nữa, có tiếng kêu gào khóc thảm thiết không biết từ căn phòng nào vọng ra, nhưng bọn họ không nghe thấy chút động tĩnh nào từ cách vách. Là gia tề không kiên nhẫn đứng dậy đi qua đi lại, nhìn trang trí trong phòng tùy ý gõ tường hỏi hai cậu nhóc kia, đây là nhà ai trang trí tại sao lắp đặt cách âm tốt như vậy. Rất không khoa học, khóe miệng hai cậu nhóc kia run rẩy một lát sau mới lên tiếng nói anh gia tề quán karaoke này mới khai trương đầu năm, là công trình của công ty chúng ta. Lúc ấy anh bận anh đại lực dẫn người đi làm nhưng mà đã nói qua với anh. Nhà chúng ta làm, thời điểm làm việc không lưu lại cái đinh à. Chưa từ bỏ ý định anh tiếp tục tìm, hai cậu nhóc kia thật sự không nhịn được bước lên phía trước giữ chặt La Gia Tề, anh Gia Tề, anh đừng tìm nữa thật sự không có. Công ty gia thần nhà bọn họ có uy tín vô cùng tốt tuyệt đối không làm loại chuyện tự hủy tương lai này. Nhột chí ngồi vào sofa, La Gia Tề mới phát hiện trong phòng của mình không có gì cả anh quay đầu dặn dò, đi gọi nhân viên phục vụ lấy ít bia lại đây thuận tiện hỏi thăm một chút tình hình sát vách như thế nào. Vâng thưa sếp. Một người trong đó lĩnh mệnh đi ra ngoài, uống xong chai bia, la gia tề chán đến chết tại sao không có động tĩnh chứ? Trong phòng có gì hay để chơi à? Cách vách đột nhiên truyền ra tiếng ca hát hiển nhiên là có người đi ra, cậu nhóc bên cạnh la gia tề không đợi anh lên tiếng, đứng dậy đi ra cửa thăm dò tình hình, anh gia tề có cậu nhóc đi toilet, không có tin tức của nha nha, có điều em thấy mặt cậu nhóc kia không đỏ thở không xuyễn, chắc là bọn họ không uống rượu. Không uống rượu, ừm, vậy là tốt rồi. Hơi buông lỏng, La Gia Tề tựa vào trên sofa tiếp tục uống chai bia. Vài người đi ra đi vào, cuối cùng đợi được nha nha đi WC. La Gia Tề lén lút thăm dò ửm em gái thoạt nhìn vẫn bình thường, duy nhất không bình thường chính là tại sao có nam sinh đi cùng đến trước toilet thế kia. À, hóa ra nam sinh kia đi quầy ba gọi đồ, đậu xanh, đồ cậu nhóc kia muốn gọi bảo nhân viên phục vụ bê vào trong phòng, tại sao cậu ta đứng chờ trước cửa toilet thế kia? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Dáng vẻ anh nghiến răng nghiến lợi khiến cho hai cậu nhóc bên cạnh anh không nhịn được lui về phía sau. Trong lòng mặc niệm cho chồng tương lai của Nha Nha, có một người anh trai thương em gái như vậy, đối phương cần trả giá rất nhiều mới có thể lấy được Nha Nha đó. Tiêu Tư Thần, sao cô lại ở đây? Nha Nha mới ra toilet thì gặp Diệp Uyển Oánh nhiều ngày không thấy mặt trong lòng cô không nhịn được than nhẹ, lần đầu tiên trong bao năm qua cô không đến cây tivi thì đụng phải đối phương, đây là duyên phận cỡ nào chứ? Trong lúc cô cảm thán, Diệp huyền oánh không nhàn rỗi nhìn Lý Thành Trí đi tới cô vỡ lẽ nói, được lắm cô vụng trộm đi tìm đối tượng sau lưng anh hai tôi. Cô không làm anh hai tôi thất vọng sao? Đừng gọi thân thiết như vậy, đó là anh tôi, không liên quan đến cô. Nhà nhà bị cô nhóc tuy thiện này chọc tức làm cho giờ khóc giờ cười, cô ta kêu anh này anh nọ thật thân thiết làm sao? Làm sao không có vấn đề? Cho dù anh ấy không nhận tôi, máu trong người chúng tôi nhảy cũng giống nhau, à, một nửa máu, đều do một mẹ sinh ra. Nói xong cô phát hiện chính mình nói lạc đề, chỉ vào nha nha nói. Cô đừng nói sang chuyện khác tôi hỏi cô anh tôi đối xử với cô chưa đủ tốt hay sao? Tại sao cô có thể đối xử với anh tôi như vậy? Nha nha giơ tay đẩy ngón tay chỉ trước mặt sang một bên, nhìn đối phương lạnh lùng nói, bạn học diệp huyền oánh tôi như thế nào không liên quan đến bạn, mời bạn tránh ra chúng ta không quen. Tuy rằng biết không nên giận chó đánh mèo, nhưng không có ba cô ta chắc gì anh trai đã chịu khổ nhiều như vậy. Mình không nói cái gì cô ta còn làm quá lên. Cô, cô chính là đồ vong ân phụ nghĩa, không biết cảm thấy thẹn rõ ràng chính mình có vị hôn phu còn đi ra cùng người đàn ông khác dựa vào cái gì không cho tôi nói. Diệp uyển Oánh cảm thấy anh hai của mình thật đáng thương, không nghĩ tới vị hôn thế anh ấy cực cực khổ khổ nuôi lớn còn hồng hạnh ra tường. Tuy rằng anh hai không nhận cô, nhưng cô nhận anh hai mà. Việc này cô nhất định phải quản. Cô nha nha sắp bị cô nhóc không nói lý lẽ này làm thức chết. Bạn nói xem, bảo cô nhóc quây dối. Cô nhóc cảm thấy bất công vì la ra tề bị tổn thương. Vấn đề là bạn thấy cô ta chưa rõ đầu đôi sự việc đã dở giọng điệu bênh vực kẻ yếu ra. Tự dưng nói mấy câu vớ vẩn như thế, coi được không? Làm sao vậy? Tại sao gây sự với nhau? Người trong hai phòng thấy người trong phòng mình đi ra nửa ngày chưa trở về đều ra ngoài tìm. Kết quả thấy hai cô ầm ĩ trước cửa toilet xảy ra chuyện gì thế. Lúc Diệp huyền oánh nói nha nha vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ. La gia tề đã muốn xông ra kết quả bị hai vị bên cạnh giữ chặt anh gia tề. Bây giờ anh đi ra ngoài thì biết giải thích với nha nha như thế nào. Bên cạnh cô bé còn có người nữa trong phòng còn nhiều bạn học như vậy cô bé sẽ không chịu thiệt đâu. Khuyên can mãi mới khuyên được anh không xông ra. Quả thật hiện tại đi ra ngoài là không dễ giải thích chờ một chút đi. Hôm nay Diệp uyển oánh đi ra cùng bạn chơi từ bé. Thấy bạn bè chơi thần đều đi ra cô càng có thêm can đảm, chừng mắt nhìn Nha Nha muốn đáp án, rất có tư thế cô không nhận sai thì tôi không để yên cho cô đâu. Nha Nha nhìn xem bạn học bên người có phần đau đầu. Thật ra cô không muốn giấu giếm chuyện của cô với La Gia Tề, nhưng những người này thật sự không thân quen với cô, việc riêng tư của mình cô đâu cần nói với người khác chứ. Mấu chốt hôm nay có một con ngốc đi ra, điên điên khùng khùng nói vài câu. Không biết còn tưởng xảy ra chuyện gì đây này. Ít nhất, bạn học xung quanh cô đang dùng ánh mắt nghi ngờ xem cô. Cô vận vận khí ép lửa giận dưới đáy lòng xuống, lãnh đạm nhìn Diệp huyền oánh, Diệp huyền oánh cô nháo đủ chưa. Cha cô hại anh tôi thảm như vậy tôi chưa nói, hôm nay cô còn hãm hại tôi. Phiền cô dùng đầu óc ngẫm lại, tôi muốn hồng hạnh ra tường còn dẫn theo nhiều bạn học như vậy à. Trước khi nói chuyện phiền cô dùng đầu óc được không? Hơn nữa, đừng một câu kêu anh hai gần như vậy. Đó là anh trai tôi, tương lai là chồng của tôi, chẳng dính dáng nửa xu đến cô cả. Cô tránh ra cho tôi, nhiều người ở đây nhìn như vậy, cô đã quen nhưng tôi thấy mất mặt lắm. Trước không nói những lời này rất làm tổn thương trái tim thiếu nữ, Diệp huyền oánh bị nói càng không chịu nổi. Bà cô đã làm sai thật nhưng hiện tại mẹ đều đi rồi, trừng phạt này còn chưa đủ sao. Cô ta còn nói chính mình không đầu óc. Nghĩ đến vài lần đại ca cũng nói chính mình không thông minh bằng người phụ nữ này, cô càng thức chỉ vào nha nha mắng, cô trâu bò cái gì. Còn không phải là con dâu nuôi từ bé do anh trai tôi nuôi lớn. Không có anh trai tôi, cô ăn cái gì, mặc cái gì, lấy cái gì để đi học. Cô trâu bò cái gì chứ, con dâu nuôi từ bé. Câu này vừa nói ra, mấy người trong hành lang đều kinh ngạc. Thời buổi nào rồi còn loại hôn nhân này nữa. Là gia tề cũng chịu không nổi tuy rằng sự thật là như vậy. Nhưng làm cho Diệp huyền oánh thốt ra câu này hoàn toàn thay đổi hương vị, làm sao nha nha chịu nổi. Anh vừa muốn đi ra ngoài, lại bị hai cậu nhóc giữ chặt còn chưa kịp khuyên, bên ngoài nha nha đã nói chuyện. Chỉ thấy cô cười nhẹ, lạnh nhạt nói, chúng tôi hai nhỏ vô thư tôi tình nguyện liên quan quái gì đến cô. Không có ba cô thì việc này đã không thành đâu, anh tôi cũng không chịu khổ nhiều như vậy, không hài lòng cô tìm ba cô tính sổ đi. Cô tiêu tư thần, cô không biết xấu hổ. Diệp huyền oánh bị thức bề phổi, không phải đối phương nên xấu hổ, mất mặt sao? Tại sao cô ta có thể chấn định như vậy? Sao lại thế này? Cãi lộn coi chỗ của tôi là chỗ nào hả? Giọng điệu trầm thấp và bất mãn truyền đến, mọi người nhìn lại, một chàng trai mặc Âu phục màu trắng đi tới. Bình thường người đàn ông mặc đồ trắng luôn mang cảm giác kỳ quái, làm mọi người cảm thấy người này thật sự giả vờ giả vịt có chút tao bao. Nhưng vị này dường như trời sinh tích hợp với màu trắng, thậm chí làm cho người nhìn thấy anh hoài nghi, hiện tại lưu hành câu bạch mã vương tử chắc hẳn là dựa theo nguyên mẫu của anh để tạo ra quả thật là hoàn mỹ 10 phần. Gặp ông chủ đến, những người trẻ tuổi có phần cẩn trọng. Có mỗi diệp uyển oánh không sợ trời không sợ đất quay đầu đúng lý hợp tình nói với ông chủ, người phụ nữ này lừa dối anh tôi tìm đối tượng ở bên ngoài tôi chỉ muốn cô ta đưa ra lời giải thích không có ý gì khác. Bắt gian. Ông chủ quay đầu nhìn nha nha, lại nhìn người xung quanh nha nha, xoay người nhìn về phía diệp huyền oánh, nếu mày nói chỉ số thông minh của cô làm sao thế? Cô ta lừa dối anh tôi tìm đối tượng còn mang theo nhiều người tham quan như vậy để dễ làm lộ chắc. Cho dù cô ta thực sự lừa dối anh cô, anh cô chưa quản đến cô làm ẩm ý ở đây làm gì? Có chút tố dưỡng nào không hả? Người lớn nhà cô dạy cô như thế à? Nói xong lời này, anh quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh. Lần sau nhìn cho rõ, loại phụ nữ không có hàm dưỡng như thế này thì đừng cho cô ta bước vào quả thực làm ảnh hưởng đến hình tượng của tôi. Anh, anh, anh có biết ba tôi là ai không? Anh dám nói chuyện với tôi như thế à? Diệp huyền oánh vừa thẹn vừa giận, chỉ vào đối phương tức giận đến mức giọng điệu đều thay đổi. Ba câu không rời ba ba mình, rốt cuộc cô tốt nghiệp tiểu học chưa? Cũng không biết tại sao, người đàn ông kia thấy cô không vừa mắt lời châm chọc vô cùng thuận miệng. Anh, chắc chắn anh và người phụ nữ này có quan hệ, chắc chắn có quan hệ. Được lắm tiêu tư thần, chẳng những hồng hạnh ra tường, cô còn một cước đạp hai thuyền. Nói không lại người đàn ông kia, đầu ngón tay cô lại chỉ hướng nha nha. Thời điểm nha nha vừa định lên tiếng, chàng trai kia đã nói, mặc kệ cô ta đạp mấy thuyền là cô ta có năng lực này. Với diện mạo của cô, với chỉ số thông minh này của cô, có đắp bao nhiêu tiền cũng không có ai thèm đâu. Anh, anh, đồ chứng thối diệp huyền oánh thực sự bị thức khóc khi nào cô chịu nhục nhã như này. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Vì sao đối xử với cô như vậy? Hơi chút đã khóc thật sự là không có tố chất người đâu. Tiễn khách nhớ rõ lần sau đừng để loại phụ nữ này vào đây, xui. Nói xong, chàng trai còn lấy khăn tay ra xoa xoa tay. Giống như thật sự dính vào cái gì đó bẩn thỉu. Nhân viên phục vụ thấy ông chủ lên tiếng, đi đuổi người, Diệp huyền oánh còn muốn tranh cãi ầm ĩ nhưng bạn bè bên cạnh cô thật sự không còn mặt mũi. Ông chủ người ta đã đuổi người, sao bọn họ còn mặt mũi ở lại? Họ túm cô đi, thấy người đi rồi, nhà nhà lễ phép nói lời cảm tạ ông chủ, rất xin lỗi ông chủ, hôm nay bởi vì chuyện của tôi quấy dày công việc kinh doanh của ngài thật sự xin lỗi. Thật ra cô cũng không hiểu mô tê gì, tại sao ông chủ giúp mình như vậy? Chẳng lẽ Diệp uyển oánh thật sự có gương mặt làm người ta chán ghét? Chỉ thấy ông chủ kia đầu tiên là đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi sau đó lộ ra nụ cười ấm áp nói, không cần xin lỗi, thân là ông chủ tự nhiên là không thể làm cho khách hàng bị oan ức ở chỗ này, em tên Tiêu tư Thần. Tên rất hay, hy vọng sau này em đến thường xuyên. Nói xong, nhìn thoáng qua bạn học phía sau nha nha, anh xoay người đi mất. Wow, sao cô có cảm giác là lạ? Những lời nói của ông chủ này thật sự không có ý tư khác chứ. Là ra tề ở trong phòng mài răng, anh luôn bị hai cậu nhóc lôi kéo, đương nhiên, đây là nha nha không thật sự chịu thiệt hiện tại nghe lời tên mặt trắng này nói với nha nha. Của tôi mà mày dám cướp, anh tức giận nghiến răng, tên mặt trắng này đúng là mắt mù, nha nha là của tao. mươi 57 Nhà nhà đương nhiên không biết anh trai thân ái đang nghiến răng nghiến lợi ở cách vách cô quay về phòng, gặp sắc mặt đoàn người quái dị nhìn chính mình trong lòng bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu các cậu làm sao vậy. Đây chẳng phải là bí mật gì, có khó tiếp nhận như thế không? Người anh hai cô ta nói là anh la là... nghĩ đến người đàn ông mình sùng bái, chu lang muốn cười cũng không nổi. Thật ra cậu không cảm thấy xem thường con dâu nuôi từ bé gì đó, cậu chỉ cảm thấy đau lòng, dù sao nhà ai có cha có mẹ mà điều kiện tốt ai lại cho con đi làm con dâu nuôi từ bé. Mà nếu quả thực nha nha có người trong lòng, mình làm sao bây giờ? Đúng vậy, thật ra rất nhiều chuyện các cậu đã biết rồi. Thấy nhóm người dai dai nhìn mình chờ đáp án, cô đơn giản nói hết. Các cậu hẳn là biết mình và anh trai không có thân nhân, lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Thật ra mình còn có một người cậu, nhưng lúc ấy cậu không muốn nuôi mình. Cho nên trước khi lâm chung, bà ngoại bất đắc dĩ giao mình cho anh trai, nhưng không có cách nói lại sợ về sau cậu mợ mình tìm phiền toái. Cho nên bà nói trước mặt người trong thôn, gả mình cho anh trai, để bọn mình trưởng thành sẽ thành thân, như vậy cuộc sống về sau miễn cho có người nhàm chán bàn ra tán vào. Về phần cô gái kia kế tiếp có phần hơi phiền tóm lại, ba cô ta cưới mẹ anh tôi còn che giấu bà tin tức anh tôi vẫn còn sống, cho nên bao năm qua hai chúng tôi vẫn dựa vào nhau mà sống dù có thiếu ăn thiếu mặc cứ thế trải qua thôi. Giọng điệu nha nha rất tự nhiên, vốn dĩ đó là sự thật cô có cái gì mà không thể nói. Nếu bạn che che lấp lấp mới làm cho người ta cảm thấy có vấn đề. Vậy, về sau hai người thật sự sẽ kết hôn à? Chu Lang khẩn trương hỏi, cảm thấy trong lòng bàn tay mình đều túa mồ hôi. Môi nha nha nở một chút ngọt ngào, có chút thẹn thùng nói, đúng vậy, nhiều năm như vậy anh trai cưng mình như cưng chứng, anh ấy quan tâm mình nhất, mình cũng quan tâm đến anh ấy nhất. Nếu có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, đương nhiên hai chúng mình đều sẽ vui vẻ, có lý do gì không kết hôn chứ. Câu này vừa nói ra, lập tức làm tan nát trái tim thiếu niên trong phòng, có lẽ còn có trái tim một cô gái nữa. Mặc dù Tần Giai Tuệ biết mình và La Gia Tề sẽ không có kết quả bởi vì tranh lệch giữa hai người quá lớn, nhưng mà đâu cần nhanh như vậy khiến cho cô biết trong lòng đối phương đã có chủ chứ. Làm tổn thương người khác quá, có lẽ bởi vì giọng điệu nha nha quá mức tự nhiên, có lẽ bởi vì phần lớn các bạn học đều biết hai anh em không có cùng họ còn biết hai người từ khi gian khổ cho nên không ai suy nghĩ lệch lạc cho nên mới thiếu nam thiếu nữ thời đại này vẫn quá hồn nhiên. Còn một cô gái hồn nhiên khác diệp uyển oánh bị bạn tốt kéo ra ngoài thì bắt đầu nổi giận đùng đùng, tiêu thư thần chết thiệt đều là tại cô ta, nếu không phải vì cô ta, làm sao mình bị mất mặt như thế? Trở về cô muốn nói cho đại ca, loại người nào chứ? Anh ấy còn bảo mình học cô ta. Học cô ta cái gì? Hồng hạnh ra tường à? Nổi giận xong, trông thấy tất cả mọi người đã đi, chỉ còn lại bạn thanh mai của mình, cô càng nghĩ càng nín thở, xua tay nói, mình đi tìm anh mình, cậu về nhà trước đi. Nói xong, cô vẫy tay kêu một chiếc taxi, mở cửa lên xe đi mất. Cô không phát hiện đằng sau chiếc xe taxi cô ngồi còn có một chiếc taxi màu đỏ khác vẫn đi theo cô. Đến khi cô xuống xe, vào nhà La Gia Thành, chiếc xe kia vẫn chờ ở góc đường cách đó không xa chưa đi. La Gia Thành nhận được điện thoại của em trai thì rất vui. Từ lần trước Nha Nha nói như thế, anh không quấy rầy em ấy nữa, cũng muốn làm cho em trai lắng đọng lại tâm trạng một chút, sau đó lại đổi phương thức dụ em trai trở về không nghĩ tới hôm nay gia tề chủ động gọi điện thoại cho anh gia tề anh vừa nói một câu bên kia truyền đến giọng la gia tề lạnh lùng là gia thành quản lý em gái bảo bối của anh cho tốt cô ta còn dám nói mấy câu vớ vẩn bắt nạt nha nha tôi tuyệt đối không tha cho cô ta nói xong đối phương cúp máy huyền oánh huyền oánh lại làm cái gì nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt em gái bất mãn với gia tề, anh bung điện thoại không khỏi có phần đau đầu, cô nhóc kia biết rõ trong nhà hiện tại đang dỗ hai người thì chớ tại sao còn gây sự với họ. Anh tức chết em, anh chút giận cho em. Diệp Uyển oánh mở cửa nhà anh trai, há mồm đã mách mỏ. Trong lúc Diệp Uyển oánh kể bất mãn ở nhà la ra thành, bên này đám người nha nha không có tâm trạng đi chơi, đi ra ngoài tính tiền chuẩn bị về nhà. Nam sinh mời nữ sinh cho nên khi Lý Thành Trí cầm tiền các nam sinh cùng phòng ngủ gom góp với nhau đi ra quầy ba chuẩn bị trả cậu ngạc nhiên khi nhân viên trả lại một nửa tiền. Thấy biểu cảm cậu sinh viên ngạc nhiên, nhân viên trực quầy cười nói ông chủ chúng ta nói hôm nay làm cho tâm tình mọi người không tốt chúng ta cũng có trách nhiệm cho nên giảm một nửa tiền cho mọi người. Hoan nghênh lần sau lại đến, một nửa tiền, đoàn người yên lặng nhìn về phía nha nha cô cố gắng nở nụ cười khô khốc Cô cô thật sự không biết ông chủ kia mà. Trốn trốn tránh tránh đằng sau, La gia tề nổi giận, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Đây rõ ràng chính là có âm mưu, còn giảm 50% hoan nghênh lại đến. Hừ, lần sau anh sẽ nói cho nha nha, không bao giờ đến nơi rách nát này nữa. Không nói La gia tề giả vờ giả vịt không biết gì cả sau khi nha nha về nhà, nói sang Diệp Uyển oánh cô bị dạy dỗ một trận ở nhà anh trai, tức giận chạy ra ngoài. Anh trai không thương cô, nếu đổi thành anh trước kia, khi nào thì mắng mình vì người ngoài. Thấy một chiếc xe taxi màu đỏ ngừng trước mắt, cô không hề nghĩ ngợi lên xe, nói địa chỉ để cho lái xe đưa cô đi. Cô không muốn về nhà, trở về cũng gương mặt ba ba nhăn mày đau khổ cô muốn đến nhà bạn học một ngày, để tố khổ với cô ấy. Xe taxi ngừng đến địa chỉ cô nói, lái xe cũng không thu tiền, chậm rãi chạy đến một góc treo lên tấm biển không đón khách. Trạng vảng trời đã tối rồi, rốt cục Diệp Uyển oánh cảm thấy mỹ mãn từ nhà bạn học đi ra. Bạn học phụ họa với cô mắng tiêu thư thần một ngày, trong lòng cô cuối cùng đã thoải mái. Chưa vẫy xe, một chiếc xe taxi màu đỏ vừa vặn chạy đến trước mặt cô vui vẻ gọi xe, mở cửa ngồi xuống. Thuận miệng đọc địa chỉ nhà, Diệp Uyển oánh nhàm chán nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, nhưng một lát sau cô gọi lại lái xe, tài xế, không đúng, đây không phải đường về nhà tôi. Mỗi ngày về nhà, sao cô lại không biết đường? Đường kia vừa xảy ra tai nạn xe cộ hiện tại kẹt xe. Lái xe không thèm quay đầu trả lời luôn, giọng anh ta hơi khàn khàn, bình thản, không có phập phồng. À, lại xảy ra tai nạn xe cộ, thật là chậm trễ tôi về nhà. Không nói thêm nữa, Diệp Uyển oánh tựa vào cửa kính xe tiếp tục nhìn đèn đường bên ngoài xe, xong một lát sau, cô phát hiện tình huống không đúng, cho dù đường kia bị kẹt cũng đâu cần đi vào con đường hẻo lánh như vậy. Còn không có đèn đường Bác Tài à, anh chạy đi đâu vậy? Không phải đường về nhà tôi à? Nhìn hai bên xung quanh càng ngày càng hẻo lánh, cô có phần sợ hãi, gặp lái xe còn chưa trả lời cô lớn tiếng hô. Anh dừng xe tôi muốn xuống xe anh mau dừng xe. Vừa định kéo đối phương, đã thấy người nọ một tay lái xe, một tay lấy từ trong ngăn một cái bình thủy tinh, nhẹ giọng hỏi cô muốn nếm thử mùi vị acid sulfuric không? Lái xe không quay đầu như cũ câu nói bình thản lại làm cho toàn thân diệp huyền oánh run rẩy. Cô bị bắt cóc ư, trong tay anh ta còn có acid sulfuric, anh ta rốt cuộc muốn cái gì, tiền hay là nghĩ đến một khả năng phía sau, cô ôm túi nhỏ của mình vào trước ngực khẩn trương nói. Rốt cuộc anh muốn cái gì, tôi đưa tiền cho anh, van xin anh, anh để cho tôi xuống xe đi. Nói xong lời cuối cùng, cô sắp khóc từ nhỏ đến lớn cô được cha mẹ và anh trai cưng chiều, khi nào cô đã trải qua loại chuyện như này. Lái xe không để ý tới cô chậm rãi lái xe như cũ, Diệp huyền oánh nhìn acid sulfuric trong tay đối phương không dám lên tiếng, cắn chặt môi dưới, phụng trộm dương mắt đánh giá bóng dáng đối phương. Bên dưới chiếc mũ là một chút tóc hoa dâm, bên sườn mặt lún phún dâu, trên mặt còn đeo kính dâm, căn bản không nhìn ra diện mạo thật sự của đối phương. Xem rõ chưa, xem rõ thì không để cô về nhà. Câu nói bất thình lình dọa Diệp huyền oánh thu hồi ánh mắt của mình, ngón tay nắm chặt túi sách trong lòng, cô không dám thở mạnh một lát sau ánh mắt cô trộm liếc cửa sổ bên ngoài thấy xe đã ra khỏi thành phố bên ngoài không nhìn ra kiến trúc cô rốt cục không nhịn được hồng mắt nhỏ giọng hỏi rốt cục anh muốn thế nào chỉ cần anh không làm tôi bị thương tôi sẽ gọi điện cho ba tôi để ba tôi đưa tiền cho anh anh có thể thả tôi không nói đây cô sụt sùi khóc nhớ tới vụ án giết người trong tv cô bé này thật sự sợ hãi Lái xe không nói lời nào, tiếp tục lái xe, rốt cục đến vùng giã ngoại hoang vu, anh mới dừng xe ở bên đường, để túi và toàn bộ tiền của cô lên trên xe. Diệp uyển oánh không dám trì hoãn, đặt túi sang một bên, móc túi quần của mình lấy ra 10 đồng tiền. Thấy thật sự không lấy ra được gì nữa cô lo lắng nhìn người phía trước mắt chứa lệ nói, không còn nữa trên người tôi thật sự không còn nữa. Vì tỏ vẻ chính mình không có nói sai cô còn lộn ngược túi quần lại. Được cô có thể đi xuống lái xe bình tĩnh nói ách đi xuống diệp huyền oánh có chút không phản ứng kịp như thế nào không muốn đi còn muốn tôi tiễn cô một đoạn không nói xong người nọ quơ quơ cái trai trong tay mình diệp huyền oánh không nói lời nào mở cửa định xuống xe đợi chút bước chân của cô đi một nửa nhất thời cứng lại trái tim vọt tới cổ họng rất sợ đối phương đổi ý đôi giày trên chân cô không thể cười ra đặt lên trên xe cho tôi lái xe vẫn không quay đầu dày Tuy rằng cô rất muốn nói không có giày cô về nhà như thế nào. Nhưng hiện tại không có gì quan trọng bằng cái mạng nhỏ của mình. Cô vội cười dày đặt trên xe, đi đôi tất chân đứng trên mặt đất khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng ngồi chỗ điều khiển, chậm rãi đóng lại cửa xe. Nhìn xe đi mất diệp uyển oánh suýt nữa ngã ngồi trên đất đột nhiên nhớ tới cái gì cô ngẩng đầu nhìn biển số đằng sau xe, đã thấy vị trí nên đặt biển số trống rỗng. Trời ạ, loại xe này mình cũng dám ngồi. Lúc đó cô nghĩ cái gì chứ? Trường 58, gặp cái xe kia dần dần biến mất ở trong tầm mắt chính mình, xung quanh khôi phục thành một mảnh túi đen, diệp uyển oánh cô nén sự sợ hãi, lau nước mắt trên mặt âm thầm tự động viên chính mình, rồi sau đó cất bước đi bộ về. Hiện tại cô giống như chim sợ cành cong, có tiếng động tùy ý đều có thể dọa cô sợ chết khiếp, vạn hạnh là tuy rằng là ngoại ô, nhưng con đường coi như bằng phẳng, cô đi tất không chỉ cảm thấy cộm cộm cổ, chưa đến mức đau. Đường xa đằng đẵng khi nào thì cô mới có thể trở lại ngôi nhà ấm áp đây. Càng làm cho cô sợ hãi là đêm nay cô thật sự có thể bình an về nhà sao? Diệp Trường Hưng xem thời gian có phần đứng ngồi không yên, uyển oánh chưa từng có trở về trễ như vậy, hôm nay con bé làm sao thế? Cho dù muốn ở lại nhà anh, con bé cũng nên gọi điện thoại báo về nhà chứ. Kênh TV không biết đã phát lại mấy lần, thật sự không nhịn được ông cầm lấy điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Thật ra, lúc này ông mới hơi nóng ruột, không nghĩ con gái thật sự xảy ra chuyện ông muốn nương cơ hội này trò chuyện với người bên kia. Bất luận là vợ hay con, ông đều có chút nhớ nhung, cho dù ra thành không phải thân sinh, song nhiều năm như vậy thằng bé bầu bạn bên cạnh mình chưa từng không gặp mặt lâu đến thế. Về phần hiện tại ông không có hành động vì ông luôn luôn chờ, chỉ có bên kia muốn nhận thân, sai lầm của ông mới có vẻ nhỏ đi một chút nhận được vợ con tha thứ cũng dễ dàng hơn một ít. Alo, huyền Oánh Nhà. Nhìn thấy dãy số quen thuộc đến mức không thể quen hơn được nữa, La Gia Thành không nghĩ nhiều chỉ tưởng em gái gọi cho mình, lại không nghĩ rằng truyền đến tiếng cha dưỡng hoang mang. Huyền oánh không ở chỗ con à, trong lòng Diệp Trường Hưng kinh ngạc con gái là bảo bối trong lòng ông, hơn 30 tuổi ông mới có một đứa con độc nhất. Hiện tại vợ con đều bỏ đi, nếu cô con gái này có chuyện gì, không phải muốn mạng của ông sao? Đầu giờ chiều con bé đã đi, còn chưa về nhà. Phát hiện tình huống không đúng, La Gia Thành nói rõ sự tình. Chưa, đứa nhỏ này vẫn chưa trở về cũng không gọi điện lấy một lần. Tay cầm điện thoại hơi run, đầu diệp trường hưng đầy mồ hôi, con gái có thể đi đâu? Đã muộn quá rồi, ông đừng nóng vội tôi gọi điện thoại đi ra ngoài tìm, trăm ngàn đừng nóng vội tìm được tôi sẽ gọi điện thoại cho ông, có thể là con bé đi chơi điên nên quên gọi điện thoại, trăm ngàn đừng nóng vội chờ tin tức của tôi. Phát hiện giọng điệu tra dưỡng có chút hoảng loạn, giọng cũng biến đổi, la gia thành vội chấn an đối phương. Tình cảm của anh với người đàn ông này rất phức tạp, nhưng mặc kệ thế nào, anh không hy vọng người đàn ông này xảy ra chuyện gì, dù sao anh gọi ba nhiều năm như vậy. Cúp điện thoại, la gia thành kể rõ mọi chuyện cho vợ mình, sau đó nói cho mẹ mình đồng nghiệp tìm mình có việc anh xoay người ra khỏi cửa. Tôi là đường danh giới. Tâm tình la gia tề vui vẻ tựa vào sofa xem TV, trong lòng anh rất đắc ý. Nhìn xem, nhìn xem, em gái thích nhất vẫn là mình, trở về em ấy ngoan ngoãn nói ra tình hình thực tế, ngay cả tên mặt trắng kia cũng không giấu giếm. Ha ha, anh đã nói rồi, hai người có cảm tình nhiều năm như vậy, không phải những gã người đàn ông kia nói mấy câu là phủi sạch. Anh em tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi. Nhà nhà lau tóc từ phòng tắm đi ra, chuyện thứ nhất chính là cầm lấy điều khiển từ xa đổi canh. Nhìn đến chuyên mục bóng đá mình thích bị đổi thành phim truyền hình ổ á, la Gia Tề bất đắc dĩ đứng dậy chuẩn bị đi tắm. Tuy rằng với điều kiện nhà họ, mua thêm TV là chuyện trong tầm tay, nhưng mà hai người này thích dùng một TV để cướp điều khiển, mỗi lần đến tối sẽ tìm đủ mọi lý do để chuyển sang kênh mình thích tranh cướp của nhau rất vui vẻ, không ai nhường ai. Gặp anh trai không tình nguyện đi, nha nha vui vẻ ngồi vào sofa, xem phim truyền hình mình thích nếu không quý trọng thời gian, lát nữa anh trai tắm xong đi ra sẽ lại là một trận chiến đấu để phân phối lại. La Gia Tề vừa đóng cửa phòng tắm, nghe được tiếng chuông vang lớn, cầm lấy điện thoại nhìn dãy số bên trên, không kiên nhẫn ấn nhận. Alo, Gia Tề à, em có gặp huyền oánh không? Giọng đối phương vội vàng làm cho La Gia Tề ngần ra. Diệp huyền oánh kia lại chọc phiền toái. Một ngày trời tại sao không có lúc nào yên tĩnh thế? Lần cuối cùng nhìn thấy cô ta là trước khi gọi điện cho anh, sao vậy? Cô ta chưa về à? Nếu mày hỏi, anh có thể tưởng tượng đối phương lo lắng đến mức nào, nếu là nha nha chẳng những lúc này chưa về còn không có tin tức, anh tin mình sẽ điên mất. Bên kia là gia thành bất đắc dĩ nói, buổi chiều trở về một lần, sau khi đi mất thì không thấy bóng dáng, anh đã hỏi hết nhà các bạn học, không có tin tức của con bé. Nếu không, anh đâu có điên mà gọi điện cho gia tề. Đây là một chút hy vọng cuối cùng của anh, nhưng hiển nhiên vẫn khiến cho anh thất vọng rồi. Thật có lỗi gia tề, quấy giày em nghỉ ngơi, anh cúp máy trước đây. Lúc này La Gia Thành cũng không có tâm tình nói thêm gì đó, vừa tìm được em trai, anh cũng không muốn mất đi em gái. Anh, Diệp huyền oánh làm sao vậy? Gặp hai hàng lông mày anh trai nhíu chặt chừng mắt với điện thoại, nha nha quan tâm hỏi. Cho dù không thích cô nhóc kia như thế nào, cô ta cũng là em gái ruột của anh trai, tựa như lời đối phương, hai người còn có một nửa huyết thống cơ mà, bình thường không để ý tới là một chuyện cô không hy vọng cô ta thực sự xảy ra chuyện gì. Ừm, cô nhóc phiền toái này mất tích, hiện tại bạn bè bạn học đều không tìm thấy cô ta, anh ta cô đang đi tìm khắp thế giới kìa. Về phần cô gái này, anh thật sự không thích nhưng tưởng tượng ban ngày đối phương luôn gọi anh hai, anh có chút không nhịn được lo lắng vì cô bé con gái con lứa trễ như thế mà chưa về cha mẹ cô nhóc giáo dục con cái như thế nào. Nha Nha vừa nghe thế, bục mái tóc lên, đồng thời nói với La Gia Tề, anh, để em đi thay quần áo, sau đó chúng ta ra ngoài tìm xem. Đã trễ thế này, một cô gái còn chưa về nhà thật sự làm cho người ta lo lắng, mặc kệ có thể tìm được hay không, bọn họ cũng nên thử xem, nhiều người nhiều thêm một phần lực lượng cũng tốt. La Gia Tề không nói lời nào, thấy em gái đi thay quần áo, anh cũng về phòng thay áo khoác, sau đó hai người lái xe ra ngoài tìm người. Tỉnh B lớn như vậy, bọn họ có một chiếc xe đi tìm thế nào? Không có manh mối, La Gia Tề đành lấy điện thoại huy động thêm người, công ty gia thần của anh cái khác không có, người làm việc vẫn không thiếu. Một cú điện thoại toàn thể ra ngoài tìm người, không biết thì chớ lo anh nói tên tuổi, nói ra tướng mạo đại khái tìm đi, dù sao cô gái lúc này còn lắc lư ở bên ngoài thật sự không nhiều lắm. Đang lái xe đi không có mục đích có người điện báo. Anh ra tề, bọn em ở cửa vào phía đông thành phố trông thấy một cô gái ăn mặc giống như anh nói, chỉ là không đi dày. Gặp vẻ mặt cô gái có vẻ co quắp, bọn họ không dám tiến lên, ở xa xa vụn trộm quan sát. Không đi dày, trong lòng la ra tề căng thẳng. Cậu xem cô gái kia thế nào, không sao chứ, yên tâm đi anh ra tề, ngoại trừ không đi dày, mắt hơi đỏ thì mọi thứ bình thường, không cần lo lắng. Biết ông chủ lo lắng cái gì, hai cậu nhóc kia quan sát thật kỹ rồi sau đó cam đoan. Nghe nói như thế, rốt cục la ra tề an tâm, dặn dò đầu kia điện thoại, giúp tôi trông chừng con bé tôi lập tức thấy ngay. Nói xong anh nhấn ga, xe phi đi như bay. Diệp huyền oánh không biết mình đã đi bao lâu cô chỉ biết là cuối cùng mình đã về tới thành phố. Trông thấy ngọn đèn đã lâu không gặp nghĩ lập tức có thể gặp được người thân, cô bất chấp chân đau, hưng phấn nhanh hơn tốc độ nhưng trong lúc đi bộ cô thấy có hai thanh niên cách đó không xa chẳng những vụng trộm nhìn mình còn chỉ trỏ cô. Nếu đổi thành cô của trước kia, nhìn thấy tình huống này đã sớm ngẩng đầu lườm lại còn dám xem nhiều hơn cô sẽ bất chấp xông lên. Nhưng vừa nãy cô phát hiện, mất đi cha mẹ chăm sóc cô quá mức yếu đuối, một động tác tùy ý của đối phương đều có thể làm cô sợ tới mức lạnh run. Nhìn con đường ban đêm trống rỗng, cô cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy gì cả, lướt qua hai thanh niên kia tiếp tục đi tới. Xong cô hoảng sợ phát hiện hai người còn không nhanh không chậm đi theo phía sau cô. Cô không nhịn được đẩy nhanh cước bộ không dám quay đầu, rất sợ mình lại gặp người xấu. Đang thời điểm sợ hãi, một chiếc xe từ chỗ quạt ngừng trước mặt cô, nhìn thấy người từ trong xe bước xuống, cô rốt cuộc không nhịn được bật khóc, anh hai hu hu, cô rốt cục bình an nhìn thấy thân nhân, cô rốt cục không cần lo lắng, hãi hùng nữa. Nhìn Diệp huyền oánh hỏa khóc la ra tề phát hiện mình vẫn không thích cô em gái này, nhưng không thể không thừa nhận là trong lòng anh an tâm, nhìn thấy đối phương tủi thân khóc, anh tức giận nói, còn không lên xe có biết bao nhiêu người đi ra tìm cô không? Cô sắp thành danh nhân rồi. Diệp Huyền Oánh vừa nghe không dám nhiều lời, khập khiễng lên xe. Cô nhóc kia cũng không biết vì sao, lúc này thấy anh trai đến, hai chân bắt đầu đau, nếu không có Nha Nha đỡ cô, cô suýt nữa ngã sấp xuống, rõ ràng ban nãy cô đi rất dũng cảm. Nhìn Diệp Huyền Oánh chỉ đi đôi tất chân, Nha Nha lấy từ đằng sau chỗ ngồi ra một đôi giày, đưa cho đối phương, "Ở đây có đôi giày, là tôi từng đi, cô xem nếu không chê thì đi giày vào trước đã." Đôi giày này cô đi lúc cùng anh trai lái xe đi xa nhà tính thông khí vô cùng tốt tuyệt đối không bí chân còn về phần đối phương có đi hay không thì cô không biết. Hai mắt diệp huyền oánh đẫm lệ cầm lấy đôi giày. Lúc này cô đâu còn quản là ai từng đi. ban nãy nếu trông thấy đôi giày người ta vứt ở lề đường cô còn có thể lượm lại để đi lúc này cô thực sự không kén chọn gì cả. Cầm đôi giày cô lễ phép nói lời cảm tạ cảm ơn. Bị dọa cả đêm hiện tại cô thấy nha nha đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhìn thấy đối phương khóc thút thít nói lời cảm tạ, lần đầu tiên nha nha phát hiện tam quan của mình hơi có vấn đề. Vì sao cô cảm thấy diệp huyền oánh nên chịu một bài học như vậy từ lâu rồi? Nhìn xem đứa nhỏ hiện tại này, biết lễ phép khiến người ta thương cơ nào. Sớm như vậy, có lẽ thái độ của cô với nhà họ đã không ác liệt như thế. Là ra tề cảm ơn hai thanh niên bên ngoài, sau đó bảo họ thông báo cho người ở công ty sớm quay về nhà. Xoay người lên xe chuyện thứ nhất anh làm là gọi điện thoại cho La Gia Thành tuy rằng không có liên hệ nhưng có nghĩ cũng biết đối phương nhất định còn đang tìm người. Alo, Gia Tề lỏng nóng như lửa đốt La Gia Thành cũng lái xe tìm kiếm ở bên ngoài, không chỉ nhìn ngoài cửa sổ anh lúc nào cũng thời thời khắc khắc chú ý điện thoại trên đùi, lúc này thấy em trai điện thoại đến anh vui mừng còn có chút mất mát vui vẻ vì em trai vẫn quan tâm huyền oánh nhưng sốt ruột em gái không có tin tức như cũ. Tôi đã tìm được Diệp Uyển Oánh, người không sao cả, hiện tại chờ đến cho anh ở địa chỉ nào? Đưa trở về coi như hoàn thành nhiệm vụ, đã trễ thế này, hai người còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Thật là anh không được xem trận chung kết hôm nay đều là lỗi của Diệp Uyển Oánh này. Tìm được Uyển Oánh rồi à? là Gia thành kích động truy vấn, anh thật sự không nghĩ tới gia tề sẽ ra ngoài đi tìm người. Tìm được rồi, nói cái địa chỉ, rốt cuộc chờ đến cho anh ở địa chỉ nào? Nhìn nhìn Diệp Uyển oánh ở đằng sau đã bắt đầu vô tâm không phế ăn bánh, trong lòng la ra tề không kiên nhẫn, nếu không nói địa chỉ anh sẽ ném người xuống mặc kệ đừng có mơ là anh sẽ đưa con bé về nhà mình. mươi 59, à, nhà của anh ở tại nghe được giọng em trai ở đầu kia điện thoại không kiên nhẫn, la ra thành nói ra địa chỉ nhà mình, rồi sau đó quay xe đầu trở về. Anh chỉ biết ngoài miệng ra tề nói cứng, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương bọn họ. Em ấy chỉ đau lòng, đau lòng mình bị bỏ rơi lâu như vậy. Thấy không, vừa nghe huyền oánh có nguy hiểm, em ấy đã đi tìm luôn. Ha ha, xem ra ngày cả nhà họ đoàn tụ đã không còn xa. Ở dưới lầu nhìn đến vẻ mặt ra tề phiền chán, la gia thành đột nhiên cảm thấy ý nghĩ của mình có phần quá mức tốt đẹp. Có điều đừng lo, mặc kệ nói như thế nào đây đều là một mở đầu tốt hiện tại em trai em gái đều bình an, không có thứ gì quan trọng hơn điều này. Huyền oánh em sao thế? Rốt cuộc sao lại thế này? Tại sao em chạy đến ngoại ô? Tuy rằng trong điện thoại Gia Tề đã nói cho anh em gái không sao, nhưng anh vẫn lo lắng nhìn huyền oánh trước mặt nếu cô gái thực sự xảy ra chuyện gì cả đời này sẽ bị hủy hoại. Anh rốt cục nhìn thấy người quan tâm mình, người có thể nghe cô kể khổ diệp huyền oánh nhào vào lòng anh trai khóc thật to. La Gia Thành ôm em gái vừa định an ủi, đã thấy La Gia Tề bên cạnh xoay người đi. Gia tề, đã về nhà, vào nhà ngồi một lát đi, em còn chưa gặp chị dâu em mà. Vào nhà nhận mặt nói mấy câu. Là Gia Thành ôm em gái vẻ mặt chờ mong nhìn đối phương, anh thật sự hy vọng em trai có thể vào nhà xem. Là Gia Thành, đừng tưởng rằng hôm nay tôi giúp đỡ đi tìm Diệp huyền oánh chính là tha thứ các người. Tôi chỉ không hy vọng bởi vì liên quan đến tôi mà cô ta xảy ra chuyện cho nên hy vọng các người đừng đến quấy giày tôi nữa, gặp các người tôi thấy phiền. Phiền chán nhìn thoáng qua cô gái khóc trong lòng đối phương, la ra tề lôi kéo nha nha xoay người trở lại trong xe. Nhìn em trai lái xe đi, la ra thành nhột trí thở dài quay đầu bắt đầu an ủi em gái. Không sao, không sao, uyển oánh, nói cho đại ca rốt cuộc sao lại thế này. Em đi đâu, ra tề vừa nãy gọi báo người đã tìm được rất bình an, rốt cuộc là tình huống gì thì anh cũng không biết. Nghe được anh trai hỏi, Diệp uyển oánh nức nở kể lại chuyện đã trải qua một lần xe taxi màu đỏ à trong lòng la ra thành khoanh vùng xem ra người này chính là muốn dạy cho huyền oánh một bài học vấn đề là anh ta hướng về phía huyền oánh hay hướng về phía mình hoặc cha dượng đến cùng họ đã đắc tội với ai ngẩng đầu nhìn cửa sổ nhà mình đã tối đen la ra thành vỗ vỗ phía sau lưng em gái nói huyền oánh không sợ sau này có chuyện gì đại ca đưa em về chúng ta không bao giờ ngồi xe taxi nữa hiện tại anh trước đưa ngươi về nhà anh ở nhà đều sẽ lo lắng Mẹ còn không biết chuyện này, vậy đừng để bà biết miễn cho bà nghĩ đến lại sợ hơn nữa sau này có người về trễ bà lại lo lắng. Lái xe, la ra thành nhớ tới lời em gái vừa mới nói, lên tiếng hỏi em nói có hai thanh niên đi theo em trước, sau đó anh hai mới đến. Đúng vậy, ngay từ đầu hai người kia làm em sợ hãi, sợ bọn họ cũng là người xấu, sau đó em mới biết đó là người của công ty anh hai. Lau nước mắt trên mặt Diệp huyền oánh gật gật đầu. Nếu không phải đụng tới bọn họ, mình chậm gì gì còn không biết khi nào mới về được đến nhà. Là gia thành không nói nữa, nhưng theo khóe miệng anh nhếch lên có thể thấy được anh vui mừng, vì tìm Nguyễn Oánh ra tề vận dụng cả người của công ty, có thể thấy được em ấy vẫn để ý Nguyễn Oánh, chờ một chút nhất định sẽ có ngày một nhà đoàn tụ Hai anh em vừa trò chuyện trên đường vừa đi về phía nhà Diệp Trường Hưng. Thấy mình xuống xe, anh trai còn do dự ở trên xe, Diệp Nguyễn Oánh tủi thân nói, anh, anh không tiện em vào nhà Một mình em sợ hãi, anh hai không vào nhà đại ca, đại ca không vào nhà cha tại sao nhà cô lại lộn xộn như thế này. Nhìn em gái trên mặt loang lổ như con bướm, la ra thành bất đắc dĩ thở dài, vào đi thôi, vừa vặn bàn với người nọ một chút uyển oánh đắc tội ai, hay bởi vì liên quan đến họ. Ba Diệp uyển oánh đẩy cửa vào, hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy cha cô Diệp Trường Hưng tay cầm điện thoại té trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự. Bà La Gia Thành đi sau thấy vậy cũng vội vàng, vội chạy qua thăm dò thấy ông còn thở, sờ trái tim đối phương vẫn đập, anh thoáng an tâm, anh không dám di chuyển người, lấy điện thoại gọi 110. Người ngã ngựa đổ bận một số việc, rốt cục Diệp Trường Hưng được đưa vào phòng bệnh, nhìn bác sĩ kiểm tra ở bên trong, La Gia Thành ôm Diệp Quyền Oánh vừa lo lắng lại sợ hãi, đặc biệt là Diệp Quyền Oánh, đêm nay liên tục gặp kinh hách, hiện tại cô không còn sức để khóc nữa, chỉ có thể dựa vào anh trai khẽ nghẹn ngào, ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay là ngày gì vậy Bác sĩ, sao rồi? Là gia thành ngăn lại bác sĩ đi ra khẩn trương hỏi. Bệnh nhân bởi vì quá căng thẳng khiến cho huyết áp đột nhiên lên cao tạo thành hôn mê yên tâm, không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng trở về cần điều dưỡng thật tốt, không thể làm cho bệnh nhân lại chịu kích thích nếu không tiếp theo không nhất định may mắn như vậy. Bởi vì tìm là người quen, bác sĩ này cũng ăn ngay nói thật. Nghe lời nói thật của đối phương, là gia thành vừa an tâm đồng thời còn có chút đau đầu, bởi vì chuyện của gia tề, bọn họ và cha dượng cãi nhau rất to, nhưng hiện tại tình hình đối phương không thể lại bị kích thích cần có người chăm sóc để điều dưỡng cho tốt. Ai tại sao mọi chuyện đến cùng một lúc vậy? Ngày hôm sau, từ hôn mê tỉnh lại Diệp Trường Hưng chẳng những vui vẻ con gái bình an vô sự, còn Hưng phấn phát hiện vợ con đều trở lại bên người ông. Tuy rằng còn có phần không để ý đến ông, nhưng yêu cầu của ông không cao, về nhà là tốt rồi, ôm bát canh ông cảm thấy cơn bệnh này thật sự là hạnh phúc. Trong lúc bận chuyện của Diệp Trường Hưng, La Gia Thành cũng chưa quên tìm người điều tra chuyện huyền oánh bị lôi đi, kết quả tựa như anh nghĩ, không có manh mối, mò kim đáy bể đi tìm một chiếc xe taxi màu đỏ cũng không có biển số xe, không thể nghi ngờ có chút khó khăn. Cho nên anh không biết rốt cuộc đắc tội thần tiên nào chỉ có thể trông coi em gái nghiêm hơn, trong lúc nhất thời anh thật sự không có cách nào phân thân, khổ không nói nổi. Đối với La Gia Tề mà nói, tìm được Diệp Huyền Oánh biết em gái không sao chuyện nhà kia chẳng liên quan gì đến anh. Anh có không hết chuyện quan trọng phải làm, làm sao có thể vì một đống người ngoài tiếp tục chậm trễ thời gian. Nhà nhà cũng tiếp tục đến trường đi làm bình thường, ngày đó vì sự kiện con dâu nuôi từ bé tuy rằng lúc ấy làm cho các học sinh có chút xung động, nhưng rốt cuộc đều là người trưởng thành trong lòng có vài ý kiến cũng không biểu lộ ra. Đối với cô mà nói, người khác chỉ cần không đến chỉ trỏ trước mặt cô còn lại không có liên quan gì đến cô tùy ý họ nghĩ thế nào. Hôm nay, nhà nhà giống như hàng ngày tan học xong đến chợ phụ cận mua đồ ăn, vừa đi vào chợ xa xa nghe đến có người kêu cô. tiêu tư thần! Cô nhìn lại, một chiếc xe chậm rãi ngừng bên người mình, từ cửa kính xe để mở ló ra một cái đầu, nhìn thấy người cô sững sờ một chút, rồi sau đó cười nói thật khéo, không ngờ có thể gặp anh ở đây. Là ông chủ quán karaoke kia cũng không biết đối phương tại sao còn nhớ rõ tên mình. Đúng vậy, tôi đang định đến nhà họ hàng ăn cơm, không ngờ đi ngang qua nơi này gặp lại em. Chàng trai tươi cười thân thiết hiển nhiên rất vui vẻ tình cờ gặp cô, nhìn phương hướng cô muốn đi cười hỏi. Em muốn đi mua thức ăn à? Tự nấu cơm ở nhà? Đúng vậy, em đi mua đồ ăn. Trên mặt mang theo nụ cười, trong lúc nhất thời nha nha hơi nghèo từ, dù sao cô thật sự không quen đối phương, ngay cả tên cũng không biết nghĩ vậy cô chỉ có thể tiếp tục nói lời cảm tạ. Chuyện lần đó, nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị chàng trai xua tay cắt ngang, tốt lắm, nói lời cảm ơn thì không cần, đều nói đó là anh phải làm cô nhóc em quá khách sáo rồi. Quá khách sáo? Trời ạ, chúng ta thật sự không quen, có thể không khách sáo sao. Đầu cô nhóc đầy vạch đen, lại không biết nói như thế nào, ai bảo cô nợ người ta một phần ân tình chứ. Ha ha, lại nói tiếp anh còn chưa đi chợ bao giờ, đi, đi cùng em nhìn một cái. Vị đại thiếu gia này vui vẻ xuống xe, cả cây trắng rất chói mắt, rất nhanh thu hút sự chú ý siêu cao ở chợ. Nhìn một cái, nhà nhà khô khóc cười còn không thể nói không được. Thật ra đi chợ cùng một người đàn ông rảo, cô thật ra không có ý kiến gì, vấn đề là anh có thể không mặc cả cây trắng được không? Thấy thế nào cũng không giống người đi mua đồ ăn. À, đúng rồi, ban nãy đối phương cũng nói, anh ta chưa từng đi chợ cho nên không trách đối phương chỉ tự trách mình, không có việc gì mua đồ ăn làm gì chứ. Chịu được ánh mắt tò mò kinh ngạc xung quanh, nha nha cố gắng bình tĩnh dẫn vị thiếu gia này vào chợ, người đi theo đến đây, cô còn có thể nói không ư? Tư thần, chúng ta muốn mua cái gì? Nhìn chợ náo nhiệt chàng trai tâm tình rất tốt hỏi về phần người nhìn anh. Trời sinh anh đã bị người ta xem thành thói quen, không thèm để ý cái này. Muốn mua ít dưa chuột bí đao, lại mua ít sườn. Một món mặn một món chay, đây là đồ ăn buổi tối. À, mấy loại này thì anh biết, anh đi tìm. Vị thiếu gia này hào hứng xoay người đi tìm dưa chuột. Bác ơi, dưa chuột này bán thế nào? Nhìn đến một quầy hàng bầy dưa chuột chàng trai hưng phấn đi qua hỏi. Dưa chuột này à tam mau một cân, cậu nhóc cần bao nhiêu? Cụ bà gặp người hỏi là một cậu nhóc đẹp trai, trên mặt nhất thời cười tâu tuyết như hoa cúc nở rộ Tam mau, chàng trai kinh ngạc, rẻ như vậy, cậu nhóc thật sự không đắt như vậy đi, nếu cậu mua nhiều, bác tính cậu hai mau năm xu một cân. Khó được có cậu nhóc đẹp trai như vậy đến mua đồ, bà cụ rõ ràng tính rẻ năm xu. À, không cần, tam mau đã rẻ lắm rồi, đến 10 cân. Cho tròn số, đợi chút. Nha nha kéo anh chàng, cười đi qua nói, bác à, bọn cháu không cần nhiều như vậy, đến 3 cân là được, 10 cân, cầm đã nặng lắm rồi, nhìn thấy đại nương chờ đợi nhìn mình, chàng trai cao mày nói với nha nha tư thần, rẻ lắm mà, 10 cân mới 3 đồng, cũng dễ tính tiền, vẫn là 10 cân đi, ban nãy anh đã nói mua 10 cân, mới mấy đồng lẻ anh sắp bị bác gái nhìn mà ngượng cả mặt, anh xác định muốn mua 10 cân Phát hiện vị đại thiếu gia này bởi vì không quản lý gia đình không biết củi gạo quý tiêu tư thần liếc anh trong lòng nảy ra mấy ý xấu. Xác định, chàng trai khẳng định gật đầu, đừng nói ba đồng, ba ngàn đồng thì sao? Anh đã nói ra, sao còn không biết xấu hổ đổi ý? Được rồi, vậy đến 10 cân, đúng rồi, còn có bí đao cũng mua ở đây đi. Nói xong, tiêu tư thần cũng không khách sáo, xoay người cười nói với chàng trai. Em đi đối diện mua sườn, anh chờ bác gái cân dưa chuột đi. Chàng trai gặp Nha Nha rốt cục không khách khí với anh, vui vẻ xua tay để cô đi mua thịt mình chờ bác gái cân dưa chuột. Chờ Nha Nha mang theo sườn về, nhìn thấy cảnh một chàng trai buồn rầu đối diện với đồ ăn. Vừa nãy anh bị giao động cái này 2 đồng, cái kia 3 đồng, trong trong ngoài ngoài hơn 10 đồng, tiền không nhiều lắm, vấn đề là hiện tại rau xanh rất rẻ. Hơn 10 đồng này chia thành 5, 6 túi to, vẫn là số nhiều, làm sao sách cùng nhau hả? Nha Nha ngừng người, xin bà cụ một cái túi, sau đó tốt tính lấy hai túi trong số đó chuẩn bị chạy lấy người. Gặp Nha Nha giúp đỡ chia sẻ hai túi to chàng trai thở phào chỉ còn lại bốn, anh thật lòng cảm thấy, đồ chỗ này quá rẻ, người ở nơi này quá nhiệt tình. Đi hai bước tới chỗ xe của mình, chàng trai giải thoát đặt hết chỗ túi đó xuống, xoay người nói với Nha Nha tư thần, đồ ăn nhiều lắm, anh dùng xe đưa em về nhà nhé. Để anh sách về nhà em ấy thì anh thật sự không kiên trì nổi, đương nhiên anh càng không thể để Nha Nha tự mình sách về. Ha ha, không cần, không xa lắm. Nói xong, Nha Nha thả hai túi to trong tay mình, ngồi xuống lấy từ bên trong ba quả dưa chuột, hai quả bí đao, nhìn thấy rau thơm lại lấy ra một ít để mấy thứ này vào cái túi cô đã xin. Cô vừa lòng đứng dậy vẫy tay tạm biệt chàng trai. Cảm ơn đồ của anh em đi trước không chậm trễ anh đến nhà họ hàng ăn cơm. Ừm, đồ nhà bà cụ kia không tệ, nhìn rất tươi. À, đống đồ này thì sao? Nhìn sáu túi to bên chân mình, chàng trai trợn tròn mắt đây đều là mua cho cô, cô không cần mình xử lý như thế nào. Ha ha, không sao, nhà của em ít người ăn không hết nhiều như vậy, anh cầm đi đưa cho họ hàng, đưa cho nhân viên có thể để họ ăn rất lâu. Em đi đây, tạm biệt. Nha nha cười tùm tìm nói xong, mang theo hai cái túi nhỏ tâm tình tốt lắm vẫy tay đi rồi. Cô tin tưởng từ nay về sau, vị thiếu gia này không bao giờ sẽ vì mặt mũi mua nhiều đồ ăn nữa. Chàng trai nhìn một đống túi to, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ cô nhóc tinh quái này. Trường 60, trong tay cầm theo 6 cái túi siêu to chàng trai áo trắng thờ hồn hền dùng chân đá cửa. Cháu không lo ông chủ đổi nghề bán rau à. Giọng nói khàn khàn có cảm giác tang thương, lúc này ông buồn cười cháu trai nhếch nhác Nói thật bình thường cháu ông vô cùng để ý hình tượng chật vật như vậy, đúng là hiếm thấy. Chú còn nói nữa, nếu không bị con gái bảo bối của chú hố cháu một vố, cháu bị như thế à? oán giận nhét hết đồ vào tay đối phương, tiêu tư văn không hề hình tượng tê liệt ngã xuống cái giường đơn. Hồ, mệt chết anh, nha nha, rõ ràng mới hơn 40 tuổi, nhưng người đàn ông đã bạc nửa đầu ngạc nhiên nhìn về phía cháu trai trong lòng vui mừng bởi vì nghe được tin tức của con gái. Tiêu tư văn vừa nghe vậy bất mãn, lăn lông lốc từ trên giường đứng lên phản bác cái gì nha nha, nha nha. Đầy mùi phèn, nên gọi tư thần cậu xem thím hai biết đặt tên cỡ nào. Có hàm nghĩa biết bao. Điểm quan trọng là tên lót còn trùng với mình. Từ khi nghe tên này anh đã thích rồi. Nhà nhà rất dễ nghe chắc là do bà ngoại con bé đặt cho phù hộ con bé bình an lớn lên là cái tên rất hay. Miệng nói xong tiêu trung thần xoay người mang rau vào phòng bếp. Người ta nói lấy tên xấu dễ nuôi sống, hiện tại con gái có thể trưởng thành, đó là điều làm ông vui vẻ hơn bất cứ thứ gì. Mở ra mấy túi toàn rau xanh, ông cũng có chút đau đầu, cầm theo hai quả dưa chuột đi ra hỏi cháu Tư Văn, "Sao cháu mua nhiều rau vậy? Khi nào mới có thể ăn xong? Như vậy quả thật quá nhiều, ăn không xong thì bỏ, đừng làm cháu cầm đi nữa." Nhớ tới sáu túi rau to đùng kia, Tiêu Tư Văn lại đổ ập xuống, "Hừ hừ tố khổ. Chú hai, chú không biết đâu, vừa nãy ở chợ cháu đụng phải con gái bảo bối của chú." Cháu muốn thân cận với em gái một chút thế nên hảo tâm đi chợ mua đồ cùng con bé. Ai ngờ con bé ném cháu cho bà cụ bán rau kia, bà cụ đó rất biết lừa dối người khác bên này anh tuổi thân kể lại sự bi thảm của mình, vừa nhắc đầu, đã thấy vẻ mặt chú hai nhà mình đầy ý cười, vừa định oán giận trong mắt chú ấy toát ra hạnh phúc lại làm cho trong lòng anh đau xót. Chú hai mới bao nhiêu tuổi, mái tóc hoa dâm hơn một nửa khiến cho bề ngoài chú ấy giống như ông lão đã xế chiều. Rõ ràng trong tay có tiền, nhưng mỗi ngày chú ở trong căn phòng nhỏ này cho thuê mặt bằng rách nát, rốt cuộc chú ấy muốn tra tấn mình tới khi nào. Chú hai tư thần hiểu chuyện lắm, con bé sẽ hiểu cho nỗi khổ của chú năm đó, rõ ràng là lỗi của bọn họ lại liên lụy đến cả nhà chú hai gia nông nỗi này. Được rồi, con bé sống rất tốt, đi theo chú làm gì cho loạn. Vừa vặn chú chưa mua rau, cho cháu một quả dưa chuột, buổi tối chúng ta ăn dưa chuột trộn nhé nghe xong tin tức của con gái thấy cháu mình còn định than thở tiêu chung thần cầm theo dưa chuột xoay người đi làm đồ ăn ông vẫn tự mình nấu cơm vốn nghĩ cháu đến ăn cơm cùng thì sẽ làm món ngon nhưng nếu đêm nay con gái làm dưa chuột vậy ông cũng làm dưa chuột đây vẫn là thứ nha nha mua a không phải đâu chú hai cháu đến đây mà chú cho cháu ăn dưa chuột trộn à không cần a Để cháu kêu rên ở ngoài cửa tẩy dưa chuột con gái mua trên gương mặt tiêu trung thần mang theo vết sẹo lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nha nha con gái của ông chỉ cần con bé sống tốt ông đã hạnh phúc. Tôi là đường danh giới, mặc quần lụa mỏng màu đỏ Chu thanh đi dày cao gót mảnh khảnh, dạng dỡ đi vào văn phòng cha mình. Cô đã nghe nói, hôm nay ông chủ công ty gia thần cố ý đến bàn bạc với cha cô về việc trang hoàng tòa nhà mới xây. Là gia tề trẻ tuổi đầy hứa hẹn, so sánh với các phú nhị đại khác thì hoàn toàn khác biệt, nếu mình có thể sánh đôi cùng anh ta, không cần nói này phần gia nghiệp đồ sộ này, chị gái đừng hỏng cướp của cô, mà đi ra ngoài cũng có mặt mũi. Loại đàn ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng này luôn khiến người phụ nữ thích. Nhìn theo Lưu Nhược Tuyên từ bên trong toilet đi ra, ánh mắt chu thanh hơi tối, rồi sau đó cười đi qua nói, chị Nhược Tuyên, đã lâu không gặp, chỉ biết hôm nay chị sẽ đến, em cố ý đến chờ chị đó nha. Sự nghiệp nhà mình thường xuyên có việc cần làm phiền anh họ của Lưu Nhược Tuyên, nếu chị ta đã tiên hạ thủ vi cường, mình thật sự không dễ làm. Tiểu Thanh, ha ha, đã lâu không gặp, nếu chị biết em mong gặp chị như vậy, chị đã sớm đến nhà thăm em. Nhìn đối phương ăn mặc trải chuốt trên mặt Lưu Nhược Tuyên mỉm cười, trong lòng thầm vui vẻ. Sao nào, lại một cô nhìn chúng em họ nhỏ nhà mình, ha ha, đều chờ hối hận đi thôi không còn cách nào tuy rằng không còn vấn vương đến la gia tề nhưng nhìn cảnh tượng cả nhà cậu sứt đầu mẻ chán cô luôn muốn trông thấy anh ta ngạc nhiên một trận đúng là cô có vui sướng khi người gặp họa một chút bất đắc dĩ là đến nay còn chưa có cơ hội này chị nhược liên là người bận rộn giống như em cả ngày lắc lư trong công ty của ba chẳng làm được việc lớn gì miệng chu thanh nói xong trong lòng có phần đắc ý lưu nhược liên cô ta có bản lĩnh chẳng phải là phải giống như đàn ông ra ngoài dốc sức làm việc sao Giống như mình thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận, một ngày nhàn nhã lắm. Được rồi, còn phải làm chuyện lớn nữa. Địa vị của em khiến bao nhiêu người hâm mộ còn không hết mà chị phải vào phòng họp ngay bây giờ, hợp đồng trong phòng còn cần chị giúp đỡ ký tá. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cô thật sự không có thời gian nói chuyện phiếm với đối phương, nếu không nhân cơ hội này kiểu gì cô cũng chọc ghẹo chu thanh một trận. Biết hôm nay ký ước thời gian chắc chắn hạn hẹp chu thanh không chỉ hoãn cúi đầu tiến đến gần Lưu nhược Tuyên hỏi chị nhược Tuyên là như vậy em muốn hỏi một chút giám đốc la của các chị anh ấy có bạn gái không? Thật ra cô lần đầu tiên theo đuổi đàn ông nên cũng không có kinh nghiệm. Bây giờ cô muốn hỏi trước nếu đối phương không có bạn gái ba ba giúp đỡ giật dây cho hai người có thể là đối phương theo đuổi cô thì sao? Bạn gái trong lòng Lưu nhược Tuyên nở rộ bông hoa nhỏ vì vui vẻ cũng hạ giọng theo lén lút nói. Bạn gái không có, nhưng có một vị hôn thê, hai năm nữa sẽ kết hôn. Chém giết đi, chém giết đi, nhìn xem sức chiến đấu của em đến cùng như thế nào. Vị hôn thê, nghĩ lại trong vòng tròn quan hệ dường như không có chị em nào đính hôn, cô nghi ngờ nhìn về phía đối phương, sẽ không là chị chứ. Chỉ cần không phải lưu nhược tuyên, người phụ nữ khác đều dễ làm. Không phải, chị đâu có mị lực như thế, là thanh mai trúc mã của giám đốc la nhà chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau lưu nhược viên cười tủm tìm nhìn tựa như con hồ ly nhỏ thanh mai trúc mã ai cũng biết la gia tề dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng thanh mai trúc mã của anh ta thì có năng lực gì chứ nghĩ vậy cõi lòng chu thanh đầy tin tưởng cười nói chị nhược viên chị thật sự không có gì ý tưởng gì với ông chủ của chị ạ chúng ta làm chị em lâu như vậy chị đừng ngượng ngùng nếu có ý tưởng em gái em tuyệt không ra tay nếu không ý tưởng em không khách sáo đâu Cái xấu phải nói lên trước chờ mình ra tay chị ta lại hối hận vậy đừng trách mình. Yên tâm, hiện tại chị không có ý tưởng gì với anh ta tiểu thanh em cố lên. Khóe miệng lưu nhược tuyên mỉm cười, vẻ mặt chúc phúc vỗ vỗ vai cô bé. Ha ha tư thần thân yêu, không phải ai cũng hiền lành như chị đâu, nhìn xem vị chu đại tiểu thư điêu ngoa này, coi em có thể làm gì bây giờ. Bữa ăn tối hôm đó, nhìn thấy tiểu thư chu được sắp xếp ngồi bên cạnh mình, trong lòng la gia tề có chút phiền chán. Không phải chưa từng có loại tình huống này, nhưng chẳng ai không hàm xúc như vậy, con gái nhà ông không gả đi được à. Đẩy mạnh tiêu thụ rõ ràng như vậy. Ha ha, giám đốc la từ lần trước nhìn thấy cậu con gái tôi trở về nói với tôi. Con bé vô cùng khâm phục thành tích của cậu, cậu mới ngần này tuổi đã gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, thật sự không dễ dàng. Tay chu thuận nghĩa dơ chén rượu, cười nhìn hai người ngồi đối diện ngồi cạnh nhau, nhìn thế nào cũng thật xứng đôi vừa lứa. Đời này ông không có con trai, chỉ có hai cô con gái. Cô con gái lớn sống chết muốn gả cho một nghệ sĩ, rốt cuộc văn nghệ ở đâu anh không thấy. Ông chỉ biết sau này gia nghiệp nhà họ nếu giao cho hai vợ chồng nó thì hoàn toàn bị hủy hoại Hiện tại xem ra con gái thứ hai thật tinh mắt, la gia tề này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, ngành nghề còn gần với mình, nếu vợ chồng son này thành thân, mình còn buồn cái gì nữa. Ông chủ chú khách sáo chút tiền đồ của tôi so sánh với ngài còn kém xa, nào, vì chúng ta hợp tác thuận lợi tôi kính ngài một ly. Tuy rằng trong lòng rất phiền người phụ nữ cứ cười nhìn mình bên cạnh, nhưng anh không thể không thừa nhận Chu thuận nghĩa này rất biết việc buôn bán công việc kinh doanh bất động sản có thể làm quy mô lớn như vậy, hiện tại mình thúc ngựa không theo kịp nổi cho nên anh giả vờ không nghe hiểu ý trong lời ông ta cười nâng chén kính đối phương. Anh đã quyết định qua ngày hôm nay anh sẽ tặng mỹ nữ này cho Vu đại lực dù sao hợp đồng đã ký còn lại sẽ không liên quan gì đến anh, việc của mình đã làm xong, cần cấp dưới làm gì. Chu Thanh cũng không biết đối phương ôm loại tâm tính này, cô gặp giọng điệu la gia tề không kiêu ngạo không siềm nịnh, không lấy lòng mình cũng không a dua, trong lòng lại càng thích. Gặp thần thái lưu nhược tuyên trên bàn rượu quả thật đối phương không có ý gì với la gia tề, trong lòng cô âm thầm tính toán, người đàn ông này cô chấm rồi. Nghĩ xong, nhưng sau vài lần tiếp xúc kế tiếp cô phát hiện mọi chuyện không như mình tưởng tượng bởi vì cô không thấy được bóng dáng đối phương. Phó Tổng Giám Đốc Vu, mỗi lần bàn chuyện đều là anh đến, ông chủ của các anh không quan tâm đến mối làm ăn này sao? Ngăn chặn lửa giận, Chu thanh chất vấn vu đại lực. Cô muốn nhân cơ bàn bạc phương án để lâu ngày sinh tình với La Gia Tề, hiện tại người không thấy bóng dáng cô sinh tình như thế nào? Tiểu thư Chu, vậy là cô đã hiểu lầm. Bởi vì ông chủ của chúng tôi để ý đến mối làm ăn này, cho nên mới để cho tôi, phó tổng công ty dẫn người đến bàn luận. Phải biết rằng công ty gia thần nhà chúng tôi không chỉ có công việc kinh doanh ở tỉnh B, ở tỉnh khác cũng có chi nhánh. Anh ấy làm ông chủ không có khả năng không quan tâm công việc kinh doanh ở nơi khác. Mong cô thứ lỗi. Vu Đại Lực cười tuồng tìm nói xong, giọng điệu ôn hòa không chọn ra nửa điểm thật xấu. Không có thời gian. Được nếu không có thời gian, cô nghĩ biện pháp khác. Mọi con đường đều thông đến La Mã, cô không tin không cưa đổ được la ra Tề. À, xin chào, xin hỏi cô là. Xem đại mỹ nữ ăn mặc rất đẹp đứng ở cửa, nha nha có chút giật mình. Đối phương là loại khách không rõ mà đến đầu tiên từ trước đến nay, không biết là đến gây sự. Hay là tới chắp nối quan hệ. Xin chào, tôi tên là Chu Thanh, là người của xí nghiệp Chu Thị đến mời giám đốc La đi tham gia tiệc rượu, xin hỏi giám đốc La ở nhà không. Đánh giá người trước mặt nghe nói là vị hôn thê của La Gia Tề, Chu thanh áp chế ghen tị vào trong lòng. Cô ta quả thật rất đẹp, nhưng đối với một người đàn ông có sự nghiệp mà nói, một người phụ nữ xinh đẹp cùng với một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa có năng lực giúp ích cho sự nghiệp của đối phương, bên nặng bên nhẹ, anh ta tự nhiên sẽ hiểu rõ, không cần mình nhiều lời. Nhìn ánh mắt đối phương tràn ngập sự so bì, nhà nhà vỡ lẽ, hóa ra mình nghĩ sai hết rồi, cô gái này đến cạnh góc tường người đàn ông của mình. Phần 3 tới đây là hết. Chuyện được chia sẻ ở cổ đọc truyện .com.